Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 11 của chuyện chúng ta kết hôn đi. mươi 136, cha của tôi vĩnh viễn chỉ có cố Hằng Văn. cúp điện thoại xong, lúc tô dịch thừa xoay người thì thấy an nhiên đang nhìn anh có chút nghi ngờ hỏi xảy ra chuyện gì sao. Không muốn để cho cô lo lắng tô dịch thừa cười nhạt nhìn nàng lắc đầu chỉ nói không có gì. Anh không muốn nhiều lời an nhiên cũng không hỏi nhiều chỉ cho là chuyện công việc của anh. An Nhiên cảm thấy gần một tuần lễ này tô dịch thừa trở nên có chút kỳ quái, trở về nhà đều rất sớm, nhưng mà công việc vẫn rất nhiều như cũ, trên căn bản tuy trở về nhưng lại vào thư phòng, ăn một bữa cơm cũng rất vội vàng. An Nhiên vẫn nôn ngén như cũ, hai ngày gần đây tựa hồ cũng chậm chậm giảm xuống, nôn mửa cũng rõ ràng bớt đi tím trương chọc ghẹo cô nói là bởi vì liên quan đến tô dịch thừa, bởi vì tô dịch thừa gần đây mỗi ngày đều ăn cơm ở trong nhà, nhìn anh cô nôn mửa cũng ít đi. An nhiên có đôi khi buổi tối chơi xấu ở trong lòng ngực của anh, nói tiểu tình nhân trong bụng đời trước khẳng định cùng anh yêu anh oanh liệt liệt muốn chết muốn sống, nếu không tại sao mỗi lần cùng anh ăn cơm ăn đặc biệt ngon, đừng nói nôn, ngay cả khẩu vị cũng đều rất tốt, ăn so sánh với ngày thường nhiều hơn rất nhiều. Mỗi lần nghe cô nói như vậy, tô dịch thừa luôn chỉ biết cười, sau đó đưa tay đi sờ sờ bụng của cô, có đôi khi còn đem lỗ tai dán trên bụng của cô, nhỏ giọng cùng cục cưng trong bụng nói chuyện, nhưng mà lặng lẽ nói chuyện kia tất cả đều rơi vào trong tay An Nhiên, bảo là muốn để cho tiểu tình nhân ở bên trong biết điều một chút, đợi khi bé ra đời gặp mặt bọn họ anh sẽ đưa bé đi rất nhiều chỗ để chơi, đi ăn thật nhiều đồ ngon. An Nhiên cười nhạo hỏi anh có thì giờ rảnh không? Anh vẻ mặt thành thật quay đầu nhìn, nói đang bận cũng muốn đem con gái theo. Chủ nhật này tô dịch thừa không có đi tới phòng làm việc mà là đem công việc trực tiếp mang về nhà cả ngày ở trong thư phòng xem như phòng làm việc điện thoại dày đặc cơ hồ là không có ngắt quãng. An Nhiên có chút nhàm chán ở trong phòng khách xem kênh du lịch bên trong ngoại cảnh rất đẹp giới thiệu thành phố là Paris của nước Pháp đó là nơi An Nhiên vẫn muốn đi. Paris là một thành phố lịch sử bên trong có rất nhiều kiến trúc thời trung cổ. Nhìn những kiến trúc kia An Nhiên rất động tâm, thật ra thì ban đầu thời còn là học sinh cô đã muốn tới đây tham quan, cô thích những kiến trúc này, chỉ là không có cơ hội đi qua nhìn xem một chút. Đột nhiên chuông cửa vang lên, An Nhiên đang bị một giáo đường của thành phố Paris trong tivi kia hấp dẫn đến không chuyển mắt, nhìn chằm chằm tivi cũng không có ngẩng đầu. Tím Trương đang ở trong phòng bếp nhanh nhẹn đi ra mở cửa. Ông tìm ai? Tím Trương hỏi người đàn ông đứng ở cửa. An Nhiên có ở đây không? người đàn ông nhìn thím trương thần sắc có chút khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía bên trong đúng lúc nhìn thấy an nhiên đang ngồi ở trong phòng khách trên ghế xa lon ôm gối xem tivi đến thất thần cất giọng liền hô lên an nhiên an nhiên an nhiên lúc này mới lấy lại tinh thần quay đầu nhìn lại vì bị thím trương cản trở nên cũng không thấy được người đứng ở ngoài cửa chẳng qua là thanh âm kia có chút quen thuộc an nhiên để xuống gối ôm đứng dậy đi về phía cửa vừa hỏi thím trương người nào a Tím chương nghiêng qua thân mình, quay đầu nhìn An Nhiên một chút, phu nhân tìm cô. Tím trương nghiêng thân đi An Nhiên lúc này mới thấy người đàn ông đứng ở cửa, dừng lại cước bộ sừng sốt, có chút ngoài ý muốn. Người đứng ở cửa không ai khác chính là Đồng Văn Hải. Đồng Văn Hải thấy An Nhiên có chút mừng rỡ, có chút cao hứng, trực tiếp đẩy tím trương ra liền đi vào bên trong, giày cũng không có thay, xài bước đã đến trước mặt An Nhiên, nhìn An Nhiên, khóe miệng cười. Nhiên, An Nhiên, đưa tay muốn kéo tay An Nhiên. An Nhiên theo bản năng tránh ra, nhìn ông ta vẻ mặt có chút lãnh đạm một lúc lâu chỉ thản nhiên nói, xin hỏi có chuyện gì sao? Sự lãnh đạm của An Nhiên, Đồng Văn Hải có thể nhìn ra ở trong mắt tay muốn vươn ra nắm tay của cô thu lại có chút ngượng ngùng, nhìn cô ánh mắt kia giờ phút này xem ra đến thật là có chút ít áy náy, có chút ngại ngùng mở miệng, nói An Nhiên, thật ra thì tôi. Thật ra thì tôi, muốn nói cái gì, lại tựa hồ còn không biết phải nói như thế nào. An Nhiên cao mày, chỉ nói, đồng cục trưởng mời đi ra ngoài đi, nhà tôi không hoan nghênh ông. Cô còn nhớ rõ ngày đó ở trong phòng ăn ông ta đã nói những lời đó với cô, cô cũng không muốn nghe ông ta nói ra nói vào gì với cô nữa. Đồng Văn Hải biết cô vẫn còn tức giận với ông ta vì lần nói chuyện trước đó, nên vội vàng giải thích An Nhiên, lần trước là tôi không tốt tôi không biết con mang thai nếu như biết tôi nhất định sẽ không nói những lời đó thật. An Nhiên cười lành quay đầu đi nhìn ông ta, hỏi bất kể tôi có thai hay không có mang thai, xin hỏi ông có tư cách gì mà nói tôi cái gì. Đúng đúng đúng, là tôi không tốt, không biết rõ ràng tình huống, muốn trách hết thảy đều do Mạc Phi, rõ ràng cưới tiểu thiệp còn. Đồng Văn Hải vẫn chưa nói hết, đã trực tiếp bị An Nhiên lạnh giọng cắt đứt đủ rồi, tôi không muốn nghe ông nói chuyện nhà của ông, nó không có quan hệ gì tới tôi, tôi không muốn nghe cũng không muốn biết. Được được tôi không nói bọn họ. Có ý thức cầu xin cô, Đồng Văn Hải tận lực theo cô một chút cũng không dám chọc cô mất hứng. Hiện tại ông ta thật sự là cùng đường rồi, ông ta cho là những người dân kia sau khi nhà bị phá bỏ rời đi nơi khác thì khoản tiền bồi thường kia sẽ không ai biết. Muốn tra cũng sẽ không tra được đến trên đầu của ông ta, ban đầu chuyện này vốn là chính là Lăng Xuyên Giang khai báo ra, mà phần lớn khoản bồi thường cho những nhà bị phá bỏ và rời đi nơi khác cũng bị Lăng Xuyên Giang lấy đi. Nhưng mà ai biết những người dân ở thành bắc kia thế nhưng bởi vì tiền bồi thường quá ít mà huyên náo lớn như vậy, còn kinh động tới tô dịch thừa tự mình đi tới hiện trường, mà càng không nghĩ đến chính là lăng xuyên giang lại vào lúc này gặp chuyện không may. Bàn thanh tra kỳ luật gần đây quản thông tin truyền ra ngoài rất chặt Lần này chuyện của Lăng Xuyên Giang liên lụy không ít người Gần đây nghiêm lực cũng chầm chậm tra được tới ông ta ở bên này Khoản tiền bồi thường cho những nhà dân bị phá bỏ Đoán chừng lập tức sẽ tới tìm ông ta Nghe nói mấy vị lão tổng của một số công ty cũng đã bị xin mời đi phối hợp điều tra Hoàng Đức Hưng cũng là một trong những người đó Tôi không có gì cần nói chuyện cùng với đồng cục trưởng hết An nhiên nói như vậy Cũng không nhìn ông ta trực tiếp xoay người gọi tím chương nói tím chương tím tiễn khách dùm tôi. Vừa nói liền đi vào trong phòng, cô cũng không muốn nhìn người đàn ông này, theo bản năng rất là bài xích Tím chương nhẹ nhàng gật đầu, nhìn đồng văn hải, chỉ nói, mời ông đi ra ngoài đi. Đồng Văn Hải cũng không nhìn bà chỉ nhìn chằm chằm An Nhiên, thấy cô muốn đi thì bước lên phía trước lôi kéo tay An Nhiên, An Nhiên con giúp ta van cầu tô dịch thừa, bảo anh ta đừng điều tra tiếp chuyện này nữa có được hay không An Nhiên con cũng không muốn thấy ta ngồi tù chứ, dù sao ta cũng là Đồng Văn Hải, không đợi Đồng Văn Hải nói xong, phía sau truyền đến tiếng kêu thanh âm có chút bén nhọn trong đó mang tức giận nhiều hơn. Phía sau Lâm Tiểu Phân không biết đã đến từ lúc nào cửa không có đóng, trực tiếp từ ngoài cửa chạy vào, ánh mắt sưng đỏ, đầu tóc cũng có chút xúc xích. Phía sau Cố Hằng Văn cũng nói gót chạy theo, bởi vì chạy gấp hai người bây giờ nhìn tới đều có chút chật vật. An nhiên lẳng lặng nhìn cha mẹ, lại nhìn đồng Văn Hải có chút không biết hiện tại là cái tình huống gì. Trong thư phòng tô dịch thừa nghe được động tĩnh kinh động phía bên ngoài. Ngay cả cặp kính viền vàng trên mặt còn chưa kịp tháo ra, liền từ bên trong đi ra ngoài thấy Đồng Văn Hải chân mày theo bản năng cao chặt lại. Tiến lên từ phía sau đỡ lấy An Nhiên, nhìn An Nhiên đang bị Đồng Văn Hải nắm tay đến đỏ lên, thì càng thêm không vui rõ ràng, đưa tay kéo tay của Đồng Văn Hải, dùng sức một chút khiến cho Đồng Văn Hải phải thả tay của An Nhiên ra. À! Đồng Văn Hải có chút bị đau đem tay của An Nhiên thả ra, lúc này mới quay đầu nhìn thấy Tô Dịch Thừa đã đi ra ngoài, cũng chẳng quan tâm Lâm Tiểu Phân cùng cố hỏng văn phía sau, chỉ nhìn Tô Dịch Thừa nói, Tô Phó Thị trưởng, Dịch Thừa cậu cũng đang ở nhà sao, vậy thì tốt quá. Tô Dịch Thừa đem An Nhiên kéo lại ánh mắt nhìn chằm chằm vào ông ta, mặt không chút thay đổi hỏi, đồng cục trưởng ông muốn làm cái gì? Dịch thừa tôi đem khoản tiền rút từ việc bồi thường cho những gia đình bị phá bỏ nhà cửa trả lại có thể không tra những chuyện này nữa không anh xem như thế nào. Đồng Văn Hải có chút mong đợi nhìn anh, hiện tại có mấy lời cũng không còn có gì phải giấu giếm nữa rồi, thật ra thì đến một bước này hôm nay, mọi người đã sớm đều biết rõ trong lòng rồi, ông ta nếu còn muốn che giấu nữa thì sẽ chết vô cùng khó coi, còn không bằng nói toạc ra cầu xin anh bỏ qua cho ông ta một mạng, dù nói thế nào ông ta cũng có quan hệ với cố An Nhiên, tô dịch thừa cũng phải cho hắn chút mặt mũi. Tô dịch thừa hư lạnh nói, đồng cục trưởng thật sự là nói đùa, chuyện cha hay không cha cũng không phải một mình tôi nói là có thể định đoạt, tôi cũng không phải là thanh tra của ban kỷ luật, cũng không phải là cục kiểm tra, điểm này đồng cục trưởng hẳn là đã sớm biết chứ. Ha ha, đồng văn hải gượng cười, nhìn anh có chút định hót nói, anh nhất định có biện pháp. Tôi tại sao phải giúp ông? Tô dịch thừa hỏi ngược lại, tại sao muốn giúp ông ta, anh không có nghĩa vụ này cũng không có trách nhiệm này đi. Nói tại sao chứ, Đồng Văn Hải thật giống như có một chút lo lắng rồi lấy dũng khí, nhìn anh tiến lên muốn nói, sao anh có thể không giúp tôi chứ anh còn không biết tôi, tôi là. Đồng Văn Hải, không cho ông nói, không cho ông nói. Lâm Tiểu Phân giống như phát điên chạy tới, nắm tay lại hung hăng đánh lên người Đồng Văn Hải, vừa đánh trong miệng vừa nói tên khốn kiếp đáng bị chém ngàn đao này, không cho ông nói, không cho ông nói. Vừa nói, nước mắt không khống chế được rơi xuống. Một bên cố hằng văn không cử động, chỉ nhìn bà, hai tay đặt hai bên hông nắm chặt lại, giống như đang đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong cơ thể. An nhiên nửa tựa vào trong ngực tô dịch thừa cả người một câu nói cũng không có nói, nhưng mà thân thể lại có chút run rẩy hàm răng cắn môi thật chặt nắm tay tô dịch thừa lực đạo mạnh đến bấm đau tô dịch thừa, mà chính cô cũng hoàn toàn không chú ý tới. Tô dịch thừa có chút bận tâm nhìn an nhiên, đưa tay vỗ vỗ tay cô. Mà thím chương cực kỳ không rõ chân tướng như thế nào, hoàn toàn không biết đây là tình huống gì. Nhìn có chút ngẩn người. Đủ rồi, đồng văn hải bị đánh có chút cam thức một tay bắt lấy lâm tiểu phân đẩy ra. Lâm tiểu phân dưới chân có chút đứng không vững, thiếu chút nữa bị ngã trên mặt đất cũng may cố hòng văn ở một bên mau mắt tiến lên đỡ lấy bà ôm trong ngực. ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm đồng văn hải quát lên với ông ta, đồng văn hải ông muốn làm cái gì? Đồng Văn Hải tự biết đối lý, liếc qua không nhìn tới bọn họ, một lúc lâu mới lên tiếng tôi biết tôi thật có lỗi với mẹ con các người, nhưng mà dù thế nào tôi thủy chung cũng là. Ông dám, lần này mở miệng không phải là Lâm Tiểu Phân, mà là An Nhiên. Mọi người quay đầu nhìn An Nhiên, chỉ thấy cô đẩy tô dịch thừa ra cắn chặt răng, nắm chặt quả đấm đi về phía Đồng Văn Hải. Nhìn chằm chằm ông ta, nói ông câm miệng. Đồng Văn Hải nhìn cô, giờ phút này có chút bị An Nhiên hù dọa giật mình sững sờ mở miệng an, An Nhiên. Đừng gọi tôi như vậy, ông gọi tôi như vậy chỉ làm cho tôi cảm thấy ghê tởm. Ông có tư cách gì mà gọi tên của tôi? An Nhiên cắn răng từng chữ từng câu hỏi, hai tay nắm chặt tới khống chế được tâm tình của mình. Ta ta là, Đồng Văn Hải mở miệng muốn giải thích, câm miệng, An Nhiên quát lên với ông ta, có chút mùi vị nổi điên. An Nhiên. Lâm Tiểu phân cùng cố Hằng văn có chút bận tâm nhìn cô. Tô dịch thừa cũng có chút không yên lòng, tiến lên muốn ôm an nhiên, lại bị cô đẩy ra. An nhiên hung hăng ngó trừng đồng văn hải, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, không cho ông nói ra. Tô dịch thừa nhìn cô trong lòng suy nghĩ, đột nhiên ý thức được an nhiên có phải đã sớm biết điều gì hay không. tàn nhiên nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, rồi mở mắt nhìn ông ta, nói ông đi ra ngoài cho tôi, nhà chúng tôi không hoan nghênh ông, ông chết hay sống, đều không liên quan gì tới chúng tôi, không nói trước có thể giúp hay không, cho dù dịch thừa có thể giúp ông tôi cũng sẽ không để cho anh ấy đi giúp ông. Nếu như không muốn bị điều tra, ban đầu ông cũng đừng làm nhiều chuyện thất đức như vậy. Nghe vậy, Đồng Văn Hải nhìn cô, lừa mình dối người cười lắc đầu, chỉ nói, sẽ không, đó là bởi vì con không biết ta là ai, nếu con biết quan hệ giữa ta với con, con cũng sẽ không làm như vậy. Ông đối với tôi mà nói chính là một người xa lạ cái gì cũng không phải. An Nhiên bình tĩnh nói, quay đầu không nhìn tới ông ta. Đồng Văn Hải lắc đầu, nói, không phải An Nhiên, thật ra thì ta với mẹ của con năm đó gặp gỡ rồi yêu nhau, con chính là. Đồng thời, câm mồm, Đồng Văn Hải ông câm mồm. Lâm Tiểu Phân hét lên, xông qua muốn che cái miệng của ông ta. Cầm miệng không cho ông nói ra. An nhiên cũng giống giận quát lên với ông ta cả người tâm tình có chút không chịu khống chế. Nhưng mà, ta với mẹ con trước đây yêu nhau, con chính là con gái của ta, con là con gái ruột của ta. Đồng Văn Hải nói ra trong lúc hai mẹ con kêu lên, nói ra quan hệ giữa ông ta và cô, đồng thời cũng nói ra bí mật mà Lâm Tiểu Phân cùng cố hằng văn tử thủ 29 năm không dám nói ra ngoài. sau đó hết thảy tất cả đều yên tĩnh lại mấy người cũng không có nói chuyện an nhiên cả người chỉ ngây ngốc nhìn đồng văn hải hàm răng cắn chặt môi cắn mạnh tới môi chảy cả máu lâm tiểu phân cả người một chút nhũng xuống một chút khí lực cũng không có chỉ ngây ngốc mùi liệt trên mặt đất phía sau cố hằng văn vội vàng đỡ lấy bà ôm chặt trong ngực tô dịch thừa có chút ác độc nảy sinh chừng mắt nhìn đồng văn hải trong mắt là ngọn lửa tức giận đặng thiêu đốt bà thím trương thì có chút há hốc mồm lẳng lặng nhìn hết thảy có chút khó có thể tin Người phản ứng trước là Đồng Văn Hải, hoàn toàn không có ý thức được cái gì, có chút áy náy cười nhìn an nhiên đi qua, đưa tay kéo lấy tay của cô, sám hối với cô nói an nhiên, thật xin lỗi, ba vẫn không biết sự tồn tại của con, ban đầu là ba không tốt, một chút cũng không biết mẹ của con mang thai, lúc chúng ta chia tay, ba hoàn toàn không biết ba còn có một cô con gái xinh đẹp thông minh như vậy, cho đến lúc trước, cho đến mấy tháng trước chúng ta gặp nhau, ba mới hậu chi hậu giác biết ba vẫn còn có cô con gái yêu tú như vậy. Đồng Văn Hải tự quyết định vẻ mặt rất cảm động Nhìn cô tiếp tục nói ta biết con hận ba oán ba Ba cũng biết hết thảy đây cũng là lỗi của ba Không trách con hận ba Nhưng mà an nhiên dù sao chúng ta là quan hệ huyết thống Máu mù tình thâm a không phải sao Thật ra thì ngay từ mấy tháng trước khi ba biết ba đã muốn nhận lại con Nhưng lại sợ con không chịu được sợ con có oán hận cho nên Cũng vẫn không có mở miệng nói với con Không dám nói cho con biết thật ra thì ta mới là cha ruột của con Một lúc lâu An Nhiên rốt cục có phản ứng, không có nhìn ông, ánh mắt thẳng tắp nhìn chỗ khác, cũng không có tiêu cự, có chút chống rỗng, chỉ lặng lặng không có một chút tình cảm nào nói, vậy tại sao ông bây giờ lại muốn nói ra? Đồng Văn Hải thừa dài, nói có người cha nào không muốn nghe con của chính mình gọi mình một tiếng ba, có người cha nào có thể chịu đựng được thời gian dài biết rõ ràng đó là con gái của mình, nhưng lại cùng mình lãnh đạm khách sáo giống như một người xa lạ, loại thư vị này thật sự không dễ chịu. Ha ha, An Nhiên chỉ cười lạnh. Ha ha, đồng văn hải cẩn thận nhìn cô châm trước nói an nhiên con sẽ giúp ba đúng không? Con sẽ không nhìn ba ngồi tù có đúng không? Hiện tại ông ta chỉ có thể dựa vào cô ông ta đã điều tra ra quan hệ giữa nghiêm lực cùng tô ra rất tốt, nếu như tô ra mở miệng để cho nghiêm lực đừng điều tra, như vậy nhất định sẽ hữu dụng. Trực tiếp gọi cho tô dịch thừa nhất định là chuyện không thể nào, nhưng mà nếu xuyên qua an nhiên, vậy thì sẽ không giống rồi. An nhiên lạnh lùng giật giật bà vai, mím môi, một chữ đều nói không ra. Thấy cô không nói, đồng văn hải dụ dụ dỗ nói an nhiên, gọi ta một tiếng ba có được hay không? Ta nằm mơ cũng muốn nghe con gọi ta một tiếng ba. Nghe vậy, một bên lâm tiểu phân có chút nổi điên nói, đồng văn hải ông không xứng, ông căn bản là không xứng. Mà một bên ánh mắt cố hỏng văn chăm chú nhìn chằm chằm an nhiên, siết chặt nắm tay lâm tiểu phân, khẩn trương đến mức ngay cả không khí cũng không dám thở gấp xuống. Đồ dịch thừa tiến lên, ôm lấy An Nhiên, chỉ cảm thấy cả người của cô cứng mắc căng thẳng. Tức giận nhìn Đồng Văn Hải, lạnh giọng nói, Đồng Cục trưởng, mời đi ra ngoài, nếu không, đừng trách tôi sẽ gọi bảo an. Đồng Văn Hải quay đầu nhìn anh, chừng mắt to, có chút không dám tin, kéo cao giọng nói, anh mới vừa rồi không có nghe thấy sao. Tôi là cha của An Nhiên, cũng chính là cha vợ của anh. Tô dịch thừa mắt lạnh nhìn ông ta một cái kiên định nói, cha vợ của tôi chỉ có một đó chính là Cố Hằng Văn, vĩnh viễn đều chỉ có thể là ông ấy. Ông ta là một người đàn ông không tốt, ông ta sao có thể có mặt mũi đi nói những điều này chứ. Nghe vậy an nhiên rốt cục có chút lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm tô dịch thừa kéo nắm chặt tay của anh. Đồng Văn Hải quay đầu không nhìn đến anh chỉ nhìn an nhiên nói an nhiên con. Hàn nhiên ngẩn đầu nhìn ông ta cắt đứt lời của ông ta, chỉ nói tôi chỉ có một người cha, đó chính là Cố Hằng Văn. Từng chữ từng câu, nói xong rõ ràng. Hắn không phải là cha của con ta mới phải ta với con mới có mối quan hệ máu mù ruột thịt. Đồng Văn Hải nói, vội vã giải thích. Như vậy, chúng ta đi bệnh viện, chúng ta đi bệnh viện làm giám định DNA, như vậy con sẽ biết ta với con mới là cha con. Cố Hằng Văn căn bản là một người ngoài. Đồng Văn Hải biết nếu như ông ta không nắm chặt gốc cây cò cứu mạng cuối cùng là an nhiên Vậy 30 năm cố gắng của ông ta, ban đầu buông tha cho nhiều chuyện như vậy cũng sẽ không lấy được địa vị cùng tài phú hiện tại Vậy thì thật không còn cái gì nữa, vậy nỗ lực của ông ta 30 năm qua cuối cùng chỉ còn là công cốc Không cần, an nhiên cự tuyệt giọng nói như chém đinh chặt sắt chất vấn ông ta Nói cho dù ông với tôi có quan hệ máu mù thì như thế nào Ông đã làm gì cho tôi, lúc ba tôi ôm tôi sốt 39 độ đi suốt đêm đến bệnh viện vậy lúc đó ông ở đâu? Lúc ông ấy ở bên cạnh tôi dạy tôi từng chữ cái lúc đó ông đang ở nơi màu. Lúc tôi bị ngã, ông ấy ôm tôi an ủi tôi thì lúc đó ông ở chỗ nào? Lúc ông ấy vài đêm không ngủ rồi hết bận chuẩn bị cho cuộc thi của học sinh, nhưng mà bởi vì biết công việc của tôi không thuận lợi mà buông tha cho nghỉ ngơi tâm sự với tôi một đêm lúc đó ông đang ở nơi nào? Ông ấy vì tôi làm hết thảy những lúc đó ông đang ở đâu làm gì, tại sao nói ông với tôi có quan hệ máu mù thì tôi lại phải nhận thức ông, cái người đối với tôi mà nói xa lạ tới không thể xa lạ hơn đến làm cha của tôi. Ta, khi đó ta không biết, ta không biết sự tồn tại của con. Đồng Văn Hải giải thích, ta nếu như sớm biết những chuyện này, ta nhất định sẽ. Ông sẽ làm cái gì? An Nhiên cười lạnh, ông biết tôi là con gái của ông, ông chỉ biết tới chỉ trích tôi không nên phá hư hôn nhân của đồng tiểu thiệp cùng Mạc Phi, bởi vì đồng tiểu thiệp cùng Mạc Phi gây lộn ông lại đến chỉ trích tôi không có gia giáo, trừ chỉ trích ông đã làm gì. Ta, đối với chất vấn của cô, đồng Văn Hải bị hỏi đến không nói được một câu nào. An Nhiên nhìn ông ta ánh mắt kiên nghị nói, ông ấy thương tôi, yêu tôi, từ nhỏ đến lớn bao dung cho tôi hết thảy, tôi làm không tốt. Có phê bình tôi để cho tôi sửa lại từ trong sai lầm để trưởng thành tôi làm tốt ông ấy khích lệ tôi Để cho tôi không ngừng cố gắng để có thể làm được tốt hơn Từ nhỏ đến bây giờ ông ấy chưa từng có để cho tôi thiếu thốn tình thương của người cha Chưa từng bởi vì tôi cùng ông ấy không có quan hệ máu mủ mà xa cách tôi Bài xích tôi, không thương tôi, người cha như vậy mới xứng đáng làm cha Ông căn bản cái gì cũng không làm Ông không xứng Một bên, Lâm Tiểu phân bởi vì lời này của An Nhiên có chút không nhịn được khóc ra thành tiếng, mà cố hằng văn ôm lấy bà hốc mắt cũng là hồng hồng. Đây là bí mật hai người bọn họ che giấu gần 30 năm, vẫn đều sợ hãi bị An Nhiên biết, vẫn lo lắng An Nhiên nếu biết rồi sẽ như thế nào, có đôi khi thậm chí gặp cơn ác mộng tỉnh lại, nói là An Nhiên biết rồi, sau đó liền không nhận bọn họ nữa, có vô số ngày gánh nỗi sợ như vậy trong lòng. Nhưng mà thì ra, thì ra nói ra cũng sẽ không có gì thay đổi. Đúng vậy a An Nhiên vẫn rất tốt, con bé làm sao có thể bởi vì chuyện này mà không nhận thức bọn họ, là bọn họ không tự tin, là bọn họ vô cùng khẩn trương cho nên mới phải lo lắng sợ hãi. An Nhiên, con nhìn ta ta mới là người có cốt nhục tương liên với con, mặc dù ta không có vì con làm điều gì, nhưng mà chúng ta là cha con ruột thịt, ai cũng không thể cải biến được chuyện này. Đồng Văn Hải làm dãy rụa cuối cùng, An Nhiên lắc đầu, vẻ mặt lạnh như băng nói với ông ta, ông đối với tôi mà nói cái gì cũng không phải. Người nếu chỉ nhận thức quan hệ huyết thống, chỉ nhận thức giám định báo cáo, mà không nhận thức được thân tình, mà không hiểu được cảm ơn, vậy thì quá bị ai rồi. mươi 137, con gái, an nhiên lắc đầu, nhìn ông ta với vẻ mặt lạnh lùng đến cực điểm, đối với tôi mà nói ông chẳng là cái gì cả. Nếu như con người chỉ thừa nhận quan hệ huyết thống, chỉ thừa nhận báo cáo giám định gì đó, mà không thừa nhận thân tình, mà không hiểu được ơn, vậy thì quá bị ai rồi. Nghe vậy, đồng văn hải có phần nóng này, vội vàng kéo tay an nhiên, cấp bách nói, nhiên nhiên, không phải như thế, dù sao ta cũng là cha ruột con đúng không, con sẽ không thế nào không nhận ta đúng không. An nhiên hất tay ông ta, nhìn ông ta, nói từng câu từng chữ, đừng gọi tôi như thế, ông gọi như thế chỉ khiến tôi buồn nôn. Con, tránh ra khỏi cái ông của tô dịch thừa an nhiên từng bước từng bước ép hỏi ông ta. Mắt nhìn chằm chằm vào ông ta, nói ông nhận tôi, ha ha chẳng qua là ông muốn tôi thay ông cầu xin dịch thừa, để cho anh ấy nể mặt tôi mà đứng ra giúp ông vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, nếu không có việc này, hẳn là ông ước gì cả đời không phải nói ra thân thế của tôi, vì ông sợ ông sợ vì tôi mà sẽ phá hủy mọi thứ của ông bây giờ. Ta, Đồng Văn Hải chỉ có thể từng bước từng bước lùi ra phía sau. Căn bản là không thể nào phản bác chất vấn của cô, đúng vậy an nhiên nói không sai, nếu không có chuyện này, vĩnh viễn ông ta sẽ không nói ra chuyện an nhiên là con gái ruột của ông ta, cũng không phải là nói gì mà không muốn phá hoại gia đình hiện tại của Lâm Tiểu Phân gì gì, mà là ông không muốn vì chuyện an nhiên mà phá hoại gia đình mình hiện nay, nếu để Trần Văn biết ông ta có một con gái lớn như thế thì còn không tan hoang cửa nhà mới là lạ. Nhưng mà bây giờ ông ta cũng không quan tâm nhiều như thế, sáng nay đã có người của ban thanh tra kỷ luật tìm đến ông ta, tạm thời bị ông ta lửa đi, hẳn là ngày mai ngày kia vẫn sẽ tới, nếu ông ta còn không nghĩ cách thì thật sự là chết chắc rồi, mà người có thể giúp ông ta bây giờ chỉ có tô dịch thừa thôi. Thật ra thì ông ta cũng không muốn biến thành thế này, cho nên ông ta mới đi tìm Lâm Tiểu Phân, hy vọng bà có thể ra mặt đi khuyên An Nhiên để An Nhiên nói giúp ông ta trước mặt tô dịch thừa, để cho anh nghĩ cách giúp ông ta một chút, nhưng mà Lâm Tiểu Phân từ chối thẳng thừng, không cho bàn bạc, thậm chí còn yêu cầu ông không được đi tìm An Nhiên. Cho nên ông ta mới thật sự không có cách nào chỉ có thể trực tiếp tìm đến An Nhiên, dù sao bọn họ cũng có quan hệ máu mủ qua vài lần tiếp xúc, ông ta cũng nhìn ra được An Nhiên có tính tình ôn hòa. Nếu cô biết mình là cha ruột của cô, vậy nhất định sẽ giúp đỡ, lại không ngờ tới biến thành như bây giờ. Ông cho là thực sự tôi không cảm thấy gì sao. Bộ dạng của mẹ tôi mỗi lần gặp ông còn có bộ dáng ông tìm tới dạy dỗ tôi lần trước tôi thực sự không cảm giác được cái gì khác thường sao. Vừa nói cảm xúc của an nhiên trở nên kích động tôi không ngu xuẩn như ông nghĩ, chỉ là tôi không muốn nói, không muốn thừa nhận, không muốn thừa nhận tôi không phải là con gái ruột của cha tôi. Tôi mặc kệ cha ruột tôi là ai, là ông Đồng Văn Hải cũng được, hay Trương Văn Hải, Lý Văn Hải đều thế căn bản không phải là điều tôi quan tâm, tôi chỉ tiếc núi, tiếc núi rằng tôi không phải là con gái ruột của Cố Hằng Văn. Cuộc đời này tôi chỉ muốn làm con gái của Cố Hằng Văn. Nhiên nhiên, trên khuôn mặt kiên nghỉ của Cố Hằng Văn người đang ôm Lâm Tiểu Phân bên cạnh lộ vẻ xúc động, hốc mắt kia vốn dĩ đã phiếm hồng. Lúc này rốt cuộc không kiềm chế được nước mắt nữa Mỉm cười nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thẳng vào an nhiên Nói với giọng vô cùng kiên định Nhiên nhiên con mãi mãi là con gái của cha Từ năm đó khi đưa tay nhận lấy đứa trẻ bé bỏng kia vào lòng Ông đã tự nói với mình Cho dù sau này đứa trẻ này có biết thân thế của mình không Cũng không quan tâm sau này đứa bé này có tiếp nhận ông không Ông mãi mãi coi cô là con gái mình Cho cô tình thương của cha thương yêu cô Che chờ cô cả đời An nhiên nhìn ông cũng không ngừng rơi nước mắt cha Đưa tay che miệng khóc không thành tiếng Cố Hằng Văn buông Lâm Tiểu Phân ra Đi về phía An Nhiên Đưa tay ôm An Nhiên vào trong ngực ôm thật chặt Lâm Tiểu Phân ngồi dưới đất Nhìn đôi cha con ôm nhau trước mắt Nước mắt không ngừng tuôn rơi Chỉ nước mắt lúc này khác trước là hạnh phúc Là thỏa mãn Nhìn thấy như thế Đồng Văn Hải bên cạnh có chút nóng này Cũng chẳng để ý tới thái độ và giọng nói Nổi giận đùng đùng quát An Nhiên Cố An Nhiên ta mới là cha con Con không nhận ta là đại nghịch bất đạo. Vừa nói, lại quay đầu nhìn Lâm Tiểu Phân gào thét lên, Lâm Tiểu Phân, bà dạy con gái như thế sao? Dạy con gái không có lễ nghĩa gì cả, bất hiếu đến mức không nhận tôi là cha. Lâm Tiểu Phân lau nước mắt, quay đầu nhìn ông, sau đó chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, chỉ nhẹ nhàng hỏi ông là cái thá gì? Tại sao con gái tôi phải nhận ông? Vừa nói, ánh mắt nhìn ông ta đột nhiên trở nên nghiêm nghị, lớn tiếng nói tôi cho ông biết đồng Văn Hải an nhiên mãi mãi họ cố, không có chút quan hệ với đồng gia nhà ông, đừng có mà lợi dụng nó đạt tới mục đích xấu xa của ông. Bà các người đều điên rồi. Đồng Văn Hải không thể hiểu nổi ông cho là huyết thống thân tình là tất cả mới phải tại sao ông ta là cha ruột của an nhiên, sao cô lại không nhận ông ta, lại càng không giúp ông đây. Tô dịch thừa lạnh lùng nhìn ông ta, lấy di động trong túi ra, bấm số phòng an ninh, nói trong nhà có người lạ, muốn họ đưa người ra ngoài. Đồng Văn Hải còn muốn đấu tranh lần cuối, nhưng mà ông ta có nói nữa cũng không ai sẵn lòng nghe nửa chữ, ông ta khoa tay múa chân như thằng Hề đang nhảy nhót, rất kích động, cuối cùng là bảo vệ tới lôi ông ta ra ngoài, khi bị lôi ra còn luôn miệng la hét tôi mới là cha An Nhiên, tôi mới là cha An Nhiên. An Nhiên khóc kiệt sức cuối cùng khóc tựa vào người cố Hằng Văn ngủ thiếp đi. Tô dịch thừa thấy thế tiến lên muốn ôm An Nhiên về phòng, lại bị cố Hằng Văn ngăn cản, chỉ thấy cố Văn Hằng gắng sức ôm ngang thắt lưng An Nhiên đã ngủ mê mệt, sau đó đi cũng không vững, nhưng vẫn nỗ lực ôm An Nhiên vào trong phòng ngủ. Ngồi ở cạnh giường nhìn cô nhắm chặt mắt, trên má còn đọng lại nước mắt chưa kết yêu thương đưa tay lau đi cho cô cứ ngồi trên giường nhìn cô như thế một lúc lâu, rồi mới ra khỏi phòng. Nhìn lâm tiểu phân, không kiềm được kích động nói An Nhiên là con gái của tôi, là con gái ruột của tôi. Mặc kệ có quan hệ máu mủ hay không ông và An Nhiên là cha con, cha con suốt đời Ừ, Lâm Tiểu Phân nhìn ông trịnh trọng gật đầu trên mặt vừa cười vừa chảy nước mắt Hôm nay tâm trạng An Nhiên vô cùng đói kích động tô dịch thừa và Lâm Tiểu Phân trung quy đều không yên lòng Cho nên liền gọi điện thoại mời bác sĩ đến nhà kiểm tra qua cho An Nhiên Xác định An Nhiên và đứa bé trong bụng đều không sao mới xem như là yên lòng Hôm nay An Nhiên thật sự mệt mỏi, ngủ nhiều hơn vài tiếng cũng không thấy tỉnh Tô Dịch Thừa giữ Lâm Tiểu Phân và cố Hằng Văn ở lại, lại bị cố Hằng Văn từ chối, bảo anh ngày mai đưa An Nhiên về nhà, đến lúc đó ông và Lâm Tiểu Phân sẽ giải thích rõ chuyện này, chuyện năm đó, về thân thế An Nhiên. Tô Dịch Thừa gật đầu, không cố giữ họ cũng biết bọn họ cần thời gian để tiêu hóa tất cả chuyện hôm nay, cũng cần thời gian để suy nghĩ xem ngày mai nói chuyện năm đó với An Nhiên như thế nào. không giữ bọn họ nhưng mà tô dịch thừa khăng khăng lái xe đưa họ về khi đưa bọn họ về đến cửa nhà tô dịch thừa chân thành nói với cố hằng văn cha cảm ơn cha cảm ơn tình thương cha vô tư này có ông mới có an nhiên hôm nay mới có người để anh yêu cả đời cố hằng văn nhìn anh một lúc lâu chỉ nói sau này không được bắt nạt con gái cha hai chữ con gái được nhấn rất mạnh như là đang tuyên bố cái gì tô dịch thừa trịnh trọng gật đầu con sẽ thương cô ấy suốt đời cố văn hằng nhìn anh cười gật đầu không nói gì thêm nữa xoay người vào nhà khi tô dịch thừa trở về an nhiên còn chưa tỉnh vì tình hình đặc thù hôm nay thím trương bị tô dịch thừa giữ lại trông nom an nhiên còn chưa về lúc tô dịch thừa đẩy cửa vào phòng thì thím trương đang cầm khăn lau mồ hôi trên trán an nhiên còn chưa tỉnh sao tô dịch thừa hỏi nhìn an nhiên trên giường chỉ thấy cô nhíu chặt mày lại như là đang mơ thấy gì tím Trương lắc đầu, nói còn chưa tỉnh, vừa rồi hình như là mơ thấy ác mộng, còn nói mê. Tôi thấy chán cô ấy diện ra không ít mồ hôi lạnh, sợ cứ thế mai cô ấy dậy sẽ bị cảm, nên lấy ít nước lau cho cô ấy. Nghe vậy, Tô Dịch Thừa lo lắng nhíu mày lại cầm lấy khăn trong tay tím Trương, chỉ nói, để tôi. tím Trương không nói thêm gì, đứng dậy nhường lại chỗ cho anh. Tô Dịch Thừa ngồi xuống mép giường, cho khăn mặt vào trong chậu vắt một cái, sau đó tỉ mỉ lau cho an nhiên. Nói với thím chương đứng phía sau, thím chương, phiền cô đi hầm chút cháo, để an nhiên tỉnh lại ăn là vừa. Ngủ lâu thế, tỉnh lại nhất định sẽ đói. À, được, thím chương vội vàng gật đầu đồng ý, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. đúng như thím trương nói, dường như an nhiên ngủ rất không thoải mái, nhíu chặt mày, lông mi run rẩy, như là mơ thấy cái gì, miệng khẽ lẩm bẩm cha ông tránh ra ông không phải cha tôi, cố hồng văn mới là cha tôi, tôi chỉ có một người cha là cố hồng văn, mãi mãi chỉ có một người cha là ông ấy. vừa nói vừa vung tay như là muốn xua đuổi cái gì, đưa tay bắt được tay cô, không để cho cô bất cẩn đánh vào mình tô dịch thừa đau lòng khẽ thở dài, kéo tay cô đặt lên bên miệng mình hôn lấy. Vừa nhẹ giọng nói, không sao rồi, không sao rồi, em mãi mãi là con gái của cố Hằng Văn, mãi mãi là thế, đừng sợ, đừng lo lắng. Trong giấc mộng dường như an nhiên thật sự có thể nghe được lời anh nói, từ từ bình tĩnh lại. Đợi cô bình tĩnh lại rồi, lúc này tô dịch thừa mới nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán cô, sau đó lại ngồi bên cạnh nhìn cô một lúc lâu, rồi mới từ từ bỏ tay cô xuống, đắp chăn cho cô rồi ra khỏi phòng. Trở lại thư phòng, nhìn công việc còn chưa hoàn thành trên bàn đọc sách tô dịch thừa xoa bóp chân mày có chút đau nhức cũng không trở về ngồi xuống bàn đọc sách mà cầm lấy di động đi đến cửa sổ thư phòng, nhìn ban đêm hôm nay không đẹp lắm, không có ánh sao cũng không có vầng trăng, nhìn điện thoại di động một lúc lâu trực tiếp bấm điện gọi cho nghiêm lực. An Nhiên có cảm giác ngủ thật lâu, ngủ đến gần 10 tiếng, đến 2 giờ sáng mới chậm rãi mở mắt ra, mà gần như là cô vừa động, thì người đàn ông nằm bên cạnh cũng tỉnh dậy, bật đèn đầu giường, vì sợ sáng quá sẽ trói mắt cho nên cẩn thận điều chỉnh ngọn đèn cho mờ mờ như vậy sẽ không khiến cô không thích chứng được. An Nhiên cau mày, đưa tay đè lên huyệt thái dương, còn chưa hoàn toàn mở mắt ra. An Nhiên, tô dịch thừa nhẹ nhàng gọi bên tai cô, sợ tiếng to quá sẽ dọa cô. Một lúc lâu, rốt cuộc an nhiên mới tỉnh lại quay đầu nhìn anh Có lẽ vì hôm nay khóc quá nhiều, bây giờ huyệt thái dương vẫn còn đau âm ỉ Dường như tô dịch thừa nhìn ra cô khó chịu chống người ngồi dậy Kéo tay cô xuống thay bằng tay mình, nhẹ nhàng xoa lên huyệt thái dương của cô Nhẹ giọng hỏi thoải mái hơn chứ Ừ, an nhiên gật đầu, lại thoải mái nhắm mắt lại Tô dịch thừa xoa bóp một lúc lâu, bị an nhiên đưa tay kéo xuống Chỉ nói, được rồi, không đau nữa Vừa nói, liền chống người muốn ngồi dậy. Tô dịch thừa đỡ cô ngồi xong, tay vòng qua cổ cô, để người cô tựa vào trước ngực mình, nhẹ tay vỗ cô từng cái từng cái một, không có quy luật nào cả. Sau đó nhẹ giọng nói bên tai cô, đã đói chưa anh bảo thím trương nấu cháo rồi, bây giờ vẫn còn nóng, không thì anh mang vào đây cho em ăn. Tựa vào trong ngực anh, an nhiên lắc đầu, nói không đói. Nghe vậy, tô dịch thừa cũng không nhiều lời hay bắt buộc cô gì cả, chỉ vỗ vỗ cô từng cái từng cái một. Cũng không biết ngồi im như thế qua bao lâu, rốt cuộc an nhiên chậm rãi mở miệng cha mẹ đâu. Cô chỉ lâm tiểu phân và cố hằng văn. Đã đi về rồi, tô dịch thừa nhẹ nhàng nói cúi đầu hôn lên chán cô. Một lúc lâu, mới mở miệng nói cho cô biết cha bảo tối mai chúng ta về nhà. Một lúc lâu an nhiên chưa nói đồng ý, để tùy anh ôm mình, rất lâu mới gật đầu trong lòng anh, đáp lại ừ. Tay ôm anh thật chặt. Hai người cứ ôm nhau như vậy, ai cũng không mở miệng nói chuyện, cũng không biết ngồi bao lâu, lâu đến mức tô dịch thừa tưởng là cô đã tựa vào mình ngủ thiếp đi rồi, cúi đầu nhìn cô thấy cô vẫn mở to mắt, nhìn chằm chằm hướng về rèm cửa sổ trong phòng, hai mắt lại không có tiêu cự Đưa tay sờ sờ đầu cô, nhẹ giọng hỏi an nhiên có muốn ngủ một lát không? Không có trả lời tô dịch thừa cho rằng cô không nghe thấy, lại nhẹ giọng gọi bên tai cô an nhiên. Dường như người trong lòng lúc này mới phản ứng lại, lắc đầu không nói chuyện. Cô không muốn ngủ tô dịch thừa cũng không thúc ép cô cứ ôm cô như thế, hai người ngồi không nói gì. Cũng không biết qua bao lâu, khi tô dịch thừa tưởng là bọn họ phải ngồi như thế đến trời sáng thì an nhiên trong lòng đột nhiên mở miệng nói, có một hôm em về nhà nhìn thấy mẹ cầm một tấm ảnh cũng ngần người, thậm chí cũng không phát hiện ra em về, em nhìn thấy người đàn ông trong tấm ảnh kia, một người thanh niên mặc áo sơ mi trắng, tấm ảnh kia hẳn đã 30 năm rồi, em thấy bức ảnh đã ố vàng rồi. Tô dịch thừa không nói chuyện, chỉ lẳng lặng ôm cô ôm chặt hơn vừa rồi. An nhiên tiếp tục nói, còn có lần khác em đang đi trên đường, vừa lúc gặp phải bà và đồng Văn Hải đang lôi kéo gì đó, thấy em đến, vẻ mặt bà rất luống cuống, như là đang sợ cái gì tức khắc kéo tay em lên taxi, còn năm lần bảy lượt cảnh cáo em đừng có qua lại với đồng Văn Hải, khi đó em cũng không biết bà và đồng Văn Hải có quan hệ như thế nào, nhưng mà cũng lờ mờ đoán được quan hệ của bọn họ không đơn giản. Sau đó đến chuyện mẹ ngất đi nằm viện, vào một buổi chiều em đến thăm bà, nhưng đến cửa phòng bệnh thì nghe được cuộc đối thoại của bà và cha em mới biết được thì ra mình thật không phải là con gái ruột của cha, chỉ là khi đó em cũng không biết người kia trong miệng họ là ai. Mãi đến khi Đồng Văn Hải tìm em lần trước bảo em đừng có mà can thiệp vào hôn nhân của Đồng Tiểu thiệp và Mạc Phi em mở miệng châm chọc chỉ trích ông ta tiếp đó vì mẹ rất kích động vì chuyện em lén lút gặp Đồng Văn Hải, khi đó em mới xác định xác định thì ra Đồng Văn Hải chính là người kia trong miệng miệng bọn họ. Vừa nói, tay không khỏi ôm lấy thắt lưng tô dịch thừa chặt hơn, tâm tình dường như cũng kích động theo. Tô dịch thừa cảm nhận được tâm tình kích động của người trong lòng cũng run rẩy rất nhẹ của cô, vội vàng vỗ nhẹ lưng cô, nói, được rồi, được rồi, đừng nói nữa, chúng ta đừng nói nữa. Tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô, ở trong ngực anh an nhiên dần dần khóc nức nở, hỏi anh nói xem, anh nói xem sao ông ta có thể không biết xấu hổ như thế. Sao ông ta có thể mặt dày đến mức muốn em nhận ông ta. Không làm cho cô cái gì cả thậm chí còn không biết phân biệt tốt xấu tới chỉ trích con người của cô, sao ông ta có thể vô liêm sỉ đến mức này. Không sao rồi, không sao rồi, chúng ta chẳng liên quan gì đến ông ta cả trông nghĩ đến ông ta là được. Tô dịch thừa an ủi ôm cô chặt hơn, an nhiên lau nước mắt tâm tình từ từ bình tĩnh lại, gật đầu, nói ừ, ông ta không liên quan đến em, trước kia là thế, bây giờ là thế, sau này cũng thế, ông ta đối với em mà nói còn không bằng một người xa lạ. Tô dịch thừa gật đầu, tiếp lời cô ừ, còn không bằng một người xa lạ. Vừa nói, nhẹ nhàng buông cô ra, sau đó đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô. Nhưng mà an nhiên vẫn còn không nhịn được muốn khóc thế nào cũng lau hết được nước mắt càng lau càng chảy từng giọt từng giọt chảy xuống. Thấy thế tô dịch thừa chỉ có thể nhẹ giọng thở dài, khom người hôn lên nước mắt trên mặt cô. Vừa khẽ lẩm bẩm, không sao rồi, không sao rồi. an nhiên để thủy anh hôn mình cũng chậm rãi bình tĩnh lại trong nụ hôn của anh vừa gật đầu vừa đáp lại anh ừ hôn một lúc lâu xác định nước mắt cô không rơi nữa lúc này tô dịch thừa mới buông cô ra nhìn đôi mắt và cái mũi hồng hồng của cô không nhịn được cúi đầu lại hôn lên mắt cô rất chiều mến rất thương tiếc rất lâu mới buông cô ra ôm cô vào lòng mình ôm thật chặt an nhiên giơ tay lên cũng ôm lại anh thật chặt Hai người im lặng ôm nhau như vậy một lúc lâu, tay tô dịch thừa từ phía sau lưng cô chậm rãi di chuyển ra trước nhẹ tay đặt lên bụng cô cọ đi cọ lại, nói khẽ bác sĩ nói người mẹ phải thật vui vẻ, không được khóc cả ngày như thế, không tốt cho đứa bé. An nhiên trịnh trọng gật đầu ừ, rời khỏi lòng anh cúi đầu nhìn bụng mình, bây giờ đã nhìn rõ bụng rồi, hơi hơi lồi ra, lần khám thai trước bác sĩ nói cho cô biết đứa bé rất khỏe mạnh. Nằm đó nghe nhịp tim của nó, cô có cảm giác xúc động khó ta. Tay chậm rãi đặt lên, mặc dù còn chưa cảm giác được thay đạp nhưng mà dường như cô có thể cảm nhận được đứa bé trong bụng và cô là một thể cảm giác thật gần gũi, thật thân thiết. Tô dịch thừa đưa tay đặt lên tay cô, sau đó để cô xoay người, mình ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng đung đưa, không cần nói thêm gì. Vì không yên lòng để an nhiên ở nhà một mình sẽ suy nghĩ lung tung cái gì, ngày hôm sau tô dịch thừa không đến văn phòng, mà bảo thư ký trịnh mang công văn khẩn đến tận cửa, ngoài ra còn bảo anh ta đưa toàn bộ công việc ngày hôm nay của anh đến nhà thư ký trịnh nhìn ra nét mặt mệt mỏi và hốc hác của anh, không khỏi quan tâm hỏi, phó thị trong nhà xảy ra chuyện gì sao. Tô dịch thừa cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, lắc đầu chỉ nói, không có gì. Xem lướt qua, rồi ngẩng đầu, nhìn hỏi anh ta cậu theo hạng mục giải phóng mặt bằng khu thành Bắc kia thế nào rồi. Còn có chút rằng co, nhưng mà thôn dân bảo đảm khoản tiền di rời là hợp lý đúng hạn thì nhất định bọn họ sẽ hợp tác với công việc của chúng ta. Thư ký Trịnh nói, Tô Dịch Thừa gật đầu, cũng không nói lời nào. Trước khi đi thư ký Trịnh lại nghĩ tới cái gì, nhìn hành lang không một bóng người kia một chút, nhẹ nhàng tiến tới trước mặt Tô Dịch Thừa nói, tôi nghe nói nghiêm trưởng ban tìm đồng Văn Hải nói chuyện rồi. Tô dịch thừa nhìn anh ta một cái, chỉ nhíu mày gật đầu, không nói thêm cái gì. Thấy anh không nói gì, thư ký trịnh cũng không nói gì nữa cầm công văn đã xong rời đi. Vào buổi tối tô dịch thừa lái xe đưa an nhiên về thăm nhà, trên xe an nhiên còn hơi bất an, hai tay trên đùi xoắn chặt vào nhau. Tô dịch thừa cười nhạt nhìn cô một cái, vào lúc có đèn đỏ đưa tay ra cầm tay cô cười nhàn nhạt với cô, không nói nhiều lời. Có lẽ là tay anh quá ấm áp, được anh nắm như thế an nhiên từ từ quên đi căng thẳng, quên đi sợ hãi. mươi 138, Tình yêu của Lâm Tiểu Phân 1 Thang máy đinh tới một tiếng, Tô Dịch Thừa nắm tay an nhiên từ trong thang máy đi ra ngoài, đợi lúc hai người đi tới cửa của cố ra, nhìn trên cửa kia viết chữ phúc giơ tay lên vừa định nhấn chuông cửa, thì an nhiên đột nhiên mạnh mẽ kéo tay của Tô Dịch Thừa. Quay đầu nhìn cô chỉ thấy thần sắc của cô có chút khẩn trương, lại có chút bối rối. Cười khẽ đưa tay sờ sờ đầu của cô cười nói. Chỉ là về nhà của mình mà thôi. An nhiên cười khan kéo kéo môi, ngập ngừng nói em em chỉ là chỉ là không biết nên đối mặt với bọn họ như thế nào. Cô cũng không biết nên dùng vẻ mặt gì đi đối mặt với bọn họ, không biết sau khi vào cửa câu nói đầu tiên nên nói cái gì thật giống như trải qua chuyện ngày hôm qua, hết thảy đều trở nên có chút không giống như lúc trước, rõ ràng vẫn là những người như vậy, nhưng hoàn toàn không biết nên dùng thái độ gì đi đối mặt đi nói chuyện. Tô dịch thừa có chút buồn cười đưa tay nhéo cái mũi của cô, nói, đứa ngốc nơi này là nhà của em, bên trong chính là cha mẹ của em, là người thương yêu em hơn 20 năm là chỗ em đã sinh sống hơn 20 năm, chẳng lẽ cũng bởi vì chuyện ngày hôm qua là có thể thay đổi hai mươi mấy năm tình cảm sao? An nhiên bị anh nói có chút sừng sốt, trong lúc nhất thời không nói ra lời, chỉ có thể lẳng lặng lắc đầu. Thấy cô lắc đầu tô dịch thừa lại nói, em cũng cho là không thể thay đổi đúng không, vậy em còn lo lắng vấn đề thái độ gì nữa, giống như trước kia thôi, nên làm như thế nào thì làm như thế đó, bởi vì hết thảy cũng không có thay đổi, nhà bên trong cũng là nhà trước kia, thiết kế bài biện cũng không có thay đổi, người ở bên trong vẫn là người trước kia, sau khi em đi vào vẫn gọi bọn họ là ba mẹ, một chút cũng không thay đổi, không phải sao. Nghe vậy an nhiên có chút hiểu ra, nhìn anh cười cười, dùng sức gật đầu. Ừ. Tô dịch thừa cười cười, lúc này mới gật đầu tay ấn lên chuông cửa ở bên cạnh cách cửa, bọn họ có thể nghe thấy thanh âm chuông cửa vang lên bên trong. Tinh tong, có chút hồi âm du dương. Tô dịch thừa thua tay lại, một lần nữa cầm tay an nhiên, giờ phút này an nhiên đã không có cứng ngắc khẩn trương như vừa rồi, cô khẽ vui vẻ quay đầu cười cười. Cửa rất nhanh được mở, là Lâm Tiểu Phân cùng Cố Hằng Văn hai người cùng nhau mở cửa. Lúc cánh cửa này mở ra, đã nhìn thấy hai người cười nhạt đứng ở cạnh cửa, nhìn hai người ngoài cửa cười nói, đã về rồi. ánh mắt thẳng tắp nhìn An nhiên bên cạnh tô dịch thừa, không hề chớp mắt. Chỉ thấy An nhiên giống như bình thường, cười cất giọng kêu lên, ba, mẹ. Một bên tô dịch thừa cũng cười giống như An nhiên kêu, ba, mẹ chúng con đã trở lại. Lâm Tiểu Phân có chút cảm động, có chút cảm tính lấy tay che miệng cố nén nước mắt sắp chảy ra, không được lưu loát mà gật đầu, giọng cũng có chút nghẹn lại đáp ừ. Cố Hằng Văn nhìn bọn họ nặng nề gật đầu, cũng không có mở miệng nói gì. An nhiên khiến cho mình giống như lúc trước đi tới trực tiếp kéo tay Lâm Tiểu Phân liền đi vào trong phòng, vừa đi vừa làm nũng với Lâm Tiểu Phân nói con thật lâu không có ăn đồ ăn của mẹ làm rồi, buổi tối ăn cái gì con nhất định phải ăn no mới được. Lâm tiểu phân cười, nhanh chóng nói có tôm ướp rượu, còn có thịt kho tàu cá hấp hoa quế, rau muống xào tỏi toàn là món con thích ăn. Nghe vậy an nhiên cong lên chân mày cười càng lợi hại hơn, tâm tình tốt nói con chỉ biết mẹ tốt với con nhất. Cố Hằng Văn nhìn hình ảnh hai mẹ con ôm nhau, vừa cười vừa lắc đầu. Tô dịch thừa nói với Cố Hằng Văn, ba chúng ta có cần đánh tiếp ván cờ lần trước không, con còn chưa phá giải thế đánh được. Nghe vậy cố hỏng văn nhìn anh một cái cười, nói thẳng tốt chúng ta vào thư phòng. Vừa nói vừa xoay người đi vào trong thư phòng. giả tô dịch thừa cười đáp ứng theo đôi cố hỏng văn cùng vào thư phòng. Thật ra thì cũng không chờ tô dịch thừa cùng cố hỏng văn hai người phân cao thấp với nhau xong, phía ngoài lâm tiểu phân liền la hét để cho bọn họ cùng đi ra ăn cơm. Cho nên hai người cũng chỉ đành phải đứng dậy, đợi ăn cơm xong rồi trở về chơi tiếp ván cờ này. Buổi tối, bàn cơm là do Lâm Tiểu Phân hôm nay xin nghỉ một ngày ở nhà làm, sáng sớm đã phải đi ra chợ mua những nguyên liệu nấu ăn mới nhất, sau khi trở về lại lập tức xử lý nêm nếm chờ để cho thức ăn kia ngấm gia vị. Đợi xế chiều ăn cơm xong, Lâm Tiểu Phân vẫn ở trong phòng bếp bận rộn, trước mấy phút đồng hồ mới vừa hết bận thì bọn an nhiên đến, lúc này mới coi như là chân chính làm xong. Ở cố gia bàn cơm bốn cạnh đều ngắn. Bốn người mỗi người Phân ngồi vào một chỗ, tối nay thức ăn trên bàn có thể nói là 10 món thì cũng đều là 10 món An Nhiên thích ăn, hoàn toàn là vì chuẩn bị cho An Nhiên. Gắp một khối thịt cá lớn thả vào trong chén của An Nhiên, Lâm Tiểu Phân vừa nói, người mang thai phải ăn nhiều cá ăn nhiều cá, đứa nhỏ lớn lên mới xinh đẹp. Nghe vậy An Nhiên vội vàng gật đầu ăn mỗi món ăn mẹ cô gắp cho. Gần đây tình trạng nôn ngén bắt đầu giảm bớt đi cũng không đến mức người thấy mùi thức ăn gì đó liền bị ói ra, nếu như lúc này là thời gian trước khẳng định sẽ nôn hết hiện tại khẩu vị của An Nhiên so sánh với trước tốt hơn rất nhiều, đói cũng mau, trong nhà luôn phải chuẩn bị một ít bánh bích cuối cùng ít bánh ngọt như vậy khi An Nhiên đói bụng vừa lúc có thể lấy ra trực tiếp ăn. Bữa cơm này ăn vô cùng dễ dàng, ai cũng không có chủ động nhắc tới chuyện ngày hôm qua, hết thảy vô cùng bình thường giống như dĩ vãng. Ăn xong cơm tối. Lúc mấy người ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm chỉ thấy nụ cười trên mặt cố Hằng Văn từ từ thu lại, sau đó nhìn An Nhiên cùng tô dịch thừa nói tối hôm qua cha cùng tiểu phân thương lượng cảm thấy có một số việc chúng ta hẳn là nên nói cho các con biết. An Nhiên ngồi ở bên cạnh tô dịch thừa, nắm tay của anh, lúc nghe thấy cố Hằng Văn nói như vậy thân thể có chút cứng đờ, lại bị tô dịch thừa nắm chặt tay, quay đầu nhìn cô chỉ thấy anh đối diện với cô cười nhàn nhạt giống như đang nói cho cô biết tất cả cũng không có chuyện gì, anh sẽ luôn ở bên cạnh cô. Thấy bọn họ hai người cũng không có nói chuyện, cố Hằng Văn lại nói có một số việc có lẽ để cho mẹ của các con nói có thể rõ ràng dễ hiểu hơn chút ít. Nói xong, quay đầu trực tiếp nhìn Lâm Tiểu Phân đang ngồi ở bên tay trái của ông trên ghế sa lông, gật đầu với bà. Lâm Tiểu Phân quay đầu một cái, nhàn nhạt gật đầu với ông, sau đó chậm rãi mở miệng nói, năm đó. Thì ra năm đó Đồng Văn Hải cùng Lâm Tiểu Phân là người cùng một thôn, thật sự có chút như phim truyền hình hay chiếu. Thì ra là hai người ban đầu giống như An Nhiên cùng Mạc Phi lúc trước, cũng là bạn học vốn là hai người trao đổi cũng không nhiều. Nhưng mà sau khi hai người cùng thi vào đại học bởi vì là cùng một nơi đi tới, lại cùng là độc thân ở bên ngoài cứ như vậy hai người liền chậm chậm bắt đầu quen thuộc với nhau. Sau đó cũng giống như những nam nữ khác đi lại gần cũng từ bạn bè mà phát triển thành tình yêu. Tình yêu của hai người phát triển vô cùng thuận lợi, tất cả so sánh với Lâm Tiểu Phân tưởng tượng còn muốn tốt đẹp hơn. Đồng Văn Hải là một nam nhân rất lãng mạn, rất biết nói những lời ngon tiếng ngọt chọc cho người khác vui vẻ, cũng làm cho cuộc sống khô khan nhàm chán ở đại học của Lâm Tiểu Phân có nhiều niềm vui. Bởi vì là người cùng thôn, lại cùng học chung một đại học lại còn là hai người yêu nhau. Điều kiện ban đầu của họ như nhau, chưa nói tới giàu có thậm chí còn có chút khó khăn cho nên rất nhanh hai người bọn họ vì muốn tiết kiệm chi tiêu mà cùng nhau ở bên ngoài bắt đầu ở chung. Thời điểm đó không thể so sánh với hiện tại, không có kết hôn mà sống chung một chỗ, lúc đó coi như là hành động khác người. Một vài bạn học tất cả đều khuyên Lâm Tiểu Phân bảo bà không nên vọng động, hai người yêu nhau ở cùng dưới một mái nhà, tất cả mọi người quá rõ ràng sẽ phát sinh cái gì, mà trong chuyện này người bị lỗ lã luôn là phụ nữ. Nhưng mà Đồng Văn Hải khi đó biểu hiện đích thực thật tốt quá, cũng quá lãng mạn đối với bà Chiếu cố cẩn thận cùng suy nghĩ cho bà nhiều, nên Lâm Tiểu Phân vẫn dứt khoát kiên quyết dọn ra ngoài thuê nhà cùng Đồng Văn Hải. Ở vào thời điểm đó, một cô gái có thể giao mình cho một nam nhân, vậy nhất định là nhận định người nam nhân kia là người mình có thể dựa vào cả đời. Cho nên dù lúc đó nhận lấy rất nhiều lời đồn đại, nhưng mà lại có thể ở cùng người đàn ông mà mình yêu, Lâm Tiểu Phân vẫn vui vẻ nhận lấy hết ủy khuất. Phụ nữ rất là dễ dàng thỏa mãn, lúc bị hãm sâu trong tình yêu thì liền cho rằng tình yêu là tất cả, do đó xem nhẹ những nhân tố thực tế. Sau khi bọn họ ở chung được một năm, chuyện của bọn họ truyền về tới nhà. Cha của Lâm Tiểu Phân bởi vì con gái lén ở chung với nam nhân cùng một chỗ mà tức giận té xỉu tại chỗ trên mặt đất, lúc Lâm Tiểu Phân chạy trở về cha của bà đã không cứu được là tim đột quỵ đưa đến bệnh viện không bao lâu liền ra đi, cha của bà thậm chí còn không kịp nhìn mặt con gái một lần cuối, mẹ Lâm bởi vì chuyện của ba Lâm tức giận ở tại chỗ liền tắt Lâm Tiểu Phân một cái chất vấn bà tại sao lại có thể làm ra chuyện tình không biết xấu hổ như vậy. Lâm Tiểu Phân cái gì cũng không nói, tùy ý cho mẹ mình đánh chửi, bà còn chưa có hồi phục lại tinh thần sau chuyện của ba Lâm. Sau khi xử lý tốt hậu sự cho ba Lâm, mẹ Lâm cũng biết nếu chuyện đã phát sinh cho dù truy cứu cũng vô bổ, nhưng mà bà yêu cầu Lâm Tiểu Phân phải nhanh một chút kết hôn cùng đồng Văn Hải, không thể tiếp tục không minh bạch ở chung như vậy, đây là yêu cầu duy nhất của bà, cũng là điều trước khi chết ba Lâm nói lời cuối cùng với mẹ Lâm. Đối với nguyện vọng cuối cùng của ba, Lâm Tiểu Phân gật đầu đáp ứng, lúc quay trở lại trường đại học Lâm Tiểu Phân trực tiếp đem chuyện phát sinh trong nhà nói cùng đồng văn hải, bao gồm cả chuyện mẹ của bà muốn bọn họ mau chóng kết hôn. Nghe Lâm Tiểu Phân nói. Đồng Văn Hải có chút trầm xuống ôm Lâm Tiểu Phân vào trong ngực, ở nàng bên tai bảo đảm nói mình nhất định sẽ chăm sóc bà cả đời, để cho cha mẹ của bà biết con gái của bọn họ cũng không có chọn lầm người, nhưng mà đối với chuyện kết hôn, Đồng Văn Hải cũng không có chính diện đáp ứng, mà Lâm Tiểu Phân bởi vì hắn bảo đảm nên cho đây là đáp án của hắn, cũng không có liên tục hỏi tới. Qua hơn một tháng, phía bên mẹ của bà lại cho người hỏi tới, hỏi bà đến lúc nào thì làm hôn lễ kết hôn. Lâm Tiểu Phân lúc này mới kịp phản ứng Đồng Văn Hải cũng không có chính diện trả lời vấn đề kết hôn với bà, đêm đó lại một lần nữa hỏi Đồng Văn Hải chuyện này, Đồng Văn Hải lại trầm mặc một lúc lâu, chỉ trả lời với bà, bọn họ bây giờ còn không có tốt nghiệp, hy vọng có thể chờ sang năm sau khi tốt nghiệp sẽ suy nghĩ đến chuyện kết hôn. Lâm Tiểu Phân cự tuyệt tại chỗ, thật ra thì về kết hôn hay không? Bọn họ chỉ là thiếu một tờ giấy cùng một hôn lễ, thậm chí bà có thể không cần hôn lễ, nhưng mà giấy hôn thú vẫn phải có, bởi vì cái này cũng là nguyện vọng của ba bà, bà không làm được gì cho cha của mình, chuyện này nhất định phải làm được cho cha bà. Huống chi tình huống hiện tại của bọn họ kết hôn bây giờ hay sau khi tốt nghiệp có gì khác nhau đâu, bà chỉ muốn một tờ giấy, một tờ giấy để cho mẹ của bà an tâm, để cho cha của bà chết được nhắm mắt mà thôi. Đồng Văn Hải trầm mặc ngày đó sau hai năm hai người ở chung một chỗ gần lần đầu tiên cãi nhau. Bởi vì không muốn lui bước cũng không muốn thỏa hiệp lâm tiểu phân ngày thứ hai sau khi cãi nhau liền đến ở nhờ trong túc xá của một bạn nữ mà ở trong lớp quan hệ cũng tương đối tốt hy vọng Đồng Văn Hải có thể chủ động đáp ứng chuyện kết hôn với bà trước khi tốt nghiệp. Đối với việc Lâm Tiểu Phân đến ở nhờ nhà người khác, mấy ngày đầu Đồng Văn Hải còn đến tìm bà bàn chuyện trở về, nhưng mà đối với chuyện kết hôn vẫn như cũ không có đồng ý, Lâm Tiểu Phân là quyết tâm nhất định phải chờ đến khi hắn đồng ý kết hôn mới trở về nhà. Mấy lần vấp phải chắc chờ đồng Văn Hải dần dần đi tìm bà cũng ít đi, mới đầu Lâm Tiểu Phân còn không có để ý cho đến lúc hai người không sai biệt lắm đã hơn một tháng không có gặp mặt, bạn học nữ ở chung nhắc nhở, Lâm Tiểu Phân lúc này mới nhận thấy được quái gì, buổi tối hôm đó lúc trở về phòng trọ tìm đồng Văn Hải cũng không gặp được hắn ta, đợi đến buổi tối hơn 11 giờ, mới nhìn thấy hắn đạp xe đạp mang nụ cười rạng rỡ Mở cửa đi vào, nhìn thấy Lâm Tiểu Phân ngồi ở đầu giường thì không khỏi sừng sốt, có chút phản ứng không kịp, sau một hồi lâu mới hỏi bà sao lại trở về rồi. Lâm Tiểu Phân nghe xong hỏa khí nổi lên, chất vấn hắn có phải nghĩ bà sẽ vĩnh viễn không quay trở lại, đồng văn hải không muốn cùng bà ầm ĩ chỉ lầm lũi cởi áo khoác của mình xuống, sau đó lấy nước rửa mặt. Lâm Tiểu Phân thấy thái độ lãnh đạm của hắn ta tức giận càng lớn, liền đi vào trọng đề, chất vấn hắn tính toán lúc nào thì đi làm giấy hôn thú cùng với bà. Nghe vậy, Đồng Văn Hải rõ ràng hơi có chút sừng sốt một lúc lâu mới liếc mắt trở lại không để ý tới bà chỉ nói chuyện kết hôn sau tốt nghiệp hãy nói tới. Đợi lâu như vậy cũng không có đợi được thứ mình muốn, Lâm Tiểu Phân tức giận ngay đêm đó trở về trường học mà Đồng Văn Hải cũng không có đuổi theo ra ngoài hoặc là như thế nào. Mẹ bà lại cho người đến hỏi hai người khi nào thì kết hôn, Lâm Tiểu Phân căn bản là không trả lời được trong lòng cảm thấy ủy khuất muốn chết nhưng không có biện pháp nào. Một ngày lúc ở trong phòng học đột nhiên một bạn nữ học chung chạy vào nói với bà ở bên ngoài thấy đồng văn hải, hơn nữa còn rất thân mật cùng một cô gái khác đi cùng một chỗ, hai người cười cười nói nói rất là tình cảm. Chiếc bút đang cầm trên tay rơi xuống, Lâm Tiểu Phân lắc đầu có chút khó có thể tin cưỡng cười nói với người bạn học có phải là nhìn lầm người không. Người bạn học nữ kia rất kích động trực tiếp lôi kéo Lâm Tiểu Phân chạy ra bên ngoài trường học. Chỉ thấy trong công viên ở gần trường học thấy Đồng Văn Hải đang rất thân mật cùng ngồi chung một chỗ với một cô gái khác, hai người cũng không biết đang nói gì đó. Đồng Văn Hải đang trêu chọc nữ sinh kia cười khanh khách không ngừng, thậm chí còn đưa tay thay nữ sinh kia lấy lá rụng rơi trên tóc của nữ sinh đó, còn nữ kia sinh thẹn thùng cúi đầu. Lâm Tiểu Phân chỉ cảm thấy xét đánh giữa trời quang, bà hoàn toàn không nghĩ tới hơn một tháng trước người nam nhân còn cùng bà thề son sắt bảo đảm sẽ chăm sóc bà cả đời cư nhiên lại cùng một nữ nhân khác thân mật đến thế còn vừa cười vừa nói. Bởi vì không muốn không muốn khiến cho mình mất mặt hơn nữa, Lâm Tiểu Phân cũng không đi lên chất vấn, ngày hôm đó lúc trở lại phòng trọ xong lần này đợi cả một đêm cũng không thấy Đồng Văn Hải trở lại. Lâm Tiểu Phân không có rời đi cho đến giữa trưa ngày thứ hai. mới đợi được khuôn mặt mỉm cười của Đồng Văn Hải từ bên ngoài trở lại, chỉ là nụ cười trên mặt của Đồng Văn Hải khi nhìn thấy Lâm Tiểu Phân đồng thời liền thu lại, ngược lại theo bản năng nhíu chặt chân mày hỏi, sao em lại trở về làm gì? Lâm Tiểu Phân cười lạnh, một đêm không ngủ giờ phút này bà thoạt nhìn Tiểu Thụy lợi hại, bởi vì khóc cả đêm hai mắt sưng đỏ lợi hại, thậm chí trong đôi mắt kia đều tràn đầy tia máu, nhìn hắn ôn hòa chất vấn, tôi làm sao lại không thể trở về đây được? Nơi này không phải là lúc đầu hai người chúng ta cùng nhau thuê chung sao? Đồng Văn Hải sừng sốt Lâm Tiểu Phân ở lại trường học quá lâu, lâu đến hắn đều đã nhanh chóng quên mất chuyện này. Lẳng lặng thu hồi ánh mắt quay đầu cũng không nhìn bà tự mình thay quần áo thu thập sách vở trên bàn có chút sốc xích một câu cũng không nói gì với Lâm Tiểu Phân. Chúng ta bây giờ đã trở nên không còn lời gì để nói sao. Lâm Tiểu Phân nhẹ nhàng nhàn nhạt mở miệng trong giọng nói mang theo châm chọc. Bàn tay thu thập sách vở trên bàn hơi hơi dừng lại. Nhưng không có quay đầu lại cũng không có mở miệng, tiếp tục thu thập sách cùng giấy tờ trên bàn. Phía sau lâm tiểu phân lại có chút ít diễu cợt mở miệng, nói ngày hôm qua tôi ở trong công viên chúng ta thường xuyên ngồi chơi nhìn thấy anh, anh cùng một nữ sinh rất xinh đẹp ngồi cùng một chỗ. Lần này đồng văn hải quay đầu lại rồi nhìn chằm chằm bà, nhưng một câu nói đều không thốt ra chỉ là nhìn, bàn tay đang cầm sách vở sau đó liền buông ra, sau đó lại nắm chặt giống như đang đè nén cái gì đó. Lâm Tiểu Phân đứng dậy, chậm rãi từng bước từng bước đi về phía hắn ta, mở miệng. Tôi nhìn thấy anh rất ôn nhu, giống như lúc ban đầu đối với tôi vậy, anh nói có phải tôi nhìn lầm rồi không, làm sao ngoại trừ tôi anh có thể đối xử ôn nhu cùng người con gái khác đây. Anh rõ ràng đã nói sẽ chăm sóc cho tôi cả đời cưng chiều một mình tôi, có đúng hay không? Những điều này là do những lời thề ban đầu hắn thề với bà, nhưng là lúc này mới bao lâu? Tại sao hết thầy đều biến thành những thứ bà không thể nào nhận thức được? Đồng Văn Hải không nói chuyện, nhưng mà ánh mắt chăm chú nhìn chăm chăm bà, bàn tay nắm sách rất chặt lực đạo rất nặng. Lâm Tiểu Phân từng bước từng bước tiến tới gần hắn ta, hỏi anh nói tôi có phải nhìn lầm người hay không, làm sao anh có thể đối xử đối với tôi như vậy, có đúng hay không? Đồng Văn Hải có chút đau đớn nhắm mắt lại, bàn tay nắm chặt sách lúc này buông lỏng ra, một lúc lâu, mở mắt ra nhìn Lâm Tiểu Phân trước mắt, bình tĩnh gật đầu, nói em không có nhìn lầm, ngày hôm qua là anh ở trong công viên. Nghe thấy lời này, Lâm Tiểu Phân cả người chấn động thân thể không tự chủ được lui về phía sau hai bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn ta, hàm răng gắt gao cắn môi, bà vốn là muốn lừa mình dối người. Chỉ cần hắn không thừa nhận, chỉ cần hắn chính miệng nói cho bà biết ngày hôm qua nam nhân ở trong công viên không phải là hắn, nam nhân ôn nhu dịu dàng với nữ sinh kia không phải là hắn, như vậy bà cũng sẽ không cho rằng hắn phản bội bà, không phản bội tình yêu của bọn họ. Hắn vẫn là nam nhân dịu dàng ôn nhu lãng mạn kia nhưng mà câu trả lời của hắn cũng là khẳng định, hắn nói ngày hôm qua nam nhân ở trong công viên chính là hắn, người đàn ông ở cùng cô gái kia cũng chính là hắn. Đồng Văn Hải hít một hơi thật sâu, nhìn Lâm Tiểu Phân có chút khó khăn mở miệng, nói Tiểu Phân em xem chúng ta. Nếu không chia tay đi, Lâm Tiểu Phân bỗng dừng trừng lớn mắt, nhìn người đàn ông trước mặt có chút không dám tin tưởng mở miệng hỏi anh. Anh thật sự là Đồng Văn Hải sao? Thật sự là người đàn ông ban đầu thương thương yêu cưng chiều bà sao? Thật sự là là người vẫn thường ôm bà nói sẽ đem lại hạnh phúc cho bà cả đời sao? Lúc này mới bao lâu cũng chỉ mới tách ra hơn một tháng thậm chí hai tháng thời gian cũng không đến Một người tại sao có thể biến đổi nhanh như vậy Đồng Văn Hải cúi đầu không nhìn bà tự biết có chút áy náy cho bà chỉ nói thật xin lỗi Hắn cũng không muốn nhưng mà có một số việc chính là như vậy xảy ra Ngày hôm qua hắn đã đi gặp qua cha mẹ Trần Văn thậm chí tối hôm qua cũng ngủ lại ở Trần Gia Thật ra thì Lâm Tiểu Phân hôm nay không đến tìm hắn, qua một thời gian ngắn, hắn cũng sẽ đi tìm bà nói rõ ràng, có một số việc hắn không muốn bỏ qua. Lâm Tiểu Phân lắc đầu, đột nhiên cười lạnh ra chất vấn, tại sao? Cũng bởi vì tôi ép anh hết hôn với tôi. Hay là nói từ khi mới bắt đầu anh căn bản đã không muốn kết hôn cùng với tôi. Bọn họ miến nhau đến ở chung, cái gì nên làm không nên làm tất cả đều đã làm rồi, chẳng lẽ như vậy cùng kết hôn còn có khác biệt sao? Bà vẫn cho là bọn họ sau này sẽ kết hôn với nhau, vẫn cho là hắn sẽ kết hôn với mình cho dù chia ra ở hơn một tháng, bà cũng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ chia tay với mình Đồng Văn Hải ngẩng đầu, nhìn bà cuối cùng chỉ giải thích nói, người con gái kia tên là Trần Văn, cô ấy là con gái một của phó cục trưởng cục kế hoạch Lâm Tiểu Phân không hiểu, lắc đầu hỏi có ý gì Tôi không rõ Cô ấy rất yêu thích anh, tối hôm qua anh đã ra mắt cha mẹ cô ấy rồi, cha mẹ của cô ấy cũng không phản đối bọn anh qua lại gặp gỡ. Đồng Văn Hải nói như vậy, Lâm Tiểu Phân cảm xúc có chút kích động chỉ tiến lên, nắm lấy hắn hỏi tôi là hỏi anh có ý gì? Tại sao lại đối xử đối với tôi như vậy? Đồng Văn Hải không dám nhìn mặt của bà cuối cùng chỉ có thể liếc lại, nói ở cùng với cô ấy, Trần Văn đồng ý với anh sau khi tốt nghiệp ba của cô ấy sẽ trực tiếp sắp xếp cho anh một công việc ở trong cục kế hoạch. Hiện tại công việc cũng không dễ tìm, nếu như không có bối cảnh đã khó lại càng thêm khó, hắn đã quá chịu đựng cuộc sống phải nhìn mặt người khác mà sống, hắn không bao giờ muốn nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa, hắn muốn thành công, hắn muốn nổi bật, muốn tiền cũng muốn địa vị. Mà Trần Văn chính là đường tắt để cho hắn dễ dàng nhận được điều này, nếu như hắn ở chung một chỗ với cô ta, lấy thực lực Trần ra có thể làm cho hắn dễ dàng vào cuộc kế hoạch hoặc là một công việc trong một cơ quan nào đó. Mà tất cả những điều này Lâm Tiểu Phân không cách nào cho hắn Tĩnh lặng một trận, Lâm Tiểu Phân đột nhiên cười ra tiếng, buông hắn ra, không khỏi lắc đầu thì ra là Bởi vì cô ta là con gái của Cục trưởng Cục Kế Hoạch Bà cho là hắn sẽ nói hắn đã yêu người con gái kia rồi, sẽ nói là đã chán tình yêu của bọn họ Nhưng không có nghĩ đến chỉ là bởi vì người con gái kia là con gái của Cục trưởng Cục Kế Hoạch Mà bà thua cho cô ta bởi vì cô ta có bối cảnh Đồng Văn Hải, anh còn có thể nghĩ ra nguyên nhân nào buồn cười hơn nguyên nhân này sao? Đồng Văn Hải quay đầu không nhìn tới bà chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có lời nào để nói. trầm mặc một lúc lâu, Lâm Tiểu Phân giống như là đã lắng đọng xuống tâm tình của mình, rốt cục chậm rãi mở miệng hỏi chuyện từ khi nào? Từ khi em quay trở về nhà, mươi 139, tình yêu của Lâm Tiểu Phân hai Bọn anh quen biết khi em về nhà, ha ha. Lâm tiểu phân lặp lại lời anh ta, chỉ cảm thấy buồn cười cho nên tôi dọn đi vừa đúng ý anh phải không. Mệt cô còn ngu ngốc ngày nào cũng mong đợi bao giờ thì anh ta sẽ tới đón cô về, đồng ý kết hôn với cô thì ra là anh ta căn bản không có ý định này. Đồng Văn Hải không nói chuyện thật ra thì anh ta cũng từng dãy dụa. Nhưng mà anh ta càng không muốn bỏ qua cơ hội này, Trần Văn không xinh đẹp như Lâm Tiểu Phân, nhưng mà ở trung tính nét cũng coi như là ổn, chủ yếu nhất bối cảnh của gia đình cô ta có thể giúp cho sự nghiệp sau này của anh ta. Nói anh ta ít khi cũng được, nói anh ta vô tình vô nghĩa cũng tốt, anh ta đều thừa nhận, chỉ là anh ta không muốn vứt bỏ tương lai của mình. Sự im lặng của anh ta đã chứng minh tất cả trái tim Lâm Tiểu Phân lạnh giá vô cùng, không nói gì thêm nữa, nhìn anh ta một cái, lắc đầu tự diễu, đi lướt qua bên cạnh anh ta, là cô quá ngu ngốc cho rằng người đàn ông này sẽ là chỗ dựa cho cô sau này, dũng cảm giao bản thân mình cho anh ta thậm chí còn vì thế mà khiến cha mẹ trở thành đề tài nhạo báng của mọi người, thậm chí làm cha tức chế. Vừa đi trên đường Lâm Tiểu Phân vừa dùng sức đánh miệng mình, khuôn mặt bị đánh đến sưng đỏ lên cũng không dừng lại, cô giận mình cũng oán chính mình. quay về ký túc xá của trường cũng không nói gì, liền ngã vào giường ngủ thiếp đi. vừa ngủ liền ngủ suốt hai ngày. bạn cùng phòng cũng biết chuyện Đồng Văn Hải thấy cô thế này cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể an ủi cô nghĩ thoáng một chút. đến giờ cơm luôn mang cơm cho cô ăn, nhưng mà mỗi khi Lâm Tiểu Phân người thấy mùi thức ăn là luôn buồn nôn. tất cả mọi người đều không để ý tưởng là cô quá đau lòng. trong hai ngày mà Lâm Tiểu Phân gầy rộc đi. Hai ngày sau đột nhiên có người chạy tới nói cho cô biết có một phụ nữ trung niên tự xưng là mẹ cô đến tìm cô, bây giờ đang ở cổng trường. Lâm Tiểu Phân kinh hãi, cũng chẳng quan tâm thân thể mình suy yếu thể lực không chống đỡ được nữa, liền bò dậy khỏi giường chạy về phía cổng trường học. Người tới đúng là mẹ Lâm, lưng khoác túi quần áo, vẻ mặt mệt mỏi. Thấy mấy lần gửi thư đều không thấy con gái trả lời, mẹ Lâm không yên lòng cho nên liền thu dọn đồ đến trường học của con gái. Sắp xếp cho mẹ Lâm ở một nhà trọ ngoài trường học, vừa để đồ đạc xuống mẹ Lâm liền hỏi hôn nhân của cô và đồng Văn Hải định vào lúc nào. Tay dọn đồ ngừng lại, Lâm Tiểu Phân không dám xoay người nhìn mẹ cô không dám nói cho mẹ rằng mình bị đồng Văn Hải vứt bỏ rồi. Thấy cô không nói lời nào, mẹ Lâm đã đoán được phần nào, bước lên phía kéo cô, hỏi chuyện gì. Nói không muốn kết hôn. Lâm Tiểu Phân cắn môi, trực khóc cuối cùng xoay người đùng một cái quỳ gối xuống trước mặt mẹ. Mẹ thật xin lỗi, con xin lỗi mẹ và cha. Vừa nói vừa lấy tay tát vào mặt mình. Mẹ Lâm có cảm giác sét đánh ngang tai, cầm lấy tay con hỏi: Đồng Văn Hải cậu ta không cần con nữa. Lâm Tiểu Phân quay đầu, không nói nên lời. Thấy cô như thế, mẹ lâm lại càng tức giận, nắm bà vai của cô lắc mạnh nói con nói đi con nói đi chứ, có phải là đồng văn hải không cần con nữa rồi thằng đó chơi con xong rồi không cần con nữa có phải không? Bị mẹ của mắng như thế, lâm tiểu phân chỉ có thể khóc gật đầu nhưng không nói nổi một chữ. Thực sự mẹ lâm cảm thấy trời sụp mất vừa mất chồng, bây giờ con gái lại bị người ta ruồng bỏ, phải biết rằng ở thời đại này đàn bà không còn nguyên vẹn thì còn có ai cần nữa. Càng nghĩ càng thấy tức giận, càng nghĩ càng thấy đau lòng, nắm tay Lâm Tiểu Phân, không ngừng đánh cô, vừa nói tôi đã gây ra tội gì a? sao lại sinh ra một đứa con gái vô liêm sỉ thế này, còn hại chết cha nó, tại sao, tại sao? Lâm Tiểu Phân chỉ khóc, để mặc mẹ đánh chửi cô rất hối hận, nhưng mà đã không thể quay lại được nữa. Trông quy thế nào cũng là con gái mình, đánh vào người cô lại đau lòng mình. Mẹ Lâm lại quay sang đánh mặt mình, vừa nói là bà không tốt, không dạy dỗ con gái, mới có thể để cô gây ra chuyện như vậy, mới có thể làm hại chồng đang sống yên lành bị tức chết, vừa nói vừa đánh, đánh rất tàn nhẫn, mỗi cái tát đều để lại dấu vết màu đỏ tươi. thấy thế Lâm Tiểu Phân chỉ có thể bước lên phía trước ngăn mẹ lại, nói nếu mẹ tức giận thì cứ đánh cô, đừng làm tổn thương mình. Buổi chiều hôm đó, hai mẹ con ôm nhau khóc trong nhà trọ. Sau khi khóc mẹ lâm nói muốn đi tìm đồng văn hải nói lý, nhưng bị lâm tiểu phân ngăn lại, cô không muốn chuốc lấy nhục nhã nữa, cô muốn giữ lại chút danh dự nhỏ nhoi. Con gái khăng khăng không chịu, mẹ lâm cũng không có cách nào, mẹ lâm ở lại nhà trọ hai ngày, sau đó chuẩn bị về quê thế nhưng mà không ai ngờ được, trên đường trở về, xe mà mẹ lâm ngồi xảy ra sự cố, vào khúc sẽ qua núi xe không phanh được tổng cộng hơn 20 hành khách không cả tài xế đều rơi xuống chân núi, xe nát người mất không một ai may mắn thoát được. ba ngày phải tiếp nhận ba cú sốc khiến tiểu phân không chịu nổi cả người đều suy sụp rồi cuối cùng đến mức mà cô muốn tự vẫn muốn kết thúc sinh mệnh của mình đứng trên bờ sông cô nhìn thật lâu cũng nghĩ thật lâu cuối cùng cười dày bước từng bước xuống dòng sông khi nước sông từng chút từng chút bao phủ cô cuối cùng ngập đến đầu cô cô từ bỏ dãy ruộng, toàn tâm toàn ý muốn chết nhưng khi tỉnh lại sau khi hôn mê cô phát hiện mình nằm trong bệnh viện mà một người thanh niên hơn cô mấy tuổi đang ngồi bên giường trên người ướt sũng thấy cô tỉnh lại nở nụ cười với cô, hỏi cô có chỗ nào khó chịu không, vội vàng gọi bác sĩ tới. Người thanh niên kia chính là Cố Hằng Văn, bác sĩ tới khám qua cho cô, xác định cô không có chuyện gì, lại xoay người nhìn Cố Hằng Văn đứng bên cạnh trách móc các anh các chị con trẻ ầm ĩ cãi vã gì thì làm đàn ông cũng nên nhường nhịn vợ mình, sao có thể chọc tức cô ấy đến nỗi cô ấy muốn nhảy sông tự sát. Anh có biết không, nếu không kịp thời cứu được thì đó chính là một xác hai mệnh đấy, đến lúc đó anh có hối cũng không kịp. cố hằng văn mờ mịt nghe không hiểu gì cả hỏi ý gì cái gì cái gì một xác hai mệnh rõ ràng anh chỉ cứu một người mới phải bác sĩ nhìn anh một cái khẽ thở dài nói chẳng lẽ anh còn không biết cô ấy đã mang thai lâm tiểu phân trên giường sừng sốt chừng to mắt không dám tin bác sĩ vừa nói cô mang thai rồi đợi sau khi bác sĩ đi ra ngoài cố hằng văn nhìn lâm tiểu phân trên giường lúc này mới mở miệng hỏi cô ở đâu có muốn tôi đi tìm người nhà cô tới không Căn bản là Lâm Tiểu Phân vẫn còn khiếp sợ chưa kịp tiêu hóa tin tức kinh hoàng kia, không nhìn cố Hằng Văn, sững sờ nhìn trần nhà, một lúc sau mới đưa tay tìm bụng mình, đột nhiên căm giận đánh vào bụng mình, cũng may cố Hằng Văn ở bên cạnh nhanh tay nhanh mắt vội vàng bắt được tay cô tức giận nhìn cô chất vấn cô làm gì cô không nghe thấy bác sĩ vừa nói cô mang thai rồi sao. Lâm Tiểu Phân cười khổ ra tiếng, vừa cười, khóe mắt còn đọng nước mắt, nói, ngay cả tính mạng bản thân mình tôi còn không cần, tôi còn cần đứa bé này làm gì. Đáng lẽ đứa bé này không nên đến, không nên đến thế giới này, sự hiện hữu của nó là một sai lầm. Đức trẻ là vô tội cô cho nó tính mệnh cô nên cho nó quyền lợi được thấy thế giới này. Cố Hằng Văn nghiêm túc nói. Lâm Tiểu Phân chừng Anh chỉ nói, đây là chuyện của tôi, không cần anh quan tâm. Mạng của cô là do tôi cứu tôi liền có chịu trách nhiệm với cô. Cố Hằng Văn Khăng Khăng nói. Lâm Tiểu Phân ở lại bệnh viện 3 ngày, trong thời gian này đều là Cố Hằng Văn ở bên cạnh chăm sóc, sau đó dưới sự dò hỏi của Cố Hằng Văn, Lâm Tiểu Phân mới nói lại cho anh chuyện xảy ra với mình mấy tháng qua. Cố Hằng Văn im lặng khuyên cô đi tìm đồng Văn Hải một lần nữa, xem có thể vớt vát được gì không, dù sao giữa bọn họ còn có một đứa con. Dưới sự khuyên nhủ của Cố Hằng Văn, cuối cùng Lâm Tiểu Phân quyết định đi tìm đồng Văn Hải một lần. Xong khi Lâm Tiểu Phân đợi cả một ngày ở căn nhà trò cũng không thấy Đồng Văn Hải quay về, nhưng lại chờ thấy tin tức Đồng Văn Hải và Trần Văn kết hôn. Lâm Tiểu Phân thật có cảm giác mình là một tên hề. Cố Hằng Văn lo lắng tìm cô, khi tìm được thì cô đang đi trên đường, hai mắt vô thần cả người đờ đẫn, nhìn Cố Hằng Văn đứng trước mắt tâm tình Lâm Tiểu Phân thoáng chốc suy sụp ôm anh khóc rất lâu. Cố Hằng Văn không hỏi nhiều, cũng biết loại kết quả là gì. Sau khi Lâm Tiểu Phân khóc xong, cô nói với Cố Hằng Văn rằng mình không muốn đứa bé này, nhưng là bị Cố Hằng Văn nghiêm khắc trách cứ Cố Hằng Văn vẫn cho rằng, cho dù đời cha mẹ có ân oán gì chung quy lại trẻ con vẫn vô tội, nếu bọn họ đã cho nó sinh mệnh, vậy sao có thể thước đoạt quyền đến với thế giới này của nó. Nhưng mà Lâm Tiểu Phân khăng khăng, cô không muốn giữ lại đứa bé này, không muốn giữ thứ liên quan đến Đồng Văn Hải. Cuối cùng không thể thay đổi được cô Cố Hằng Văn đi theo Lâm Tiểu Phân đến bệnh viện, vào phút cuối trước khi Lâm vào bệnh viện Cố Hằng Văn vẫn cố gắng khuyên nhủ hy vọng có thể khiến Lâm Tiểu Phân giữ lại lại đứa bé này, nhưng mà thái độ của Lâm Tiểu Phân rất kiên quyết, không hề cho thương lượng. Nhưng mà đúng là trời trêu người, khi Lâm Tiểu Phân vào viện nói muốn phá thai thì bác sĩ nói cho cô biết không thể bỏ được nữa, đứa bé đã gần 4 tháng rồi, đã thành hình rồi, nếu còn khăng khăng bỏ đứa bé. Thì sẽ làm tổn thương cơ thể người mẹ Hơn nữa thể chất thân thể Lâm Tiểu Phân lại tương đối đặc thù Thuộc về lại khó mang thai Nếu còn cứ khăng khăng phá thai Như vậy có thể cả cuộc đời này cô sẽ mất đi quyền làm mẹ Nghe vậy cố Hằng Văn bên cạnh kiên trì đưa Lâm Tiểu Phân ra khỏi bệnh viện Kiên trì không cho cô phá thai Lâm Tiểu Phân bất cần cô đã không muốn sống nữa Đâu còn quản thân thể của mình có ổn hay không Có thể mang thai nữa hay không Người phụ nữ như cô về sau sợ là cũng không ai cần nữa trong lúc gấp gáp cố hằng văn nói với cô giữ đứa bé lại để anh làm cha nó lâm tiểu phân sừng sốt nhìn anh thẫn thờ một lúc lâu hỏi anh anh vừa nói gì tôi nói giữ đứa bé lại để tôi làm cha nó cố hằng văn nhìn cô kiên định nói lâm tiểu phân nhìn anh không rõ vì sao anh phải làm thế anh anh cần gì phải cố hằng văn cười cười với cô chỉ nói coi như là duyên số giữa tôi và hai mẹ con cô đi Cuối cùng dưới sự kiên trì của Cố Hằng Văn, rốt cuộc lâm tiểu phân đồng ý giữ lại đứa bé, khi đó Cố Hằng Văn đã tốt nghiệp. Làm giáo viên ngữ văn cho một trường cao trung, hai người chỉ đăng ký kết hôn đơn giản, không mở tiệc rượu. Cố Hằng Văn không nói gì với người nhà cả, chỉ nói là đứa bé là con ruột của mình. Cha mẹ cố ra là nông dân rất chất phác, nghe nói mình sắp có cháu, vội vàng từ quê lên thành phố, cả nhà chen chúc trong căn nhà tập thể đơn sơ của Cố Hằng Văn. Cuộc sống rất kham khổ nhưng trôi qua rất vui vẻ. Cha mẹ cố gia rất thương yêu chăm sóc Lâm Tiểu Phân. Mà dưới sự khăm khăm của cố Hằng Văn, Lâm Tiểu Phân vì đang mang thai nên thôi học sau khi sinh con cũng không quay về trường học nữa. Vào thời điểm Lâm Tiểu Phân sinh an nhiên rất khó sinh, đứa bé không ra khỏi tử cung được. Qua hai ngày hai đêm rốt cuộc mới sinh được Lâm Tiểu Phân lại còn bị băng huyết, suýt nữa thì không cứu được cuối cùng qua được quỷ môn quan. Bác sĩ tuyên bố từ nay về sau cô không còn khả năng sinh con, nghe được tin này Lâm Tiểu Phân khóc suốt 3 ngày, ngay cả Tiểu An nhiên đói bụng khóc cô cũng không để ý tới cô đau lòng sau này không thể sinh cho cố Hằng Văn một đứa con cô ấy náy tự trách. Cha mẹ cố ra không hiểu tình hình, chỉ biết con dâu mình vì sinh chó mà suýt nữa mất mạng cho nên dù chỉ sinh con gái, dù sau này cô không thể sinh con nữa, họ cũng không oán trách nửa lời ngược lại còn khuyên cố Hằng Văn An ủi chăm sóc Lâm Tiểu Phân. Cố Hằng Văn biết ý nghĩ trong lòng Lâm Tiểu Phân, thật ra thì cũng không phải là không hề đau lòng và tiếc nuối, nhưng mà anh biết rõ có một số chuyện không thể cưỡng cầu, anh chỉ ôm Lâm Tiểu Phân nói, đời này anh có một con gái là đã thỏa mãn, không có tiếc nuối. Lâm Tiểu Phân khóc lớn trong lòng anh cũng vào đêm đó Cố Hằng Văn đã rơi nước mắt đàn ông. Về sau Lâm Tiểu Phân xuất viện cũng không nhìn Tiểu An Nhiên, nói thế nào vẫn hoán hận. Cố Hằng Văn thương đứa bé, khóc đói đều do anh lo liệu, ngày nào cũng nói bên tai Lâm Tiểu Phân rằng đứa bé đáng yêu thế nào, lớn lên nhất định sẽ xinh đẹp giống cô. Dù thế nào cũng là con gái ruột, có oán hận nhiều hơn nữa cũng thế, đâu có thể hận đến mức không quản không hỏi, có một ngày Cố Hằng Văn đi lên lớp mà cha cố và mẹ cô có việc ra ngoài, Tiểu An nhiên tỉnh vì đói, khóc gào lên rất đáng thương. Cuối cùng Lâm Tiểu Phân không tàn nhẫn được đứng dậy khỏi giường. Nhìn đứa con trong nôi, nước mắt cứ thế chảy xuống, vô thức ôm lấy đứa bé, vừa hôn vừa thương, vội vàng vén áo lên cho nó bú. Khi cố Hằng Văn trở về thấy Lâm Tiểu Phân ngồi ở đầu giường cho con bú, cười hiểu rõ tiến lên ôm hai mẹ con vào lòng, cúi đầu hôn lên trán hai mẹ con. Lâm Tiểu Phân nói xong, quay đầu liếc nhìn cố Hằng Văn ngồi bên cạnh. Hai người giống như là tâm linh tương thông, cố Hằng Văn cũng quay đầu nhìn bà cười cười khích lệ bà tay nắm lấy tay bà. Lâm Tiểu Phân nắm lại tay ông thật chặt lại quay đầu nhìn An Nhiên cùng Tô Dịch Thừa nói, cha mẹ đã giữ kín bí mật này 30 năm, cha mẹ luôn lo lắng con biết chuyện thì sẽ thế nào, vì không muốn mất đi con cho nên luôn sợ hãi, vốn dĩ mẹ và cha con không định nói tất cả cho con biết, nhưng mà chuyện đã đến nước này, cha mẹ cảm thấy cần phải nói rõ với các con. Không sai, cha ruột của An Nhiên là Đồng Văn Hải. An Nhiên nhìn bọn họ, nắm chặt tay Tô Dịch Thừa, một lúc lâu không nói được gì. Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn cô, vỗ nhẹ tay cô, như là đang cổ vũ. An Nhiên quay đầu nhìn anh một cái, lại xoay đầu, nhìn cha mẹ mình khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, khẳng định nói, cha con chỉ có một trước kia như thế, bây giờ như thế, sau này cũng thế, đó chính là Cố Hằng Văn. Hai người lâm tiểu phân cùng Cố Hằng Văn quay đầu nhìn nhau cười hiểu rõ. An Nhiên buông tay Tô Dịch Thừa ra, tiến lên ôm cha mẹ của mình, nói cha, mẹ con mãi mãi là con gái của cha mẹ. Lâm Tiểu Phân cùng Cố Hỏng Văn cũng không nói chuyện, dùng sức ôm lại cô, hai người cùng dùng sức gật đầu. Tối hôm đó, An Nhiên nổi tính trẻ con nhất định phải ở lại nhà, Lâm Tiểu Phân đuổi cũng không đi, đến lúc đi ngủ còn làm nũng nhất định muốn ngủ cùng Lâm Tiểu Phân. Cuối cùng Cố Hỏng Văn buộc lòng phải ra phòng khách mà tô dịch thừa thì ngủ ở căn phòng trước kia của An Nhiên. Buổi tối nằm bên cạnh mẹ An Nhiên nhỏ giọng hỏi, mẹ cuộc đời này mẹ cảm thấy may mắn nhất chuyện gì? Hầu như không cần suy nghĩ, Lâm Tiểu Phân nằm lên gối, khóe miệng ẩn chứa ý cười nói chuyện hạnh phúc nhất may mắn nhất đó là có thể gặp được cha con, gặp được một người đàn ông thương mẹ, lo lắng cho mẹ như thế. An nhiên cũng cười, nằm trong lòng bà, nhẹ giọng rồi lại tự hào nói con có một người cha vĩ đại nhất thế giới. Trong bóng tối Lâm Tiểu Phân nhẹ nhàng thở dài, nói năm đó khi con bị Mạc Phi vứt bỏ có lúc mẹ nghĩ ông trời đối xử với mẹ con ta thật sự không tốt. Số phận giống nhau, cho chúng ta trải nghiệm giống nhau. Giờ an nhiên mới hiểu được vì sao năm đó khi cô và Mạc Phi chia tay thì Lâm Tiểu Phân còn tức giận hơn cô, thậm chí không đến một tuần, người gầy đi mất mấy cân. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra là năm đó bà cũng có cùng số phận như thế, thậm chí lý do hai người bị vứt bỏ cũng giống nhau, đúng tính chất một vừa tuồng. Mà càng buồn cười, càng thú vị hơn là người cướp đàn ông của hai mẹ con Cũng là một đôi hai mẹ con Có một số việc thật sự là đã được định trước như thế Tất cả đều là số phận an nhiên quay đầu cầm tay Lâm Tiểu Phân ở dưới chăn Nói, nhưng mà về sau đều tìm được người đàn ông tốt Mẹ gặp được cha cô gặp được tô dịch thừa Hai người đàn ông đều ôn hòa, đều thương yêu các cô Lâm Tiểu Phân cười khẽ một tiếng, gật đầu nói Đúng, ông trời đối đãi với chúng ta không tệ Cho hai người chúng ta người đàn ông tốt như vậy Nói xong, quay đầu nhìn An Nhiên, đưa tay sờ sờ mặt cô, nói con vẫn luôn không bỏ được Mạc Phi, hồi đó nhìn con luôn khước từ tình cảm, mẹ thế nào cũng lo lắng, lo lắng con không may mắn như mẹ có thể gặp được người như cha con, nhưng mà sau đó con lấy dịch thừa, dù tốc độ tiến triển quá nhanh, nhưng mà cha mẹ nhìn ra, dịch thừa thật sự thương con, thấy nó, mẹ như là nhìn thấy cha con năm đó, đều dịu dàng săn sóc như thế. An Nhiên gật đầu, vâng, dịch thừa đối với con rất tốt. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lâm Tiểu Phân cười gật đầu, vỗ nhẹ lưng An Nhiên, nhẹ nhàng nói ngủ đi. An Nhiên không nói gì thêm nữa, chậm rãi nhắm mắt lại, giống như hồi còn bé, nằm trong lòng mẹ dưới nhịp vỗ nhẹ nhàng của mẹ mà thiếp đi. Ngày hôm sau, sau hai ngày không đến phòng làm việc, sáng sớm tô dịch thừa liền về nhà thay quần áo rồi vội vàng đi làm, mà An Nhiên thì ở lại cố ra, Lâm Tiểu Phân còn đặc biệt nghỉ một ngày, định là đi cùng An Nhiên đi mua sắm chút đồ trẻ sơ sinh. Vụ án lăng xuyên giang dính dáng đến rất nhiều người và việc mà Đồng Văn Hải chính là một người trong số đó, vào buổi sáng ngày thứ ba sau khi ông ta đến ẩm ý nhà tô dịch thừa, thì trực tiếp bị nghiêm lực ở tổ điều tra mời đi phối hợp điều tra, mà lần này không chỉ đơn giản là phối hợp điều tra như thế trên tay nghiêm lực đã sớm nắm được một ít bằng chứng vi phạm pháp luật của ông ta khi còn tại chức. Đương nhiên trừ một số nhân viên trong thị ủy liên quan còn có dính đến rất nhiều xí nghiệp. Khi tô dịch thừa đang xử lý mấy tài liệu khẩn mà sáng nay thư ký trịnh đưa đến ở trong phòng làm việc thư ký trịnh gõ cửa đi vào, nói ở bên ngoài có người muốn gặp tự xưng là đồng nghiệp của An Nhiên. Tô dịch thừa khẽ nhíu mày cuối cùng vẫn gật đầu để người ta đi vào. tiểu hiểu một đầu tóc xoăn đã ép thẳng, chiều dài cũng đã cắt ngắn đi nhiều, đeo kính dâm đi vào, mãi một lúc lâu tô dịch thừa cũng không nhận ra cô ta. Cho đến khi cô ta tháo kính dâm xuống, lúc này mới nhìn rõ mặt xác định là trước khi mình đã từng gặp rồi. Cười nhạt mang theo xa cách nhìn cô ta, nói cô thiếu tìm tôi có việc sao. Tôi còn tưởng rằng anh nhận không ra tôi cơ. thiếu hiểu diễu cợt nói, mấy lần gặp mặt trong mắt tô dịch thừa dường như chỉ có một mình an nhiên, không hề có những người khác. Tô dịch thừa chỉ cười cười, cũng không giải thích gì nhiều anh sẽ không dồn tâm trí nhớ ai đó, chẳng qua là trí nhớ của anh không tồi. sau khi đã gặp là luôn nhớ được cho dù chỉ gặp một lần. Tiểu hiểu lấy ra một túi tài liệu đã ố vàng từ trong túi, bỏ lên trên bàn, đẩy tới trước mặt anh, nói đây là tài liệu và căn cứ xác thực về thủ đoạn hối lộ thông qua bất hợp pháp của chân thành. Tô dịch thừa nhìn túi tài liệu trên bàn một chút, lại nhìn cô ta một chút, nhíu mày cũng không vội đưa tay đi lấy. Nhất định anh cảm thấy rất lạ vì sao tôi lại đưa vật này cho anh đúng không? Tiếu hiểu nói, tô dịch thừa nhún vai, từ chối cho ý kiến. Trong mắt tiếu hiểu hiện lên một tia độc ác và tàn nhẫn, chậm rãi mở miệng, có chút cay độc nói, bọn họ không cho tôi sống dễ chịu tất nhiên tôi cũng sẽ không để bọn họ sống thong rong. Nói xong, tay đặt trên đùi nắm thật chặt thành nắm đấm. Cô đi theo Hoàng Đức Hưng 6 năm, không ngần ngại thân phận bẩn thiểu kia thế nhưng 6 năm ông ta cho cô cái gì, nhìn cô bị bà xã ông ta hành hung, tiếp đó lại tiến lên bổ sung thêm một cái tát thậm chí còn xa thải cô tàn nhẫn đến mức ngừng tất cả thẻ của cô. Ông ta đã không nhớ một chữ tình vậy cũng đừng trách cô lòng dạ độc ác. Tiếu hiểu đứng dậy, chỉ nói, những tài liệu này làm phiền anh. Nói xong liền muốn đi khỏi, khi ra đến cửa mới nhớ tới túi giấy mình xách trên tay, quay trở lại, đặt túi giấy lên bàn làm việc của anh, nói đây là quần áo của An Nhiên, giúp tôi nói một câu cảm ơn với cô ấy. Nói xong, không hề dừng lại thêm phút nào nữa, xoay người liền đi ra khỏi phòng làm việc. Tô dịch thừa cầm xem vật trong túi tài liệu trên bàn, tài liệu bên trong đúng là căn cứ chính xác về Hoàng Đức Hưng hối lộ đám người Đồng Văn Hải và Lăng Xuyên Giang. chương 140, mang thai đôi. Về vụ nán nghiêm trọng của Lăng Xuyên Giang sau khi được thẩm tra báo cáo, ban ủy viên kiểm tra kỷ luật tỉnh đưa ra vào ngày 28 tháng 9 quyết định khai trừ Lăng Xuyên Giang ra khỏi danh sách đảng cách chức xử phạt đối với với những kẻ tòng phạm trong vụ án này đều được đưa cho cơ quan tư pháp xử lý theo luật pháp. Trên TV, nữ phát thanh viên đưa tin tức mới nhất, trên mặt vẻ mặt thong rong cũng không có quá nhiều xúc cảm. an nhiên lấy điều khiển tắt TV đi, liền thấy trên chiếc kỳ trà kia đặt báo chí mới nhất đưa tới vào buổi sáng hôm nay. Mấy ngày gần đây thành phố Giang Thành giống như chỗ nào cũng thấy sự kiện lăng xuyên Giang cơ hồ tất cả đều chiếm phần lớn trên đầu trang báo chuyện này lại càng làm đề tài cho tất cả nhân dân thành phố Giang Thành bàn tán xôn xao. An nhiên cũng không quá quan tâm những thứ này, cô chẳng qua là cảm thấy một thời gian ngắn gần đây, công việc của tô dịch thừa hình như càng ngày càng bận rộn thêm, lại là bữa tiệc xã giao còn có kia vô số lần về muộn. Đứng dậy, hơi có chút không quá thích cứng, bụng thật giống như ở trong nửa tháng này đột nhiên lớn lên, một chút liền phồng lên, mới chưa tới bốn tháng, nhìn lại giống như người mang thai năm tháng ấy. tím Trương đang ở một bên lau chùi cái bàn thấy vậy, bước lên phía trước đi qua đỡ lấy cô chậm cẩn thận một chút. An nhiên có chút bất đắc dĩ cười Thím Trương, tôi không sao Thím đừng khẩn trương như vậy. Tím trương kiên trì đỡ cô đứng vững sau đó mới buông cô ra, nhìn cái bụng quá lớn của cô không khỏi nói thầm, cô nói bụng cô sao lại lớn như vậy chứ, vợ nhà người ta mang thai cũng phải 6 tháng mới lớn như cô vậy. An nhiên chỉ cười cười cô cũng hoàn toàn không hiểu. Lúc trước lâm lệ trêu cho cô nói tô dịch thừa có phải cho cô ăn đồ ăn tốt quá hay không, dinh dưỡng quá tốt cho nên mới đem em bé mới 3 tháng ở trong bụng cô nuôi lớn thành người mang thai 5-6 tháng. Lúc An Nhiên nghe cô ấy nói xong khuôn mặt đỏ gay gắt thật ra thì cô cũng cảm thấy dinh dưỡng đã quá mức thịnh soạn rồi. Hai bà mẹ đều chăm sóc cô quá tốt, hôm nay Tần Vân đưa cháo gà, ngày mai sẽ đổi lại Lâm Tiểu Phân đưa canh chim bồ câu. Dù sao hai người thay phiên, hoàn toàn không gián đoạn An Nhiên mặc dù uống đến ngắn, nhưng mà cũng không nên phủ nhận mảnh tâm ý của các bà cho nên mỗi lần cho dù không muốn uống cũng sẽ rất cố gắng uống hết. Xế chiều sẽ đi làm kiểm tra, đến lúc đó tôi sẽ hỏi bác sĩ một chút. An Nhiên cười như vậy nói với thím Trương, vừa nói vào đề thì liền ngắp thím Trương. tôi có chút buồn ngủ, đi vào ngủ trước Ta được tôi đây chờ một chút nấu cơm, như vậy khi cô tỉnh lại có thể ăn An Nhiên gật đầu, quay đầu đi vào nằm, bụng lớn quá nhanh, không tới một tháng trước còn bằng phẳng căn bản nhìn không ra cái gì, giống như không có mang thai, mà bây giờ cũng đã lớn như vậy An Nhiên cười khẽ lắc đầu tay vỗ về bụng, bảo bối trong bụng giống như là có cảm giác, từ chỗ tay của cô vỗ về đụng phải, động đẩy từng chút từng chút một tựa hồ có nhịp đập rất tốt, nhưng cũng chỉ là một trận thật ra thì cũng còn không quá rõ ràng. Cô điều tra tài liệu, phải chừng khoảng 4 tháng mới máy thai, cô vẫn chưa tới 4 tháng, coi như là máy thai được tương đối sớm. An Nhiên khanh khách cười, nhẹ tay sờ sờ bụng nhỏ giọng lên sùng nịnh nói tiểu bướng bình. Khóe miệng kia mang theo nụ cười hạnh phúc không ngăn che được. Còn nhớ được ban đầu, lần đầu tiên máy thai, là vào buổi trưa cô kích động trực tiếp gọi điện thoại cho tô dịch thừa, mà ở trong điện thoại còn nói không rõ ràng lắm. Cô kích động khiến cho lời nói có chút không mạch lạc không biết biểu đạt, lúc ấy thiếu chút nữa đã đem tô dịch thừa dọa sợ trực tiếp bỏ lại một nhóm người từ hội nghị trên đường chạy về nhà, đã thấy cô vừa khóc vừa cười ngồi ở trên ghế salon, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, hỏi tới cô sao vậy. Mà lúc an nhiên cho là kia máy thai mới chính thức có ý thức sắp làm mẹ có chút cảm động không biết nói làm sao, nhìn tô dịch thừa chỉ khóc một câu một chữ cũng đều nói không ra lời. Mà khi đó tô dịch thừa nhìn thấy cô khóc lại càng lo lắng. Là người đàn ông luôn luôn lãnh tĩnh ngày đó cũng không khỏi có chút nóng này, trước trước sau sau đem an nhiên kiểm tra một lần cũng không còn thấy cô có vấn đề gì cuối cùng vẫn là thím trương từ trong phòng bếp làm xong cơm ra tới giải vây cho anh cao hứng nói cho anh biết an nhiên mới vừa máy thai. khóc là bởi vì kích động, bởi vì cảm động, cảm động vì sắp làm mẹ. Nghe vậy, tô dịch thừa mới thở phào nhẹ nhõm, tim bị treo trên cao mới yên tâm lại, sau đó nhìn an nhiên bên cười bên khóc, một tay ôm lấy cô vào trong ngực nhỏ giọng ở bên tai cô nói an nhiên, em làm anh sợ muốn chết. An nhiên khi đó mới kịp phản ứng, từ từ ổn định tình hình xuống, đưa tay ôm lấy cổ anh thật chặt có chút tự trách ở bên tai anh nói thật xin lỗi, em, em chỉ là quá kích động thôi. Hai người ngày hôm đó ôm nhau một lúc lâu, tô dịch thừa mới chậm rãi buông cô ra, tranh nhìn bụng của cô, lại nhìn cô một chút hỏi. Bé còn đang động sao? An Nhiên biết anh đang hỏi bảo bối của bọn họ ở trong bụng cô An Nhiên lắc đầu thật ra thì mới vừa rồi động cũng rất yếu, nhưng mà cô có thể rõ ràng cảm giác cảm nhận được bé đang ở trong bụng của cô chuyển động. Cảm giác rất rõ ràng cũng rất mãnh liệt. Tô dịch thừa hơi có chút thất vọng, anh cũng muốn tham dự vào tất cả quá trình trưởng thành của bé, bao gồm lần đầu tiên máy thai. Đột nhiên giống như là cảm nhận được nguyện vọng mãnh liệt của tô dịch thừa phía ngoài, trong bụng an nhiên lại một lần hơi có chút dao động nhỏ, lần này so sánh với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Dịch dịch thừa, sợ anh bỏ qua an nhiên có chút kích động đánh tay của tô dịch thừa, bởi vì kích động mà trở nên có chút nói không ra lời, mau, mau, mau. Tô dịch thừa thấy vậy, vội vươn tay đặt lên bụng đã nổi lên rõ ràng của cô, lúc này mới đặt lên, quả thật tay có thể cảm giác được một tia khẽ di động, nhìn an nhiên, người đàn ông luôn luôn lãnh tĩnh hơi có chút nghiêm túc giờ phút này nhìn qua giống như một đứa trẻ, vẻ mặt kia giống như là rất vui mừng, không có nhiều tư nghị, thậm chí so sánh với an nhiên còn muốn kích động hơn, anh, anh cảm thấy được bé đang đá anh, rất dùng sức. An nhiên cười anh, nơi nào có dùng lực, rõ ràng là động tĩnh rất nhỏ bé, rất nhẹ. Tô dịch thừa tay không ngừng vuốt bụng, trên mặt mang nụ cười sạch sẽ có chút khó tin được. Đột nhiên, nụ cười trên mặt kia bỗng chốc bị thay thế bằng cao mày, nhìn mặt an nhiên, giống như là có chút ủy khuất, còn có chút ít vô tội, nói không còn. An nhiên cười, gật đầu, nói ừ, không còn. Vốn là lần đầu tiên máy thai, không thể nào thời gian quá lâu cùng động tác rõ ràng biên độ quá lớn. Tô dịch thừa hơi có chút thất vọng. Nói thầm mới dừng lại anh cũng còn chưa cùng bé chào hỏi Nói cho bé biết anh là ba của bé An nhiên đột nhiên cảm thấy người đàn ông làm cha này lấy chỉ số thông minh so với phụ nữ khi yêu còn thấp hơn nhiều Nếu như nói tình yêu của nhiệt sữa nam nữ thông minh là số lẻ Như vậy hiện tại giờ phút này tô dịch thừa căn bản chỉ số thông minh là số âm Buồn cười nói với anh đứa ngốc bé còn nhỏ như vậy anh cùng bé chào hỏi bé cũng không biết luôn Phải không tô dịch thừa có chút buồn giàu cao mày lại Không phải nói có thể cảm thụ được sao An Nhiên cười nhạt nhìn anh Một khắc kia cô thật cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất vui sướng nhất trên thế giới này Sau tới mấy ngày em bé cũng có động đậy mấy lần Hơn nữa còn là những lúc hai người bọn họ ở chung với nhau Nhưng mà cũng không biết là trùng hợp hay là cái gì Mỗi lần lúc chờ an nhiên gọi tô dịch thừa đưa tay tới được động tĩnh kia cũng biến mất một lần là đúng dịp hai lần ba lần rồi an nhiên trêu chọc anh nói là bé nhất định là cô phụ tiểu tình nhân của anh mà bây giờ tiểu tình nhân của anh còn đang tức giận với anh đây. Tô dịch thừa cũng không tin vậy một chiều kia để tay ở trên bụng suốt cả một buổi tối khiến an nhiên trợn tròn mắt không ngủ được sợ mình ngủ sẽ bỏ lỡ cái gì nhưng mà đêm đó bụng an nhiên vẫn không nhúc nhích một chút cũng không có đến ngày thứ hai. Chờ lúc tô dịch thừa ôm lấy mắt gấu mèo đi làm trong bụng tiểu gia hỏa lập tức liền hoạt động động tác thậm chí so với trước cũng phải lớn hơn rất nhiều. Cho nên tô dịch thừa kể từ khi lần đầu tiên máy thai sau một tuần lễ tiếp theo, liền không còn có cảm nhận được qua bé ở trong bụng An Nhiên có bất kỳ một điểm động tĩnh nào, khiến cho hắn đối với cái này vô cùng buồn bực, mỗi ngày buổi tối cũng đặt tay trên bụng của An Nhiên nói thật lâu, nhưng là tự hồ cũng không có hiệu quả gì. Đối với chuyện này, An Nhiên cũng đặc biệt bất đắc dĩ. An Nhiên mang theo nụ cười thỏa mãn mà hạnh phúc, tay nâng thắt lưng ở trên giường, ngắp một cái nhắm hai mắt lại. Lúc tô dịch thừa mở cửa tiến vào nhà thím Trương đang trong phòng bếp chuẩn bị cơm chưa thấy tô dịch thừa trở lại, có chút ngoài ý muốn tiên sinh buổi trưa sao ngày lại trở về rồi. Tô dịch thừa đem cặp công văn thả vào trên quầy trước cửa từ trong tủ giày cầm dép đi ra ngoài, một bên đổi giày một bên nói, xế chiều An Nhiên sẽ đi kiểm tra, tôi sẽ cùng đi với cô ấy. thím chương lúc này mới hiểu rõ, thì ra là anh vì an nhiên đi kiểm tra mà trở về, bà còn tưởng rằng gần đây trong khoảng thời gian này, anh công việc bận rộn như thế, sợ là không có thời gian cùng đi rồi, cười nói tiên sinh đối với phu nhân thật tốt thật làm cho người hâm mộ. Tô dịch thừa đổi dép xong, đem cặp công văn cầm qua chỉ là cười nói, vợ chồng không phải là như vậy sao? Biết đó là người sẽ đi theo mình cả đời, không sống chung tốt, vậy cuộc sống lâu dài về sau như thế nào? Nếu như mỗi ngày cãi vã, lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, hai người còn có thể sống chung sao? Tím trương cười gật đầu lia lịa dạ dạ dạ tiên sinh nói rất đúng, vợ chồng nên như vậy tương thân tương ái mới có thể đi qua cả đời. Tô dịch thừa cười cười, chỉ hỏi an nhiên đâu? Phu nhân nói hơi mệt chút trở về phòng nằm ngủ một lát. Tím trương thành thật nói, ừ tôi vào xem cô ấy một chút. Tô dịch thừa gật đầu, vừa nói vừa đi vào phòng ngủ. Mở cửa đi vào, chỉ thấy An Nhiên nằm nghiêng ở trên giường, một tay còn đặt ở trên bụng, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, khuôn mặt khi ngủ cũng mang theo nụ cười thỏa mãn. Tô Dịch thừa nhỏ giọng đem cặp công văn thả vào trên hộc tủ trong phòng, anh nhẹ giọng bước nhẹ nhàng đi về phía An Nhiên, khom người nửa ngồi trên mặt đất cúi người hôn lên môi của cô. An Nhiên ưm một tiếng, cũng không có tỉnh lại, nhìn cô Tô dịch thừa cũng thỏa mãn cười, đưa tay đặt lên trên bụng đã nổi lên của cô, hôn nhẹ dán lên, sau đó cúi người hôn bụng của cô, nhỏ giọng dán lên bụng nói, bảo bối ta là cha của con. Thật ra thì công việc bận rộn cũng giảm bớt tối hôm qua vì dành thời gian cho Xế chiều hôm nay đi làm kiểm tra cùng An Nhiên, ở thư phòng cơ hồ là làm việc đến rạng sáng, bây giờ nhìn An Nhiên, thật đúng là có chút mệt mỏi. Nhẹ nhàng buông cô ra, sau đó cởi áo khoác của mình trực tiếp từ một bên giường khác leo lên giường, tay đem đầu của cô khẽ nâng lên một chút, sau đó cánh tay vòng qua cổ của cô, làm cho đầu của cô gối lên trên cánh tay của mình, sau đó cũng nghiêng người thật nằm ở phía sau lưng cô ôm thật chặt, hai người liền giống như đang ấp thìa, chặt chẽ dán vào nhau như thế. Một tay khác nắm bàn tay đang đặt trên bụng của cô, mười ngón tay cùng chung một chỗ, sau đó thả vào trên bụng. Lúc này mới từ từ nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ. Tím chương nhìn đồng hồ treo tường, đã nhanh chóng qua một giờ chiều, cơm nấu đã xong hiện tại sắp nguội, hôm nay cảm giác ngủ nhiều hơn một chút. So sánh với lúc trước cũng đã muộn hơn một giờ cũng không thấy người đi ra. Có lẽ là hôm nay có người phụng bồi, cho nên mới ngủ đặc biệt tốt. Tím Trương nhỏ giọng nói thầm, khóe miệng mang theo nụ cười mập mờ. Lại qua nửa giờ cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt thủy chung không thấy người đi ra ngoài. Lúc này thím trương không thể đợi thêm được nữa chuẩn bị đứng dậy đi qua gọi, mặc dù có chút ngại khi quấy dậy đến hai người trong phòng, nhưng mà xét thấy 2 giờ chiều có hẹn với bác sĩ làm kiểm tra, hiện tại bà nếu không đi gọi người, đoán chừng sẽ bị trễ mất. Cốc cốc cốc, ngoài cửa có tiếng người gõ cửa, tô dịch thừa ngủ không sâu lập tức mạnh mẽ mở mắt tỉnh lại thấp giọng nói chuyện gì. Ngoài cửa thím trương vội vàng nhắc nhở nói tiên sinh cơm đã làm xong cũng nên nhanh một chút để 2 giờ rưỡi còn đi gặp bác sĩ làm kiểm tra. Mà trong lúc này, An Nhiên vốn còn đang ngủ yên trong ngực của Tô Dịch Thừa cũng chậm rãi tỉnh lại, đôi mắt sương mù suy nghĩ thấy Tô Dịch Thừa khẽ sừng suốt hơi có chút phản ứng không kịp anh làm sao lại ở trong phòng. Thấy An Nhiên tỉnh lại, Tô Dịch Thừa cũng liền không có cố kỵ chỉ nói, được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ cùng An Nhiên lập tức đi ra ngoài. Ngoài cửa thím chưng nghe anh nói như vậy, liên tục nói tốt, sau đó chuyển sang việc khác đi chuẩn bị đem đồ ăn mới vừa chuẩn bị xong nhưng bây giờ có chút nguội đi hâm lại. An Nhiên nháy mắt mấy cách, xác định trước mắt chính là Tô Dịch Thừa có chút mừng rỡ, cũng có chút nghi ngờ hỏi anh sao lại trở về. Tô Dịch Thừa cười cười, lấy tay nhéo cái mũi của cô, nói hôm nay sẽ phải đi khám thai. Anh đã nói anh muốn đi cùng cô nghênh đón thời khắc tiểu sinh mệnh mới này ra đời, anh không muốn bỏ qua mỗi một bước trưởng thành của đứa nhỏ. An Nhiên nhìn anh cười nhạt sờ sờ mặt của anh, nói em còn tưởng rằng anh bận rộn quên mất. Gần đây anh rất bận rộn cô thật cho là anh không nhớ rõ cô không có nhắc nhở anh cho là không muốn vì thế quấy dày đến công việc của anh. Đứa ngốc em cùng con là tương đối trọng yếu. Tô dịch thừa lôi kéo tay của cô đặt vào bên môi của mình hôn nhẹ. An nhiên bởi vì lời này của anh mà có chút hạnh phúc cười. Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô Tô dịch thừa có chút động tâm, song hành động trước khi động tâm trực tiếp làm ra là phản ứng nguyên thủy nhất, kho người tiến lên, hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người của cô, đầu lưỡi dịch truyền trong miệng của cô cướp đoạt hết thảy tốt đẹp của cô. An nhiên theo mình bản năng phản ứng tay chậm rãi nâng lên ôm lấy đầu của anh, ngón tay lớn nhỏ luồn vào trong đầu tóc mềm mại của anh, bản thân từng chút từng chút một đáp lại nhiệt tình của anh. Từ lúc phát hiện mang thai tới thời điểm này coi chừng cũng gần 2 tháng rồi, bởi vì cô kỵ cục cưng trong bụng tô dịch thừa ngay cả một lần cũng không dám làm loạn, rất sợ thương tồn đến cục cưng trong bụng của cô, có đôi khi thật sự là không nhịn được, cũng chỉ có thể ôm cô thật chặt đầu của anh vùi sâu vào trên hõm vai của cô, có đôi khi thật sự là nhịn không được, cũng chỉ có thể vọt vào phòng tắm tự mình tắm nước lạnh, làm lạnh đi lửa nhiệt tình trên người mình. Quá trình kia rất là thống khổ, nhưng mà thống khổ như vậy đối với anh mà nói cũng là ngọt ngào, bởi vì đây là trách nhiệm cùng nghĩa vụ của mình đối với vợ con của mình, vợ cùng con sau này cũng là một gánh nặng ngọt ngào, hết thảy anh đều vui vẻ chịu đựng. Giữa hai người vẫn luôn là dễ dàng biến vị trong lúc chuyện còn dễ dàng thu thập tô dịch thừa mặc dù không muốn Nhưng vẫn rất lý trí lựa chọn đem cô đẩy ra buông ra môi của cô Lại một lần nữa giống như vô số lần lúc trước vùi đầu vào hõm vai của cô an nhiên tự nhiên biết trên người anh nổi lên biến hóa nhỏ Cũng biết anh đang ẩn nhẫn nhưng cũng không thể ra sức chỉ có thể đưa tay thật chặt ôm lấy anh tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ về lưng của anh Một lúc lâu sau bản năng sinh lý biến hóa kia hoàn toàn biến mất đi, chỉ nghe thấy tô dịch thừa thanh âm ám ách ở bên tai cô vang lên, nói an nhiên, chúng ta đi hỏi một chút đi. Anh nói rất hàm xúc an nhiên vừa nghe đã hiểu, anh muốn hỏi chính là chuyện phòng the. Ý thức như vậy khiến cho mặt an nhiên đột nhiên một chút phát hồng, một lúc lâu mới phát ra tiếng nhỏ như mũa kêu ở bên tai anh gật đầu đáp ừ. Thật ra thì có dục vọng làm sao chỉ có anh thôi, thời gian lâu như vậy, cô từ lúc hai người ôm nhau cũng bắt đầu có cảm giác. Tô dịch thừa giọng khan khan cười khẽ một tiếng, lực đạo ôm ấp lấy cô lại càng chặt lên rất nhiều. An nhiên bị tiếng cười của anh khiến cho càng thêm quẫn bách đưa tay tức giận vỗ xuống người anh, hờn dỗi nói, đáng ghét. Tô dịch thừa đem cô buông ra chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng giống như quả táo đỏ. Như vậy nhìn cũng trông rất đẹp mắt Không nhịn được cúi đầu mổ hôn xuống môi của cô Cũng không dám có làm nhiều động tác hơn Sau khi mổ liền lập tức buông cô ra Anh cũng không muốn chờ một chút Còn phải ôm cô tới tiêu hỏa Quá trình kia cũng không làm sao dễ chịu Đi thôi, đi trước ăn cơm Ăn cơm xong chúng ta còn phải đi bệnh viện khám thai Tô dịch thừa dẫn đầu tung mình xuống giường Vòng qua bên kia mới mới đỡ cô dậy Lúc đi đến phòng khách An nhiên kéo tay của anh Nhìn mặt của anh hỏi Mặt của em còn rất đỏ sao cô có thể cảm giác được trên mặt mình nhiệt độ kia vẫn vô cùng nóng cô cũng không muốn đi ra ngoài bị thím trương chọc ghẹo như vậy thật sự là mất thể diện tô dịch thừa buồn cười vuốt xuôi cái mũi của cô cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô chỉ cười lắc đầu nói đứa ngóc sau đó không nói hai lời lôi kéo tay của cô đi tới phòng khách Thím Trương đã đem thức ăn được hâm một lần nữa dọn xong, nhìn bộ dạng tô dịch thừa mặt mày hớn hở, lại nhìn bộ dạng an nhiên vẻ mặt đỏ bừng, chỉ nhìn bọn họ một cái, nụ cười mập mờ ẩn hiện bên miệng. An nhiên dĩ nhiên chú ý tới vẻ mặt biến hóa trên mặt thím Trương trong lòng cũng biết trên mặt mình nhất định là hồng không nhẹ cái này lại để cho người khác hiểu lầm, trong bụng thật sự là vừa tức vừa giận, chỉ chờ hung hăng trợn mắt nhìn tô dịch thừa một cái, sau đó đưa tay bấm hông của anh. Tô dịch thừa có chút bị đau kêu ra tiếng A. Một bên thím trương phản xà có điều kiện ngẩng đầu, nhìn bọn họ một chút trên mặt mập mờ nụ cười lại càng nhiều. An nhiên sừng sốt không nghĩ tới anh lại còn kêu ra tiếng, thật ra thì cũng không có quá mức dùng sức lực đạo kia lại càng không đến nỗi để làm anh có thể kêu ra. Thừa dịch thím chương không có nhìn sang, tô dịch thừa được như ý hướng về phía cô nhếch lông mày. An nhiên giờ mới hiểu được mình trúng kế của anh, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Ăn cơm xong tô dịch thừa lái xe đưa cô đi bệnh viện, lúc đến bệnh viện muộn mất mấy phút đồng hồ, đăng ký trước đó phải bỏ lỡ tô dịch thừa phụng bồi cô ngồi ở cửa chờ, trên ghế ngồi mấy người phụ nữ có thay, hầu như toàn là các cặp vợ chồng, chỉ có vài trường hợp cá biệt chồng có việc, thì do mẹ hoặc mẹ chồng đưa tới. An nhiên ngồi ở trên ghế nhựa có chút chán đến chết tựa vào trên người tô dịch thừa, nắm tay tô dịch thừa vuốt ve tô dịch thừa tay đặt ở sau lưng cô, đem ôm ở trước người mình. Đột nhiên chân an nhiên có chút rút gân, đau khiến cho an nhiên cả khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn tô dịch thừa có chút bị tình huống này đột nhiên hù, bởi vì vô cùng quan tâm và khẩn trương khiến cho tô dịch thừa rối loạn một chút, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. An nhiên, em làm sao vậy? Tô dịch thừa có chút loạn, bị loạn chỉ biết tái diễn ở bên tai cô hỏi lời giống vậy. An nhiên đau có chút không nói ra lời tay muốn đưa ra, nhưng bởi vì bản thân bụng mình có chút lớn mà trở nên vô cùng khó khăn, một bà mẹ chồng ngồi bên cạnh thấy anh quính lên, mới nói cùng tô dịch thừa anh còn đứng đấy nhìn cái gì, đi xoa bóp chân cho vợ anh đi, hẳn là chuột rút cần phải xoa bóp nhiều. Nghe vậy, tô dịch thừa mới kịp phản ứng, gật đầu lia lịa, nửa quỳ ở trước mặt an nhiên, đem an nhiên chân đặt ở trên nửa đùi của anh, sau đó lần lượt xoa cho cô, một lúc lâu sau cơn đau kia dần dần bớt đi an nhiên nhìn anh lắc đầu tốt lắm, không đau. Tô dịch thừa cũng không có dừng lại, nắm chân cô massage lâu hơn một chút. Khiến cho chỗ rút gân của cô ra thịt không đến nỗi cứng ngắc như vậy. an nhiên cảm thấy ngại bởi vì hiện tại tô dịch thừa đang ở tư thế nửa quỳ xoa chân cho cô đều nói đàn ông dưới đầu gối là vàng lại trời quỳ xuống đất lại cha mẹ nào có ai quỳ đối với vợ của mình đâu an nhiên muốn kéo anh nhưng mà tô dịch thừa kiên trì xoa chân cho cô một lát mấy đôi vợ chồng khác ngồi một bên thấy thế cười cười với an nhiên chỉ nói chồng của cô thật là thương cô an nhiên hơi có chút xấu hổ gật đầu với bọn họ trên mặt có chút ít xấu hổ đỏ lên xem bụng lớn cô như vậy Chắc cô cũng mang thai hơn 6 tháng Một bên có người hỏi như vậy An Nhiên chỉ là cười khan lắc đầu Nói vừa đúng 4 tháng thôi Mọi người có chút kinh ngạc Nhìn bụng An Nhiên có chút không quá Tin tưởng bụng của cô mới có 4 tháng mà lớn như vậy Lúc tô dịch thừa còn đang xoa bóp chân cho an nhiên, phía sau cửa phòng làm việc được mở ra chỉ thấy bên trong một đôi vợ chồng cỡ bằng tuổi bọn họ từ bên trong đi ra, nữ mang mắt kiếng, vẻ mặt nhã nhặn nam tóc cắt tỉa rất bằng phẳng, nhìn qua cũng đã biết đây là những người tinh anh của xã hội. Hai vợ chồng hình như khám thai đã xong, đang chuẩn bị rời đi, cô gái mang mắt kính đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm tô dịch thừa đang xoa bóp chân cho an nhiên, bỗng dừng ánh mắt trợn tròn, nhìn tô dịch thừa một lúc lâu có chút nói không ra lời. Chồng của cô gái ở một bên tựa hồ nhìn thấy cái gì khác thường, quay đầu hỏi vợ của mình, nói, sao vậy? Gặp phải người quen sao? An nhiên cũng không hiểu nhìn cô ta một chút lại nhìn tô dịch thừa một chút. Tô dịch thừa nhẹ nhàng nhăn đầu lông mày, trong trí nhớ giống như không có ấn tượng gì với cô gái này, một chút cũng nghĩ không ra. Cô gái kịp phản ứng, nhìn tô dịch thừa có chút mới lạ kêu lên tô trợ lý. Đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, vội lắc đầu nói, không đúng, không đúng, hiện tại hẳn là phải gọi tô phó thị trưởng mới đúng Nghe vậy mọi người ở chỗ này đều sừng sốt, có chút phản ứng không kịp Một đôi vợ chồng này nhìn bình thường ân ái như vậy dĩ nhiên lại là vợ chồng tô phó thị trưởng Tô dịch thừa đối với cô gái này đã không có ấn tượng gì, chỉ nhìn cô ta hơi cau mày hỏi cô là Cô gái kia vội vàng cười nói, tôi là phóng viên của báo Đô Thị Giang Thành, năm ngoái đã có dịp phỏng vấn qua anh Tô dịch thừa suy nghĩ một lát, rốt cục nhớ tới hình như năm ngoái có nhận một buổi phỏng vấn của giới truyền thông, anh hiện tại vẫn còn ấn tượng, hình như nữ phóng viên ban đầu họ khâu, cười nhạt gật đầu với cô gái nói, nói tôi nhớ rồi cô khâu. Dứt lời, liền lễ phép đưa tay bắt tay với chồng của cô ta. Ha ha, tô phó thị trưởng trí nhớ thật tốt. Cô phóng viên họ khâu kia vừa cười vừa nói, xoay người nhỏ giọng giải thích câu gì đó với chồng của cô ta. Bác sĩ trong phòng làm việc cùng y tá từ bên trong đi ra ngoài, cất giọng gọi an nhiên, cô an nhiên đã tới chưa, nếu như vẫn chưa tới chúng tôi liền hủy bỏ cuộc hẹn. An nhiên lúc này mới kịp phản ứng, đưa tay vỗ vỗ tô dịch thừa, nhàn nhạt cười với cô phóng viên họ khâu và chồng của cô ta. Rồi ngẩng đầu nói với cô y tá kia tôi đây. Cô y tá kia nhìn cô, nói, vào đi. Tô dịch thừa gật đầu với vợ chồng cô phóng viên nọ, sau đó lúc này mới đỡ an nhiên đi vào. Mang thai 4 tháng kiểm tra chủ yếu là kiểm tra máu như thường lệ kiểm tra nước tiểu, điện tim đồ, siêu âm còn có lượng đường trong máu Bởi vì có mấy lần bị động thai cho nên an nhiên trước đó đã kiểm tra qua máu và nước tiểu cho nên lần kiểm tra máu và nước tiểu này được miễn, không cần làm tiếp nhưng mà vẫn phải làm điện tim đồ cùng siêu âm còn có lượng đường trong máu Nằm ở trên giường bệnh tai nghe cử động của bụng tô dịch thừa một tay nắm tay của an nhiên, ánh mắt thẳng tắp nhìn hình trên màn hình, bác sĩ chỉ vào hình ảnh kia giải thích nói, nơi nào là đầu, nơi nào là tay, nơi nào là chân, sau đó đột nhiên dừng lại, nhìn phía trên màn hình một lúc lâu, giống như là đang xác nhận cái gì, sau đó cười xoay người, nhìn tô dịch thừa nói chúc mừng. Tô dịch thừa bị giật mình sững sốt một chút cũng không biết là chuyện gì xảy ra, có chút nghi ngờ hỏi, bác sĩ có vấn đề gì không? Bác sĩ kia là một phụ nữ trung niên cười một lần nữa đem bút chỉ vào máy tính biểu hiện hình ảnh phía trên cười nói nhìn nơi này không phải là một cái tay khác là song sinh chúc mừng hai người. Vợ của anh không nghi ngờ gì nữa chính là mang thai đôi cho nên bụng có thể lớn hơn rất nhiều so với người bình thường. Tô dịch thừa nghe vậy sừng sốt có chút phản ứng không kịp an nhiên nằm ở trên giường bệnh cũng bị một câu này mà không có phản ứng kịp. Vị bác sĩ kia tự nhiên cũng hiểu tâm tình của cặp cha mẹ trẻ tuổi này đây đối với họ giờ phút này có chút kích động Chỉ cười lắc đầu cũng không thúc giục bọn họ để cho bọn họ từ từ phản ứng Chờ một chút mới nói những phần chú ý tiếp theo với bọn họ Cuối cùng đợi tất cả kiểm tra đều làm xong Hai người từ phòng làm việc của bác sĩ đi ra ngoài Đột nhiên tô dịch thừa quay người lại Ôm lấy an nhiên đứng tại chỗ quay nhiều vòng Trong lúc an nhiên kinh hô cùng ánh mắt khác thường của nhiều người khác Anh mới đặt An Nhiên xuống, sau đó cao hứng tuyên bố với mọi người tôi sắp làm cha. An Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, vỗ xuống người anh cười mắng, ngốc từ, không phải đã sớm biết sao. Mọi người cũng cười theo, ngay cả một cặp vợ chồng sắp đi vào kiểm tra cũng dừng bước đứng ở cửa chưa đi vào. Vợ của tôi mang thai đôi, tô dịch thừa liền lớn tiếng tuyên bố tuyên cáo giờ phút hạnh phúc vui vẻ của mình lúc này. Nghe vậy, mấy cặp vợ chồng ban đầu cũng ngồi chờ cùng An Nhiên quay lại dối rít chúc mừng cô, chúc mừng bọn họ không phải kế hoạch hóa gia đình, mỗi gia đình chỉ có thể sinh một đứa con thế nhưng có thể có hai bảo bối thiên sứ. Sau khi cười xong tô dịch thừa lúc này mới từ từ bình phục lại tâm tình, nắm tay An Nhiên trên mặt vẫn không giấu được nụ cười. Sau đó cười hỏi anh có đi hay không tô dịch thừa lúc này mới nhớ tới mình hình như còn có một vấn đề rất trọng yếu lúc nãy quên hỏi, quay đầu cùng An Nhiên nói em chờ một chút. An nhiên sừng sốt có chút không giải thích được nhìn của anh, hỏi, sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Tô dịch thừa quỷ dị cười cười với cô, xoay người trực tiếp một lần nữa đẩy ra cửa phòng làm việc của bác sĩ đi vào, may là cặp vợ chồng bên trong cũng đang hỏi cái gì đó, cũng không gặp việc kiêng kỵ gì cười cười xin lỗi với bọn họ, sau đó quay đầu nhìn vị bác sĩ kia hỏi, bác sĩ tôi muốn hỏi, hiện tại em bé đã được 4 tháng cuộc sống quan hệ vợ chồng của chúng tôi có phải chú ý gì hay không? Bác sĩ kia bị anh hỏi vấn đề kiêng kỵ như vậy thì vô cùng sững sốt, một lúc lâu cũng không có kịp phản ứng, chỉ nhìn anh chăm chăm. Đôi vợ chồng kia chuẩn bị làm kiểm tra cũng sững sờ căn bản là không nghĩ tới anh một lần nữa đi vào lại hỏi vấn đề này, cô vợ trẻ tuổi thậm chí nghe anh trực tiếp hỏi như vậy khuôn mặt cũng có chút đỏ lên, mà anh chồng trẻ bên cạnh cô cũng có chút nín cười trong bụng. Bác sĩ, không đợi được đáp án, lại nghĩ tới an nhiên chờ ngoài cửa tô dịch thừa không khỏi có chút thúc giục, có chỗ nào cần chú ý sao? khụ khụ, thầy thuốc kia lúc này mới ho khan một tiếng phản ứng lại, nhìn vẻ mặt đứng đắn của anh nói thai nhi qua ba tháng sẽ tương đối ổn định, theo lý thuyết có thể quan hệ vợ chồng bình thường, dĩ nhiên hai người cũng phải chú ý độ mạnh yếu và số lần, không thể quá thường xuyên. hai người cũng phải chú ý vị trí, đừng đè lên bụng phụ nữ có thai. ba tháng cuối cũng là giai đoạn nguy hiểm, phải tránh chuyện phòng the. tô dịch thừa đã hiểu gật đầu, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. sau đó vẻ mặt thông dong từ trong phòng làm việc đi ra ngoài. Cho đến đi tới bãi đậu xe của bệnh viện An Nhiên lúc này mới nhịn không được tò mò hỏi tô dịch thừa anh vừa mới vào lại đó làm gì vậy. Tô dịch thừa sắc mặt không đổi, vẻ mặt bình thường nói, không có gì chỉ là hỏi lại bác sĩ mấy phần việc cần phải chú ý thôi. Nói cái này, An Nhiên lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi quá cao hứng, mà đã mang thai nay lại là song sinh, giống như ăn cơm hay vận động cũng phải chú ý. Đồng thời cũng uất ức Tô Dịch Thừa săn sóc vội hỏi, bác sĩ nói tất cả những cái gì, phải chú ý cái gì Tô Dịch Thừa nhìn mắt cô, khóe miệng mang theo nụ cười tà mị hỏi em xác định muốn biết sao Dĩ nhiên, em là phụ nữ có thay, phải chú ý cái gì, phải làm gì đối với thai nhi mới tốt em đều cần phải biết Chỉ là vừa nãy thật cao hứng quá quên hỏi An nhiên vẻ mặt thành thật cùng kiên trì nói đồ dịch thừa lên giọng ho một tiếng, nhìn một chút người tới lấy xe thay cô mở ra cửa xe, chỉ nói, lên xe trước đi, sau khi lên xe anh sẽ nói cho em biết. Anh cơ hồ đã có thể đoán được chờ một chút nữa sau khi biết An Nhiên sẽ có phản ứng như thế nào. An Nhiên gật đầu, ngồi vào trong xe, nhìn anh vòng qua đầu xe đi sang bên kia vào, mới đóng cửa xe, hỏi, bác sĩ nói như thế nào? Phải chú ý cái gì? Đúng là người làm mẹ luôn đối với những chuyện về cục cưng luôn kích động và đặc biệt quan tâm. Tô dịch thừa hơi có chút không nhịn được nụ cười nơi khóe miệng cuối cùng vẫn là cứng rắn nhịn xuống, sau đó một đứng đắn nhìn an nhiên nói, bác sĩ nói chỉ cần chú ý lực cùng tư thế cơ thể, như vậy cũng sẽ không có ảnh hưởng. An nhiên sừng sốt, khẽ cau mày, sao cô cảm giác giống như lọt vào trong sương mù có chút nghe không hiểu rõ. Tô dịch thừa nghẹn cười, giả bộ một bộ dạng nghiêm trang. Có ý gì a? Em làm sao nghe cũng không hiểu rõ. An Nhiên thì đang muốn biết rõ, nhìn tô dịch thừa vẻ mặt nghi hoặc. Ha ha, nhìn vẻ mặt vô tội nghi hoặc của cô tô dịch thừa thật sự là không thể đình chỉ cười, hắn giọng cười to lên. Anh cười cái gì nha? Anh cười khiến cho An Nhiên càng cảm thấy được có chút không giải thích được. Tô dịch thừa cười một lúc lâu, sau đó tiến lên phía trước tới bên tai của cô nhỏ giọng nói những thứ gì. Chỉ thấy an nhiên nghe xong, mặt phút chốc đỏ bừng, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không khỏi chừng lớn. Tô dịch thừa buông cô ra, tâm tình rất tốt, thưởng thức khuôn mặt của cô biến hóa là trong dự chủ của anh còn xấu xa cười. An nhiên quả thực cảm mặt của mình hiện tại không phải là của mình, giống như đang bị lửa đốt. Cô căn bản cũng không có nghĩ đến anh thế nhưng có thể một lần nữa đẩy cửa đi vào hỏi cái kia. Hùng hăng nhìn chằm chằm anh, mắng, đồ lưu manh. Anh như vậy nơi nào còn có một chút hình tượng nghiêm túc chính trực bình thường chứ? Nếu như bị người truyền đi, nhìn hình tượng thị trường như thế nào còn có thể giữ vững, còn không làm cho người ta cười đến rụng răng. Tô dịch thừa cười to, một chút cũng không ngần ngại đánh giá của cô đối với mình, còn có chút vô lại nâng mặt của cô, nặng nề ở trên môi của cô hạ xuống một nụ hôn, sau đó mới buông cô ra, có chút đắc ý nói, người đàn ông đùa giỡn lưu manh đối với vợ của mình mới là người đàn ông tốt. An Nhiên thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, hoàn hảo may mắn mình không đi cùng vào, nếu không cô vẫn không thể biết mình phải đào lỗ ở chỗ nào mà chui vào, nơi nào còn có mặt mũi gặp người A. Việc An Nhiên mang thai đôi ngay buổi tối hôm đó người hai nhà cố gia và Tần gia đều biết rồi, Lâm Tiểu Phân cùng Tần Vân là hai người kích động nhất, nói buổi tối sẽ phải chạy tới xem một chút lại bị tô dịch thừa cự tuyệt, nói buổi tối muốn dẫn An Nhiên đi ra ngoài, không ở trong nhà, hai bà mẹ không có cách nào khác cũng chỉ có thể đợi đến sáng sớm ngày mai. Tô dịch thừa cúp điện thoại, An Nhiên tò mò hỏi, buổi tối có chuyện gì sao chúng ta phải đi đâu? Cô nghe thấy nội dung mới vừa rồi trong điện thoại, nhưng mà trước đó hình như anh không có nói cho cô biết buổi tối muốn đi ra ngoài à? Tô dịch thừa cười thần bí, cũng không nói chuyện. Buổi tối Tô dịch thừa để cho thím Trương về nhà sớm một chút mà lúc An Nhiên chuẩn bị xong hành trang cho là anh thật muốn dẫn cô ra cửa Tô dịch thừa lắc đầu nói với cô bọn họ cũng không có đi ra ngoài. An Nhiên có chút nghi ngờ, hơn nữa là không giải thích được. Tô dịch thừa tựa hồ cố ý muốn chuẩn bị thần bí, chỉ nói buổi tối anh đã có tính toán của mình, sẽ vì cô chuẩn bị một bữa ăn tối dưới ánh nến. An Nhiên mỉm cười hớn hở tiếp nhận tay nghề nấu ăn của anh rất tốt, có thể sánh ngang với đầu bếp bên ngoài, cho nên cô không cần lo ngại bọn họ không đi ra ngoài nhưng vẫn có thể được hưởng thụ thức ăn ngon. Giống như lần trước vẫn có đầy đủ trang trí, chỉ là lần này Tô Dịch Thừa chú trọng hơn phối hợp thức ăn mặn nhạt, miếng thịt bò bib ở giữa còn có thêm một chút thức ăn nhẹ, mặc dù nhìn qua có chút tán loạn, lại làm cho An Nhiên ăn đặc biệt vui vẻ. Sau buổi cơm tối, Tô Dịch Thừa ôm lấy An Nhiên ở trên ghế salon xem bộ phim cũ The Lake Howe kinh điển của Mỹ, trong phim Keanu Rip bộ dáng Anh Tuấn khiến cho An Nhiên không khỏi nhiều lần nhìn có chút si mê. Sau mấy lần khẽ gọi cô không có phản ứng một vị lãnh đạo bên cạnh trở nên có chút hẹp hòi trong lúc phim đang chiếu đến đoạn đặc sắc đột nhiên đưa tay trực tiếp tắt tivi An nhiên lúc này mới kịp phản ứng, quay đầu nhìn người đàn ông phía sau có chút biểu môi, hỏi, sao vậy? Đang xem phim rất hay mà. Người kia đang ghen tị hoàn toàn không có lý trí bình thường, giữ khuôn mặt của cô để cho cô chăm chú nhìn mình tính còn đặc biệt trẻ con hỏi, em nói, là anh đẹp trai một chút hay là cái tên mắt xanh tóc vàng trên tivi kia đẹp hơn? An Nhiên cho dù là chậm lụt hơn nữa cũng nhìn ra người kia đang ghen tị, hơn nữa còn đang ăn dấm với nhân vật trên tivi buồn cười mà khẳng định nói, đương nhiên là chồng của em đẹp trai. Vẻ mặt kia rất thật tình, người kia nhìn cô cũng không nói chuyện, sau đó mạnh mẽ cúi đầu hôn môi của cô, sau đó nóng nảy cướp đoạt hết tất cả của cô. An Nhiên vì trấn an anh không thể làm gì khác hơn là ôm lấy anh cười thừa nhận đáp lại anh hết thảy Nhưng còn không biết mình đang từng bước từng bước rơi vào cái bẫy của con sói đang bố trí cô. Buổi tối hôm đó tô đại lãnh đạo rốt cục sau hơn 2 tháng cấm dục ôm lấy tô phu nhân thỏa mãn mà ngủ, mà vị tô thái thái kia rốt cục sau hơn 2 tháng, cũng đã hiểu ý thứ của câu nói của người đời tiểu biệt thắng tân hôn, an nhiên quả thực cảm thấy, nếu không phải cô đang mang thai, đoán chừng người kia còn muốn dây dưa với cô không buông tha cô. Trên giường hai người đang ôm nhau, đột nhiên điện thoại đặt ở đầu giường vào lúc này vang lên, hù an nhiên cả người mạnh mẽ chấn động thiếu chút nữa phản xạ có điều kiện mà đứng bậc lên. Không có chuyện gì anh đi nghe, tô dịch thừa vỗ nhẹ nhẹ lưng của cô để cho cô một lần nữa nằm xuống, còn mình chống đỡ ngồi dậy cầm lấy điện thoại ở trên đầu giường, thanh âm còn mang theo giọng khàn khan buổi sáng sớm alo. Là thư ký trịnh gọi điện thoại tới có chút vội vàng nói tô phó thị trưởng anh đọc được báo ngày hôm nay chưa? mươi 141 tờ báo, thư ký trịnh gọi điện thoại tới, vội vàng nói tô thị trưởng anh xem báo hôm nay chưa Tô dịch thừa nhíu mày, giảm thấp âm thanh xuống hỏi, báo gì Ê, Bên kia điện thoại thư ký trịnh nhịn cười, nói chờ lát nữa tô thị trưởng tự mình xem báo đi Bây giờ sợ là tô thị trưởng và phu nhân đã trở thành người nổi tiếng của Giang Thành rồi Tô dịch thừa lại càng nhíu mày chặt hơn, liên quan đến an nhiên Anh chỉ quan tâm cái này, còn nếu về anh thì dù có chuyện gì cũng không sao cả, chỉ là đừng có dính dáng đến an nhiên. Việc đó vẫn là tô thị tự mình xem đi, đúng rồi, chiều qua bí thư trương gọi điện tới đây, thông báo rằng 10 giờ sáng họ ở phòng hội nghị số 1. thư ký trịnh tẫn trách báo cáo lại công việc trước khi cúp máy còn thần thần bí bí cười nói, cái kia tô thị chúc mừng chúc mừng. Nói xong cũng không đợi tô dịch thừa hỏi anh cái gì, trực tiếp cút điện thoại. Tô dịch thừa nhướng mày nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay, vén chăn đứng dậy, nhặt quần áo vì kích tình mà bị ném loạn xạ dưới đất lên mặt chuẩn bị đi ra ngoài xem rốt cuộc báo chí hôm nay viết những gì. An nhiên mơ mơ màng màng mở mắt ra, vì điên cuồng và dây dưa tối qua mà lúc này buồn ngủ nồng đậm chống người ngồi dậy, hỏi, xảy ra chuyện gì. Mặc dù còn chưa hoàn toàn tỉnh, nhưng mà cô cũng loáng thoáng nghe được cuộc điện thoại vừa rồi của anh, nhìn bộ dạng của tô dịch thừa, hình như thật sự xảy ra chuyện gì. Tô dịch thừa nhìn cô sừng sốt một lúc lâu, sau đó mới tiến lên cúi người cho cô một cái hôn nóng bỏng, rồi dùng thanh âm đầy áp tình dục mỉ hoặc nói bên tai cô em còn hấp dẫn anh nữa, anh đảm bảo chúng ta nhất định sẽ xảy ra chuyện. Vừa nói vừa cắn xuống lỗ tai của cô. Tàn nhiên sừng suốt cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện mình ngồi dậy khiến cái chăn mỏng trượt xuống khỏi bà vai. Mà tối hôm qua hai người quá kích tình nên lúc này cô trần chuồng như đứa trẻ sơ sinh. Bây giờ cái chăn mỏng lại trượt xuống đến cái bụng đã cao ngất lộ ra mảng da thịt trắng như thuyết trước ngực. Hình ảnh này rất khó không khiến người ta mơ màng. Ta... Tàn nhiên hoảng sợ kêu lên, sau đó một tay đẩy tô dịch thừa ra, kéo cái chăn phủ kín cả người, cũng che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt to chớp chớp trốn trong chăn buồn bực nói, sắc lang. Đồ lưu manh, cả khuôn mặt hồng như gì, nóng hầm hập. Tô dịch thừa cười to trong sự khước từ và tiếng kêu sợ hãi của cô vẫn hôn một cái thật thỏa mãn, rồi mới buông cô ra đứng dậy, nhặt quần áo rơi là tả dưới đất vì kích tình tối qua cất đi, lúc này mới thủm tìm cười vui vẻ ra khỏi phòng. đợi cửa đóng lại an nhiên nhìn cánh cửa khép chặt kia không nhịn được thầm nói đồ xấu xa đồ trứng thối mặc dù phàn nàn nhưng mà khóe miệng vẫn nổi lên ý cười đã tiết lộ sự thỏa mãn và hạnh phúc của cô lúc này khi tô dịch thừa từ trong phòng đi ra ngoài vừa vặn gặp thím trương vừa từ nhà tới lúc sáng thím trương cầm tờ báo đi vào thấy tô dịch thừa liền cười nói tiên sinh còn chưa đi làm à có cần chuẩn bị bữa sáng cho cậu không Tô dịch thừa không gật đầu cũng chưa lắc đầu, nhìn tờ báo trong tay bạc hỏi, là báo sáng nay sao? Tím chương gật đầu, đưa tờ báo cho anh, vừa nói, là báo sáng nay, vừa lấy ở tầng dưới. Vừa rồi khi đi qua hòm thư dưới tầng nhìn thấy tiện tay cầm lên. Tô dịch thừa gật đầu. Đưa tay nhận lấy tờ báo, liền lật xem, đến khi giờ đến tờ giải trí, bất ngờ dừng like, nhìn bức ảnh mình và an nhiên ở cửa bệnh viện ngày hôm qua thế mà lên trang nhất báo giải trí giang thành, hơn nữa còn kèm theo một tiêu đề rất lớn, thị trường trẻ tuổi đưa vợ yêu đi khám thai cử chỉ thể hiện rõ hình tượng người đàn ông chiều vợ. Nhìn chằm chằm tờ báo này một lúc lâu, tô dịch thừa thật sự là không biết nên khóc hay nên cười, anh không phô trương, từ trước đến giờ rất bề bổn, từ khi vào chính trị tới nay rất ít khi anh tiếp nhận phỏng vấn, trừ phi bắt buộc, còn lại từ trước đến nay anh luôn tránh đi. Lại không ngờ hôm qua đưa an nhiên đi bệnh viện khám thai, thế mà lại lên bảng giải trí. Khi tô dịch thừa còn đang cầm tờ báo có chút giờ khóc giờ cười thì điện thoại đặt trong túi áo vang lên, là tiểu tử Diệp tử ôn kia gọi điện thoại tới, nhìn điện thoại di động một chút lại nhìn tờ báo trong tay, không cần nghe anh cũng biết cậu ta gọi tới nói gì. Nhưng mà vẫn nhấn nút nghe, nếu cậu muốn nói chuyện trên báo thì không cần, mình đã nhìn thấy rồi. Diệp tử ôn ở bên kia điện thoại sừng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại, hỏi, báo gì? Thành âm kia nghe hủy hoài không giống như tác phong của người nào đó. Tô Dịch Thừa nhíu mày, nghe ra khác thường, hỏi cậu làm sao vậy? Diệp Tử Ôn cũng không xoắn suýt hỏi chuyện tờ báo, nhớ tới mục đích mình gọi tới, hỏi A Thừa gần đây cậu có gặp Tiểu Kiều không? Đã gần một tháng nay mình không gặp cô ấy. Dịch Kiều, Tô Dịch Thừa càng nhíu chặt mày hơn, hỏi, rốt cuộc hai người làm sao vậy? Hình như đây không phải là lần đầu tiên anh ta gọi điện đến hỏi anh chuyện Dịch Kiều rồi. Diệp tử ôn ở bên kia điện thoại gượng cười, thở dài nói, từ hôm đó trở đi mình chưa hề gặp lại cô ấy. Hôm đó, Tô Dịch Thừa không biết cậu ta chỉ ngày nào, cũng không biết sốt của cậu ta và Dịch Kiều xảy ra chuyện gì, nghiêm mặt nói, Diệp tử ôn, nếu cậu dám bắt nạt Dịch Kiều, đừng trách mình không coi cậu là bạn. Em gái của mình, anh vẫn cứ thương yêu cho dù là anh em bạn bè cũng không thể bắt nạt. Bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu, mãi sau mới vô lực mở miệng, nói a thừa, hình như mình yêu tiểu kiều rồi. Tô dịch thừa sửng sốt một lát, không ngờ rằng cậu ta chính miệng thừa nhận, thật ra thì hai người lớn lên với nhau, diệp tử ôn đối với dịch kiều như thế nào thật ra là người trong cuộc thì u mê. Diệp tử ôn vẫn cho rằng bản thân coi Dịch Kiều là em gái, nhưng mà về bày tỏ và quái giày của Dịch Kiều dù không đồng ý, nhưng mà không hề từ chối rõ ràng, thậm chí cậu ta còn căng thẳng cả buổi khi có nam sinh xuất hiện bên cạnh Dịch Kiều, nói gì mà không muốn cô bị lừa, điều tra rõ từng người từng người một cuối cùng là không một ai có thể lọt vào mắt cậu ta. Hình như chính miệng cậu phải nói điều này với Dịch Kiều mới phải, nói với mình có tác dụng gì. Im lặng một lúc lâu, tô Dịch Thừa mới thản nhiên nói như vậy. Diệp Tử ôn ở bên kia điện thoại cười khổ, không nói gì liền cúp máy. Cúp điện thoại, tô dịch thừa đứng ở trong phòng khách một lúc lâu, mãi đến khi Thím Trương gọi anh, anh mới phục hồi lại tinh thần. Tiên sinh có cần tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu không? Thím Trương đứng trong bếp mặc tạp dề chuẩn bị làm bữa sáng, cúi đầu nhìn tờ báo trong tay một chút nhớ tới người phụ nữ trong phòng bị anh cuốn quýt cả đêm qua, ý cười trên mặt càng nhiều hơn, cười nói với Thím Trương: Thím Trương để tôi làm bữa sáng đi. Thím chương cũng cười gật đầu tới nơi này giúp việc đã một thời gian ngắn rồi, cũng biết tô dịch thừa thương an nhiên tự mình xuống bếp làm bữa sáng đã không còn gì là lạ từ lâu rồi, cười tạp dề trên người xuống để sang bên cạnh cười nói, vậy tôi đi chợ mua thức ăn cho ông nay. Tô dịch thừa gật đầu, vào lúc thím trương mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài thì đột nhiên nghĩ đến cái gì, gọi thím chương lại nói thím trương đợi đã, hôm nay cô đi mua chân giò nấu canh đi, hôm qua khi an nhiên đi bệnh viện bị chuột rút. Hả, được. Tím Trương gật đầu đồng ý, sau đó ghi nhớ lời anh nói trong lòng, rồi sách làn ra khỏi cửa. Khi Tô Dịch Thừa làm bữa sáng xong, vừa định vào phòng ngủ gọi An Nhiên, đã thấy An Nhiên miệng lầu bầu đi ra ngoài, nhìn thấy Tô Dịch Thừa cái miệng nhỏ nhắn kia càng lầu bầu nhiều hơn. Tô Dịch Thừa buồn cười nhìn cô, sờ sờ đầu cô, liếc thấy chiếc khăn quàng trên cổ cô, không khỏi nhíu mày hỏi, rất lạnh sao. Đưa tay chuẩn bị kéo tay cô, lại bị An Nhiên tức giận đẩy ra. Khẽ hoán giận nói, còn không phải là do anh Tô dịch thừa sừng sốt, sau đó phản ứng lại rất nhanh Cười to, dưới ánh mắt sắc bén của cô cố nín cười Nói, không sao, ở nhà, sẽ không ai thấy Nhéo hông anh một cái, nói thầm Trong nhà còn có thím chương nữa, cuốn khăn thế này Không bị cô ấy cười mới là lạ Tô dịch thừa cười kéo cô đến trước quầy ba để cô ngồi xuống cái ghế cao rồi vòng vào bếp ngồi xuống đối diện cô rót cho cô cốc sữa tươi nóng hổi vừa nói để nhận lỗi với em thế thì thế thì trứng tráng và chân giò hun khói của anh đều dâng hiến cho em để bồi thường nói xong liền dùng dao nữa truyền trứng tráng và chân giò hun khói của mình sang đĩa của cô an nhiên trợn tròn mắt nhìn trứng gà và chân giò hun khói tự nhiên xuất hiện trong đĩa của mình kháng nghị kêu lên này này làm gì có chuyện như thế em ăn không hết đâu bừng sữa tươi lên uống một ngụm nói không sao bây giờ em đang cần bổ sung dinh dưỡng trong bụng không phải chỉ có một em bé bây giờ là có hai cho nên ngoan ăn nhiều hơn chút nhé an nhiên không có cách nào với anh chu miệng chỉ vào bụng mình buồn cười nói xem ra kiếp trước anh rất lăng nhăng một lúc mà rước lấy hai tiểu tình nhân tô dịch thừa cười to nhìn cô nói kiếp này chỉ rước một mình em an nhiên bị lời của anh chọc cười rộ lên cười mắng lẻo mép Lâm Tiểu Phân và Tần Vân gần như là đến cùng một lúc chạm mặt Tô Dịch Thừa đang sách túi chuẩn bị ra cửa, vì còn có hội nghị nên Tô Dịch Thừa không thể ở lại nói chuyện nhiều được, chỉ nói mấy câu, rồi vội vã ra cửa. Hai người Tần Vân và Lâm Tiểu Phân đi vào, lôi kéo An Nhiên xem trước ngó sau một lần, sau đó mới nhìn chằm chằm bụng An Nhiên đồng thanh hỏi thật sự là thai đôi. Hỏi xong, hai người nhìn nhau cười to thành tiếng. An Nhiên cũng bị chọc cười, vuốt bụng hạnh phúc thỏa mãn gật đầu, vâng, bác sĩ nói là thai đôi. Cô cảm giác mình thật sự may mắn, mà vận may của cô dường như bắt đầu từ khi gặp được tô dịch thừa, người đàn ông này cho cô tất cả hạnh phúc mà cô muốn, thậm chí còn hơn cả cô muốn rất nhiều Thế thì thật tốt quá Tần Vân Vỗ bắp đùi trầm trồ khen ngợi, quay đầu nhìn Lâm Tiểu Phân nói, bà thông ra à cứ thế đi, một người cho theo bà, một người cho theo tôi, như vậy chúng ta không cần cãi nhau vì tranh cháu Lâm Tiểu Phân cũng cười, không ngừng gật đầu, nói đúng vậy, đúng vậy, thế này thì quá tốt, đỡ phải có mỗi một, bà muốn nhìn thì phải đi cả chặng đường đến đây, tôi muốn gặp thì cũng phải mất cả đoạn đường, như bây giờ, mỗi người đem theo một người ai cũng không phiền phức. Hai người mẹ nói về cháu thì nói mãi không hết, hai người bà một lời tôi một ý, nói rất vui vẻ. Còn An Nhiên thì lại toát mồ hôi, hai đứa trẻ này dường như đã bị các bà phân chia xong rồi, các bà hình như đã quên cô mới là mẹ của đứa bé, cũng muốn con ở bên mình mới phải. Hai người mẹ nói chuyện sau này phải chăm cháu thế nào An Nhiên muốn nói nhưng căn bản là không chen mồm vào được cuối cùng chỉ có thể nhàm chán ngồi trên ghế sofa trong phòng khách cầm xem tờ báo trên bàn trà phía trước. Cô cũng không hề hiểu mà đi quan tâm chuyện chính trị cho nên cô chưa bao giờ hỏi một câu về công việc của Tô Dịch Thừa Một là kiên kỵ, mà căn bản là không hề có hứng thú Đầu tiên là trang kinh tế tài chính Đại khái hiểu được tình hình bất động sản Giang Thành, thật ra thì mấy ngày trước cô biết được thì ra là giá cổ phiếu chân Thành sắp lên sàn giảm xuống không ít mà vì dính dáng tới vụ án lăng xuyên Giang, Hoàng Đức Hưng bị viện kiểm sát triệu tập thẩm vấn, nghe nói là bị giam gần một tuần cuối cùng nhờ bối cảnh và sức mạnh của nhà vợ ông ta mới đưa được ông ta ra ngoài, nhưng mà cũng khiến cho ông ta bị bật khỏi chân Thành, nhượng lại tất cả cổ phần trên tay cho một ông chủ lớn thần bí ở hậu trường. Sự thực là những chuyện này đều do Trần Trừng nói cho cô, có lẽ vì chuyện lần trước Trần Trừng vẫn luôn cảm thấy ái náy với An Nhiên, cho nên cho dù từ đầu An Nhiên có thái độ tương đối lạnh nhạt, thỉnh thoảng cô ấy vẫn gọi điện cho An Nhiên, lâu rồi, một số chuyện không vui cũng từ từ phai nhạt mà ngược lại gần đây các cô lại dần dần liên lạc nhiều hơn, nhưng mà vẫn là Trần Trừng chủ động gọi tới. Thật ra thì qua hỏi thăm, An Nhiên cũng biết trần chừng thực sống cũng không dễ dàng gì, điều chuyện trong nhà không tốt mà cha lại ốm đau bệnh tật không dậy nổi, tất cả gánh nặng đè lên một mình cô ấy. Trước đây khi cha cô ấy vì nhiễm trùng sau giải phẫu mà ra đi, khoảnh khắc gọi điện thoại cho An Nhiên, nói mình không khóc được mà có cảm giác muốn chút ra An Nhiên không biết nói gì an ủi cô ấy, chỉ là cầm điện thoại nghe cô ấy nói rất nhiều. Đến khi giờ đến trang giải trí, lúc này vừa lật đến trang báo kia thoáng cái ngây ngẩn cả người. Nhìn tấm ảnh chịt chiếm hơn nửa trang báo an nhiên không nói ra được cảm xúc của mình Bức ảnh kia được xem như ảnh chụp trộm chụp không tính là đẹp lắm Nhưng mà có thể nhận ra được hai người trong ảnh Đó là bức ảnh chụp lén khi cô và Tô Dịch Thừa ra khỏi bệnh viện Gió ở cổng bệnh viện hơi to thổi loạn tóc cô Mà Tô Dịch Thừa thì rất cẩn thận đưa tay vén sợi tóc càn tầm nhìn của cô lên Bây giờ nhìn vẻ mặt và động tác từ trong ảnh thật rất dịu dàng, rất săn sóc An nhiên suy đoán chuyện tờ báo này có thể liên quan tới đôi vợ chồng đã gặp trước khi vào phòng bác sĩ, vì chỉ có đôi vợ chồng kia mới nhận ra tô dịch thừa, ngoài ra người mẹ kia lại là phóng viên, không phải thì cũng là cô ta thông báo cho đồng nghiệp của mình. Dỗi tay chạm vào tấm ảnh kia, lại có cảm giác cười không nổi, nhìn bài báo mô tả bên cạnh bài văn khen lấy khen để tô dịch thừa, nói anh chiều chuộng vợ thậm chí không ngại quỳ xuống bóp chân cho vợ. Rõ ràng bận rộn cũng muốn trích thời gian ra đi khám thai với vợ thậm chí còn viết khi khám thai xong anh kích động tuyên bố bà xã mình mang thai đôi, nói rằng anh không chỉ một mặt người lãnh đạo mà cũng là một người chồng bình thường, có hỉ nộ ai ố, khi vui vẻ thì cũng sẽ cười điên lên, nói nhìn anh không hề khiến người ta cảm thấy không thể tiếp xúc mà cũng rất sinh động giống như dân chúng bình thường, rất đời thường, rất chân thật. Nhưng mà khi nhìn thấy đoạn văn cuối cùng, đột nhiên mặt An Nhiên phiếm hồng, không ngờ ngay cả việc tô dịch thừa vào phòng hỏi thăm bác sĩ về chuyện sinh hoạt vợ chồng, bọn họ cũng viết vào còn viết rất dí dỏm. Xem ra tô phu nhân mang thai, đã làm nghẹn thị trường trẻ tuổi của chúng ta rồi. An Nhiên thật sự khóc không ra nước mắt đoán chừng bây giờ bọn họ đã bị toàn bộ dân giang thành cười nhạo chết sau này cô quên chuyện ra khỏi cửa mất. Tần Vân trò chuyện cùng Lâm Tiểu Phân ở bên cạnh đúng lúc cũng chú ý tới tờ báo trong tay An Nhiên, đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu nói với An Nhiên, An Nhiên a, có chuyện. Nhìn thấy chiếc khăn quấn quanh cổ cô, đột nhiên dừng lại, hỏi khăn lụa trên cổ con là thế nào vậy? An Nhiên sững sốt có chút ý xấu hổ sờ sờ cổ chỉ lắc đầu, lại không nói được một lời, mặt hăng hái hồng rực lên. thấy thế tần vân đương nhiên là hiểu ra cái gì không đồng ý nhìn an nhiên nói an nhiên a bây giờ con đang mang thai không thể so với trước có một số việc nhất thiết phải chú ý nói xong lại có chút oán giận con mình nói con xem a thừa này cũng thật là người chưa bao giờ không có chừng mực như thế sao cứ dính đến chuyện này lại vội vàng như con khỉ vậy chứ an nhiên xấu hổ trừ gượng cười cũng không có biểu cảm nào khác mà nhiệt độ trên mặt càng cao hơn so với vừa rồi Đợi Lâm Tiểu Phân hiểu ý cũng nghiêm túc nhìn an nhiên nói, đúng, mẹ Tần nói đúng, giờ con đã mang thai rồi, hơn nữa còn là thai đôi, nhất thiết phải cẩn thận. Buổi tối con nói chuyện với A Thừa một chút, để nó nhịn mấy tháng nữa, dẫu sao thì đứa bé quan trọng hơn nha. Tần Vân Hùa theo, đúng đúng, không được tôi phải tự mình gọi điện thoại nói chuyện với thằng bé A Thừa kia mới được. Vừa nói, vừa lấy di động trong túi ra, muốn gọi cho tô dịch thừa. Đúng lúc lúc này thím trương mua thức ăn quay về, xách làn vào hỏi An Nhiên, phu nhân, sáng nay tiên sinh nói cô bị chuột rút hôm nay cô muốn ăn chân giò hầm đậu đen hay là cứ hầm không thôi. Nghe vậy, hai người mẹ ở đây căng thẳng ngoảnh lại nhìn An Nhiên, rất ăn ý đồng thanh hỏi An Nhiên con bị chuột rút sao. An Nhiên cười khan gật đầu thấy thế tần vân nhanh nhẹn đứng dậy đi đến chỗ thím trương vừa nói chân giò này hầm cho nhiều đậu đen đi, ngoài ra không cần cho thuốc nào hết hạt đậu có thể bổ sung protein, rất tốt. Vừa nói, nhận lấy cái làn từ tay thím trương vừa tiếp tục nói, để tôi đi hầm đi Cái chuột sút này là do thiếu canxi ăn nhiều chất xương một chút còn tốt hơn mấy cái đồ bổ kia nhiều Nhìn thấy lâm tiểu phân cũng đứng dậy đi vào bếp giúp đỡ cuối cùng an nhiên thở phào Nếu không thì lại bị hỏi nữa, cô thật không còn mặt mũi nào nữa Nhìn ảnh tô dịch thừa trên báo, an nhiên hẹp hòi đưa tay đánh đánh anh, nhỏ giọng nói thầm cũng tại anh Buổi tối lúc Tô Dịch Thừa về An Nhiên còn chưa ngủ, ngồi dựa vào đầu giường, tay cầm tờ báo, nhìn Tô Dịch Thừa vẻ mặt khởi binh vấn tội. Tô Dịch Thừa thờ ơ hỏi, sao vậy? Vừa nói vừa cởi áo khoác trên người mình, lấy đồ tắm rửa từ trong tụ quần áo ra cũng không để ý câu trả lời của An Nhiên, mệt mỏi tiến vào nhà tắm. Khi đi ra An Nhiên vẫn ngồi trong tư thế vừa rồi, lúc này Tô Dịch Thừa mới chú ý tới sắc mặt cô không bình thường, nhưng mà khi liếc thấy tờ báo trong tay cô, dường như đã hiểu rõ rồi. Cười cười lên từ bên kia giường, đưa tay muốn ôm cô vào lòng, lại bị người nào đó đang khó chịu dùng một tay đẩy ra. Tô dịch thừa cũng chưa bỏ cuộc một lần nữa duỗi tay ra, rồi lại bị người nào đó đánh trả về. Lại một lần nữa, không không phải ôm cô vào phòng, thấy lần này người nào đó liếc anh một cái, không đẩy anh ra nữa, để mặc anh ôm mình, sau đó tức giận quay đầu dùng tay đánh ngực anh, giọng nói buồn bực, đều tại anh đều tại anh, hôm nay có bao nhiêu người gọi điện đến hỏi em, sau này em không gặp được người rồi, ngày nào cũng trốn trong nhà mất thôi, nếu không đi ra ngoài còn không bị người ta cười chết. Mặc dù tay làm động tác đánh, nhưng mà sức rất yếu, căn bản là như gãi ngứa. Vậy thì đừng ra đi anh chỉ mong sao giấu em trong nhà cả đời. Tô dịch thừa vui vẻ nói. An nhiên tức giận đẩy anh ra cầm tờ báo lên chỉ chỉ mệt hình tượng lãnh đạo của anh. Anh không sợ làm hại hình tượng vừa lớn lao vừa quyền thế của anh nha Tô dịch thừa nhìn cũng không nhìn, đắc ý nói, không ảnh hưởng. Báo nói, nhìn anh như vậy mới sinh động, rất đời thường, rất chân thật đây đều là lời khen anh. Xí, nhìn anh có vẻ còn rất hả hê nha. An nhiên có chút khinh thường nói. Vốn chính là vậy. Vẻ mặt Tô Dịch Thừa rất nghiêm túc và quả quyết. Phó, an nhiên bị vẻ nghiêm túc của anh chọc cười, luôn không thể nào giận anh được cái gì thật kỳ diệu, mỗi một giây phút ở cùng với anh luôn cảm nhận được hạnh phúc của mình. Tô Dịch Thừa cũng cười, lại ôm cô nằm lên trên giường, không nói gì, chỉ lặng lặng ôm cô nhưng thế, hít mùi hương sau khi tắm rửa của cô, không cần nói gì nhiều, rất an tâm, rất dễ chịu. An Nhiên tựa vào ngực anh, trên tay còn cầm tờ báo đã xem, bình tĩnh nhìn tấm ảnh trên đó, nhẹ nhàng vuốt ve, thật sự càng nhìn càng thấy bức ảnh này đẹp, khẽ lẩm bẩm, "Dịch Thừa, lúc nào chúng ta đi chụp mấy tấm ảnh đi." Dường như bọn họ không có tấm ảnh chụp chung nào, không thể chờ đến lúc đứa con ra đời rồi chỉ vào tờ báo nói đây là bức ảnh chụp chung duy nhất của cha mẹ đó đi. Tô Dịch Thừa hôn nhẹ gật đầu, dịu dàng đáp lại bên tai cô, "Được." Chương 142: dắt tay đi dạo phố. Không có đi làm cộng thêm sau khi mang thai an nhiên đối với thời gian trở nên hoàn toàn không có khái niệm cho đến khi thím chương nói với câu ngày mai cháu trai cháu gái trở về nhà muốn xin phép nghỉ một ngày an nhiên lúc này mới kịp phản ứng một năm đã qua lại sắp đến quốc khánh. Tính chất công việc của Tô Dịch Thừa hoàn toàn không có bất kỳ ngày nghỉ nào phân chia rõ ràng. Một cú điện thoại tới đây bởi vì vào một ngày nào đó bỗng nhiên có một văn kiện khẩn cấp gửi xuống cho nên vốn tính toán muốn dẫn An Nhiên đi ra ngoài đạp thanh kế hoạch bất đắc dĩ cũng chỉ có thể gác lại chuẩn bị một lần nữa quay lại phòng làm việc làm thêm giờ. Cúp điện thoại Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn An Nhiên đã thay đổi quần áo bà bầu hơi có chút xin lỗi nói. Thư ký trịnh gọi điện thoại tới nói có một văn kiện khẩn cấp đưa tới anh phải tới phòng làm việc Mặc dù có chút thất vọng, nhưng mà có thể hiểu được An Nhiên rất hiểu lòng người nói, đi đi công việc quan trọng hơn. Vừa nói, vừa sửa sang lại cà vạt cho anh. Tô dịch thừa có chút áy náy tiến lên ôm lấy An Nhiên, nhẹ giọng ở bên tai nói thật xin lỗi, luôn không có quá nhiều thời gian ở bên cạnh em. Bởi vì liên quan tới công việc cũng không thể cùng người bình thường giống nhau có thể có giờ nghỉ ngơi làm việc, ngay cả hiện tại An Nhiên mang thai, bụng lớn như vậy, anh nghĩ muốn ở bên cạnh cô một ngày cũng đều khó khăn. Vậy anh phải làm việc tốt nha, nếu không làm sao có thể nuôi em và cục cưng. An Nhiên đưa tay ôm anh, khẽ cười nói. Tô dịch thừa cũng cười, buông cô ra chán của anh chạm vào chán của cô, hỏi hôm nay thím trương không ở nhà có muốn anh đưa em về nhà mẹ hay không? An Nhiên lắc đầu, ba mẹ hôm nay phải đi dự tiệc cưới của con trai một chú họ không có ở nhà. Ngày hôm qua Lâm Tiểu Phân tới thăm cô nói với cô như vậy. Tô dịch thừa nhíu nhíu mày, anh thủy chung có chút không yên lòng để một mình cô ở nhà. Tự hồ nhìn ra anh đang băn khoăn, an nhiên bĩu môi, sau đó đưa tay đang giữ lấy khuôn mặt của anh, nửa nghiêng đầu, hỏi tô dịch thừa anh đem em là người vô dụng sao? Em có thể ở nhà một mình. Tự hồ như đang chứng minh cái gì, an nhiên cắn đặc biệt nặng hai chữ có thể. Tô dịch thừa buồn cười đưa tay kéo tay của cô xuống, sau đó thuận thế trực tiếp đặt lên miệng của mình, hôn nhẹ, rồi nói, một mình em ở nhà anh không lo lắng, nhưng mà em bây giờ là ba người ở nhà, anh sao có thể yên lòng. Vừa nói, một cái tay khác qua đi đặt nhẹ nhàng lên trên bụng của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Này, thì ra là anh lo lắng không phải là em, mà là hai tiểu tình nhân của anh. An nhiên giả bộ thức giận vỗ tay anh một cái. Tô dịch thừa há miệng đem tay của cô thả vào trong miệng của mình, nhẹ nhàng cắn, cũng không có làm đau cô, nhìn cô rồi nói bởi vì em cho nên mới lo lắng để ý bảo bối trong bụng của em. Cũng biết nói ngọt để lừa gạt em, an nhiên nhìn anh vừa bực mình vừa buồn cười, biết rõ anh am hiểu nhất đúng là lời ngon tiếng ngọt như vậy, nhưng mà nghe như vậy cũng rất đặc biệt hưởng thụ. Suy nghĩ kỹ một lát tô dịch thừa đột nhiên nhíu mày, nghĩ đến cái gì, nhìn an nhiên nói em đi theo anh tới văn phòng làm việc đi. an nhiên than thở nhìn anh nhắc lại nói em có thể ở nhà một mình anh không nên coi em như đứa trẻ vậy tô dịch thừa gật đầu với cô chỉ nói ừ anh biết em có thể cũng không có đem em trở thành trẻ con em coi như đi theo anh có được hay không anh nơi nào cũng đem em theo sao cô không thông minh nhưng cô cũng không ngu a còn coi cô như trẻ con để dụ dỗ thiệt là em theo anh anh sẽ có động lực có thể hoàn thành công việc nhanh hơn Tô dịch thừa căn bản chính là nói dối không cần bàn thảo trực tiếp liền hạ bút thành văn, hơn nữa rất có thứ tự. An Nhiên nhìn anh, một lúc lâu mới nhẹ giọng thở dài, gật đầu, nói, được rồi. Anh kiên trì như vậy cô căn bản là cự tuyệt không được, cũng không muốn cự tuyệt. Lúc tô dịch thừa mang theo An Nhiên xuất hiện ở văn phòng, thư ký trịnh nhìn có chút há hốc mồm. Lặng lặng nhìn an nhiên có chút phản ứng không kịp lấy kinh nghiệm anh ta đi theo bên cạnh tô dịch thừa nhiều năm Anh ta vẫn cảm thấy tô dịch thừa là người công tư rõ ràng Chưa bao giờ sẽ đem tình cảm tư nhân đi cùng với công việc Nhưng mà hôm nay lại mang theo vợ đi làm thật sự là có chút làm cho người ta mở rộng tầm mắt An nhiên nhàn nhạt thong dong cười với thư ký trịnh Thư ký trịnh khỏe không Thư ký trịnh lúc này mới kịp phản ứng thu hồi kiêm miệng mờ có chút quá độ Bởi vì kinh ngạc thay bằng nụ cười nhiệt tình nói Phu nhân khỏe không An Nhiên bị anh ta gọi một tiếng phu nhân cảm thấy là lạ chỉ gượng cười, nói gọi tôi là An Nhiên là được rồi. Thư ký trịnh cười gật đầu, nhiệt tình nói An Nhiên là lần đầu tiên tới đây sao, chờ một chút cô có muốn tôi dẫn cô đi dạo không? Còn không đợi An Nhiên mở miệng, người kia ở bên cạnh lạnh giọng nói, thư ký trịnh anh rất rảnh rỗi sao. Nghe giọng nói kia thư ký trịnh sừng sốt, vội vàng kịp phản ứng, quay đầu nhìn tô dịch thừa nói, không có tôi rất nhiều việc, còn có rất nhiều chuyện không có hoàn thành, tôi sẽ đi ngay bây giờ, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Vừa nói vừa xoay người nghĩ muốn chạy đi. Trước lúc thư ký trịnh xoay người nghĩ bỏ chạy, tô dịch thừa rảnh rỗi nhàn nhạt mở miệng, tôi thấy anh rất rảnh rỗi đi, đi hạng mục xây dựng thành phố làm một bảng tổng kết cho tôi. Thư ký trịnh trượt quay đầu có chút kích động nói, tô phó thị trưởng cái bảng kia tôi đã làm cho anh rồi mà Ban đầu anh ta vì cái bảng phiền phức kia, liên tục bận rộn hai ngày hai đêm, bận rộn khiến cho anh ta cũng không có thời gian ở bên cạnh bạn gái thiếu chút nữa làm cho bạn gái của anh ta vì thế mà đòi chia tay với anh ta. Ừ tôi biết, tô dịch thừa nhàn nhạt gật đầu trên mặt vẻ mặt không có gì chỉ bình tĩnh nói, nhưng mà bảng trước khi anh làm cho tôi, tôi đã làm mất rồi, anh không phiền toái thì có thể làm giúp tôi một bản nữa được không? Nghe vậy, chỉ nghe thấy trịnh thư ký khổ não kêu lên tô phó thị trưởng anh không nên chơi đùa với tôi như vậy. Anh ta không phải là sợ an nhiên lần đầu tiên tới đây cảm thấy không có gì vui cho nên mới nói đưa cô đi dạo chơi, chỉ là nhiệt tình một chút nha, về phần kia ngay cả nghĩ anh ta cũng không dám. Lấy hiểu biết của anh ta đối với tô dịch thừa, anh làm sao có thể đem tư liệu trọng yếu như vậy đánh mất chứ. Tô dịch thừa nhíu mày quay đầu nhìn anh ta, nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi có vấn đề sao. Thấy thế, thư ký Trịnh Chỉ cảm thấy thân thể run lên, nhìn cũng không dám nhìn nhiều anh một cái, xoay người liền bước đi, vừa đi vừa nói chuyện, tôi đây phải đi chuẩn bị tài liệu. Ha ha. Một bên an nhiên bị bọn họ chỉ thấy lẫn nhau động làm cho có chút nhịn không được cười ra tiếng, nói như thế nào cũng cùng ở chung một chỗ với tô dịch thừa hơn nửa năm rồi, không thể nói đối với anh hiểu biết tất cả như lòng bàn tay, nhưng mà đối với tính cách cùng sự sự của anh cô biết bao nhiêu cũng hiểu tất nhiên nhìn ra mới vừa rồi đoán chừng anh hắn là đang trả đũa thư ký chỉnh. Thấy cô cười tô dịch thừa quay đầu nhìn cô, đưa tay vuốt cô mềm mại tóc dài, giống như có chút lơ đãng hỏi, sao vậy, có cái gì đáng cười sao? An Nhiên dùng lỗ mũi khi hít hà trên người của anh, sau đó giảo hoạt cười hỏi, em gửi thấy được một mùi vị chua quá, anh có người được không? Tô dịch thừa cười, gật đầu thẳng thắn nói, ừ, là anh đang ghen. Anh thẳng thắn ngược lại khiến cho An Nhiên hơi có chút phản ứng không kịp ngây ngốc nhìn anh, cô còn tưởng rằng anh sẽ phủ nhận chứ, cho dù ai bị phá ra ý nghĩ trong lòng cũng sẽ có chút lúng túng không phải sao? Tô dịch thừa đưa tay vỗ về mặt của cô, nhìn cô vẻ mặt hơi có chút buồn rầu nói, làm sao bây giờ? Anh thật giống như biến thành càng ngày càng không lý trí rồi, thậm chí bắt đầu có chút công và tư chẳng phân biệt được. An nhiên nhìn anh có chút không nói ra lời, trong lòng lại không biết từ đâu tới cảm thấy có chút kỳ quái, ngọt ngào. Giữ lấy khuôn mặt của cô, khóe miệng của tô dịch thừa nhàn nhặt mang theo nụ cười tiếp tục nói, anh nghĩ đem em giấu đi, để người khác cũng không thể nhìn thấy, để em chỉ có thể cười với một mình anh thôi, trong đôi mắt cũng chỉ có thể nhìn một mình anh. An nhiên buồn cười vỗ nhẹ lên người anh cũng không biết anh thậm chí lòng tham muốn giữ mạnh như vậy. Ngón tay mảnh khảnh kia chọc chọc lồng ngực kiên cố của anh bá đạo. Tô dịch thừa cười cúi người mổ hôn xuống môi của cô, nói chỉ bá đạo đối với một mình em có được hay không. An nhiên ngọt ngào cười, cười đến mặt mày đều loan ra biên độ đẹp mắt, nhìn anh nặng nề gật đầu, được. Cô thích anh bá đạo như vậy, làm cho người ta cảm giác mình là chân quý nhất, là người được quý trọng. hai người như vậy nhìn nhau cười một lát tô dịch thừa mang theo cô vào phòng làm việc của mình từ phía sau trong giá sách tận lực tìm một quyển sách không đến nỗi buồn chán quá cho an nhiên để cho cô ngồi vào chỗ nghỉ ngơi trên ghế sa lông của mình còn anh thì trở về phía sau bàn làm việc xử lý văn kiện giấy tờ khẩn cấp mà thư ký trịnh lúc trước đã để lại trên bàn cho anh An Nhiên cho rằng quyển sách thật sự là rất nhàm chán, chi chít tất cả đều là chữ, hơn nữa cũng những loại học thuật từ ngữ này, An Nhiên chỉ cảm thấy mí mắt của mình càng ngày càng nặng, sau đó từ từ cũng mất đi ý thức. Đợi Tô Dịch thừa xử lý tốt một phần văn kiện giấy tờ lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy An Nhiên đã gối lên ghế sa lông ngủ thiếp đi, tiến lên cởi khỏi áo khoác đắp lên cho cô, nhẹ nhàng ở trên ghế sa lông ngồi xuống, đưa tay vén lên lên mấy sợi tóc trước chán của cô, khóe miệng nhàn nhạt mang theo nụ cười. Cốc cốc cốc. Đột nhiên cửa phòng làm việc bị gõ vang, thư ký trịnh đẩy cửa đi vào, nói tô phó thị trưởng, trương thư ký đã đến triệu tập mọi người. Đột nhiên không dám lên tiếng, bởi vì nhìn thấy tô dịch thừa trước mắt đang làm động tác chớ lên tiếng với anh ta, lúc này anh mới thấy an nhiên đang nửa nằm trên ghế lông ngủ. Tô dịch thừa đứng dậy đi về phía anh ta, giảm thấp thanh âm xuống hỏi chuyện gì. Thư ký trịnh thấy vậy cũng giống như anh giảm thanh âm thấp xuống nói, trương thư ký đã đến triệu tập mọi người ở trong phòng họp số một chuẩn bị họp, hẳn là nói về chuyện giấy tờ văn kiện khẩn cấp buổi sáng. Tô dịch thừa gật đầu, tôi biết rồi, thư ký trịnh gật đầu, xoay người trước tiên lui ra khỏi phòng làm việc. Lúc an nhiên lần nữa tỉnh lại thì trong phòng làm việc sớm đã không còn thấy thân ảnh của tô dịch thừa có chút nghi ngờ dụi rụi mắt, vừa chuẩn bị gọi điện thoại cho anh thì nhìn thấy điện thoại di động của anh đặt trên bàn. Nghĩ thầm anh có thể đi toilet rồi, cũng không nghĩ gì nữa, lại cầm quyển sách kia đọc một chút. Đợi một lúc lâu nhưng không thấy người trở lại, có chút nghi ngờ cao chân mày, không biết tô dịch thừa đến tột cùng là đi đâu. Cô không yên lòng nên đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài phòng làm việc ngay cả thư ký trịnh cũng không có ở đó. Nghi hoặc đồng thời mang theo hiếu kỳ đối với tòa nhà này, mới đi đến đầu hành lang, chỉ thấy có hai người từ phía dưới cầu thang đi lên, lúc An Nhiên nhìn thấy hai người kia đồng thời hai người đó cũng đúng lúc ngẩng đầu nhìn thấy An Nhiên. An Nhiên sửng sốt nhận ra người đi lên kia là húc đông kiến trúc tiêu ứng thiên. Tiêu ứng thiên hiển nhiên cũng nhận ra cô cười nhạt gật đầu với An Nhiên, nói An Nhiên, đã lâu không gặp. An Nhiên cũng cười với ông ta nói, tiêu chủ tịch đã lâu không gặp. Đợi tô dịch thừa họp xong trở lại, chỉ thấy An Nhiên cùng tiêu ứng thiên ở trong phòng làm việc đang nói chuyện rất hăng say. Chú tiêu tại sao cũng tới. Tô dịch thừa vừa cười nói vừa đem tài liệu thả vào trên bàn làm việc của mình, sau đó đi tới bên cạnh An Nhiên, ngồi ở ghế lông bên cạnh tay rất tự nhiên khoác lên trên bả vai của An Nhiên, mà An Nhiên thì quay đầu cười nhạt với anh, hai người liếc mắt nhìn nhau. Chú tới tìm Lão Trương, lúc đi ngang qua tầng này của cháu vừa lúc gặp được An Nhiên, cho nên cùng An Nhiên nói mấy câu. Tiểu ứng thiên cười nhạt nói, sau đó đứng dậy, xem ra hội nghị của các người cũng đã xong, chú hiện tại đi tìm Lão Trương ông ta hẳn là rảnh rỗi quan tâm tới chú đi. Vừa nói liền đứng lên liền đi về phía cửa phòng làm việc. Tô dịch thử khách sáo nói, chú tiêu sao không ngồi thêm một chút. Vừa nói vừa đỡ An Nhiên, hai người đứng dậy. Không được không được chú ở lại sẽ làm trở ngại hai vợ chồng các cháu tình cảm mặn nồng, báo ngày đó chú đã đọc. Tiêu ứng thiên có chút trêu chọc nói. Bài báo ngày hôm đó an nhiên cũng đã đọc mặt cô đỏ lên cả người có chút ngượng ngùng, có chút oán giận quay đầu nhìn tô dịch thừa một cái. Tô dịch thừa vẻ mặt cười nhạt, không có một chút ngại ngùng cùng không được tự nhiên. Đưa tiêu ứng thiên ra cửa, lúc tới cửa tiêu ứng thiên đột nhiên quay đầu, nhìn an nhiên có chút thần bí cười cười. An Nhiên, điều chú mới vừa nói với cháu, cháu suy nghĩ kỹ một chút ngàn vạn đừng lãng phí thiên phú của cháu. An Nhiên cười nhạt gật đầu, dạ được cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tô dịch thừa nâng mày, anh vừa mới không có ở đây, hình như đã bỏ lỡ điều gì đó. Đợi sau khi tiêu ứng Thiên đi, một lần nữa đóng cửa lại, Tô dịch thừa nhìn An Nhiên hỏi, mới vừa rồi chú tiêu nói em suy nghĩ cái gì. An Nhiên di chuyển ánh mắt nhìn anh hỏi, anh nói em ở nhà nhận mấy dự án làm thì như thế nào. Cô nói như vậy, anh liền hiểu rõ rồi, nhíu nhíu mày, có chút không quá đồng ý nói an nhiên, em không nhớ hiện giờ em đang có mang sao. Anh nhìn cô lúc trước bởi vì theo đuổi vẽ bản thiết kế mà bất chấp hết thảy anh không muốn cô khổ cực như vậy, huống chi bây giờ còn đang mang thai. An nhiên cong miệng, ngón tay vẽ vài vòng nhỏ trên ngực anh, nhỏ giọng nói thầm, em biết ngay anh sẽ không đồng ý. Bởi vì biết anh sẽ không đồng ý cho nên cũng không có thùy tiện đồng ý với tiêu ứng thiên. tô dịch thừa đưa tay vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô nhìn cô từ từ nói an nhiên chúng ta bây giờ hết thảy lấy cục cưng làm trọng được không an nhiên mặc dù có chút mất mát nhưng mà biết anh là vì tốt cho mình đầu hàng gật đầu đáp ứng nói được tô dịch thừa tất nhiên nhìn ra cô đơn trên mặt cô nhìn một chút văn kiện giấy tờ đặt trên bàn làm việc nghĩ thầm cũng may không vội nếu không sẽ chờ khuya về nhà làm đêm xử lý cũng không sao trong lòng quyết định ý kiến như vậy Tô dịch thừa vuốt vuốt đầu của cô, nói, đi thôi anh cũng bớt bận rồi. Vừa nói, ngẩng đầu nhìn đồng hồ đeo tay cũng đã gần đến bữa trưa rồi. Chúng ta đi trước ăn cơm, sau đó lại lái xe đi đạp thanh. Ừ, an nhiên cười gật đầu, đưa tay thủy ý cho anh cầm lấy. Bởi vì là ngày nghỉ lễ, trên đường người đặc biệt nhiều, người yêu nhau, bạn bè cũng đều có người đi cùng, dĩ nhiên trên đường xe cũng nhiều cơ hồ con đường nào cũng xuất hiện tình trạng tắc đường. Tô dịch thừa cùng An Nhiên bị tắc ở con phố trước cửa tòa nhà chính phủ cuối cùng thật vất vả mới tiến lên phía trước một chút. Tô dịch thừa trực tiếp quyết đoán đem xe dừng ở trước mặt một nhà hàng, sau đó đỡ An Nhiên trực tiếp xuống xe. Vừa đi An Nhiên vừa cười tự hồ tâm tình đặc biệt tốt. Mà tô dịch thừa thì có chút buồn bực, anh hoàn toàn không nghĩ tới ngày quốc khánh người cùng xe sẽ nhiều như vậy, đi trên đường đều bị cản trở. Càng làm cho anh buồn bực chính là hôm nay ngay cả muốn tìm một nhà hàng đều chật ních người Từ phòng làm việc đi ra đã hơn một giờ, hai người còn đang trên đường đi tới Ngay cả quán cơm nhỏ tìm khắp cũng không tới cúi đầu hỏi An Nhiên, em đói không? An Nhiên truyền lưu trong mắt gật đầu Gần đây một thời gian ngắn ăn nhiều đều đã thành thói quen Mỗi ngày cũng phải ăn nhiều bữa ăn Buổi sáng ăn đến bây giờ thật đúng là đúng là thực có chút đói bụng Tô dịch thừa có chút áy náy, đưa tay đem cô kéo tới gần một chút tránh cho người trên đường va chạm tới cô. Nếu không chúng ta trở về đi thôi, anh làm bữa trưa cho em. Tô dịch thừa nói như vậy, an nhiên lắc đầu, nếu để em đợi đến khi về nhà em sẽ đói mốc meo mất. Nhưng mà em đói bụng rồi. Tô dịch thừa cao mày nói, an nhiên suy nghĩ một chút hai người cách đường dành riêng cho người đi bộ cũng không coi là xa, Giảo hoạt nhìn anh nói anh đi theo em đi dạo phố đi. Đi dạo phố. Tô dịch thừa nhuyến mày, an nhiên gật đầu, dơ lên hai bàn tay của hai người đang nắm chặt nói, chúng ta hình như chưa từng đi dạo lần nào, anh đi dạo cùng với em đi, dù sao hôm nay trên đường tắc đường cũng lớn, đạp thanh chúng ta chắc là không đi được rồi, em cũng không muốn giống như ở nhà cho nên chúng ta đi dạo phố đi. Tô dịch thừa cười gật đầu, nói đi dạo phố có thể, nhưng mà chúng ta trước phải tìm một chỗ ăn cơm đã, không thể để em đói bụng. An Nhiên vòng vo suy nghĩ kéo tay của anh đi về phía trước, vừa nói em biết có một chỗ ăn ngon. Tô dịch thừa sau khi kịp phản ứng tùy ý cô kéo chỉ là ở phía sau bật cười lắc đầu chỉ cần cô vui vẻ là tốt rồi. Tô dịch thừa ngó chừng đồ còn bốc hơi nóng trên tay An Nhiên, hơi có chút cao mày, nói cái này vệ sinh không. Trên đường cái người đến người đi, bụi bay đầy trời cũng không thấy người chủ kia lấy cái gì che đậy. An nhiên nhìn mắt anh, đỡ lấy cái bụng to đùng, đang cầm canh thịt bò vừa mua xong còn nóng hổi dưới tương trên mặt cười híp mắt nói, không thể luôn để ý như vậy, có đôi khi cũng phải chấp nhận hạ xuống, nếu không sẽ bỏ qua rất nhiều thứ. Vừa nói, một bên không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cô cũng đã thật lâu không có ăn cái này rồi, hình như từ khi ra khỏi trường học bắt đầu đi làm, mỗi ngày đều bận rộn, làm kiến trúc sư thời gian nghỉ ngơi luôn không có cố định, có đôi khi bận rộn suốt một tuần lễ, liên tiếp chừng mấy ngày cũng không có nhắm mắt, có thời gian nghỉ ngơi cơ hồ đều núp ở trong nhà ngủ ngon. Hình như đi dạo phố, luôn không đủ thời gian, mua đồ hay quần áo đều đến bách hóa mua, một lần là mua xong. nhìn an nhiên có chút nóng lòng, trực tiếp dùng một chiếc thìa nhựa mốc một ít canh thịt bò đưa vào trong miệng mình, còn không có nếm đến mùi vị trước đã bị nóng một đầu lưỡi tính trẻ con hoa hoa kêu to, thật nóng, thật nóng, thật nóng quá. Tô dịch thừa khẽ thở dài một tiếng lắc đầu, đưa tay nhận lấy chiếc thìa trong tay cô thổi nguội, lôi kéo cô đi tới ven đường đứng, buồn cười nhìn mắt cô, làm sao lại giống như trẻ con vụn về thế. cầm lấy chiếc thề nhựa duy nhất trong tay cô mốc một ít sau đó thả vào bên miệng nhẹ nhàng thổi sau đó lại đưa tới bên miệng cô nhẹ dụ dỗ nói há mồm an nhiên cười lan tới chân mày nghe lời đem miệng mở ra tùy ý anh đem mùi vị thức ăn đưa vào trong miệng mình không nóng không lạnh cộng thêm mùi vị trong trí nhớ kia an nhiên thỏa mãn nhắm mắt lại thừa dài nói ăn vẫn ngon giống như lúc trước Tô dịch thừa cũng cười cười, liền múc một thìa giống như lúc nãy đưa tới bên miệng thổi thổi, sau đó đưa tới bên miệng để cho cô há mồm ăn. An nhiên ăn được rất thỏa mãn, đợi đến lúc ăn hết hơn nửa chén, tô dịch thừa tiếp tục đút cô cũng không mở miệng nữa, nhìn anh lắc đầu nói, no rồi còn dư lại để cho anh ăn. Tâm tư nhỏ của cô anh tất nhiên hiểu được nhưng mà cô kiên trì anh cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đồ ăn còn dư trong nửa chén kia ăn hết. Sau đó ở dưới đôi mắt mong đợi của cô gật đầu nói ăn ngon. Nghe vậy an nhiên liền rất thỏa mãn cười lan tới chân mày, một lần nữa nắm tay của anh cứ như vậy đi trong đám người. Tô dịch thừa thì luôn đề cao cảnh giác, rất sợ người đi tới đi lui đụng vào cô, luôn đem cô che lại trong phạm vi bảo vệ của mình. Thật ra thì hai người cũng không mua cái gì, chỉ là đơn thuần đi dạo phố an nhiên rất thích cảm giác sắt tay người mình yêu đi dạo như vậy trong đám đông, rất kiên định an toàn. Nhìn đến hai bên đường bày đầy đồ ăn vặt an nhiên luôn có cảm giác chảy nước miếng, nhưng mà có nhiều thứ không tốt cho dù an nhiên làm nũng tô dịch thừa cũng kiên quyết không đồng ý. Sau đó an nhiên sẽ mất hứng bĩu môi, nhưng mà sau khi nhìn tiếp những đồ ăn ngon trước mắt cô sẽ nhanh chóng quên hết tất cả những điều không vui lúc trước, sau đó chỉ vào quầy hàng phía trước vỗ tay tô dịch thừa, giống như hiện tại. Dịch thừa anh nhìn là ngô luộc. đồ dịch thừa có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười, sùng nịnh gật đầu, được rồi, bên kia quá nhiều người, em đứng đây, anh đi qua mua cho em. An Nhiên nặng nề gật đầu, giống như một đứa nhỏ chờ được quà, biết điều là được rồi. An Nhiên đứng ở dưới một cây ngô đồng, nhìn người đàn ông kia vì mình chen chúc ở trong một đám người chỉ vì mua cho mình một trái ngô luộc nho nhỏ, cô khẳng định anh nhất định chưa từng tới những con phố này, trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Thật ra thì cũng không phải nói đặc biệt muốn ăn, nhưng mà nhìn anh vì cô chen chúc trong một đám đông, trong lòng có loại cảm giác ngọt ngào không nói ra lời. An Nhiên, đang lúc An Nhiên mang vẻ mặt hạnh phúc nhìn tô dịch thừa vì mình chen chúc ở trong đám người mua ngô luộc, phía sau truyền đến tiếng một người đàn ông quen thuộc mang theo giò xét, mang theo không xác định. An Nhiên quay đầu chỉ thấy Mạc Phi đang đứng ở sau lưng cô, nhìn thấy cô trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ. An Nhiên hơi hơi sửng sốt, có chút ngoài ý muốn lại ở chỗ này gặp được anh ta chỉ nhàn nhạt gật đầu trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ mặt. An Nhiên xoay người Mạc Phi lúc này mới thấy bụng tròn vo của cô trên mặt mừng rỡ liền tối sầm không ít gượng cười nói, lần trước bài báo lần trước anh đã đọc rồi. An Nhiên gật đầu, đối với Mạc Phi cô thật cảm thấy không có gì để nói. Mạc Phi cũng phát giác lúng túng, cố gắng muốn tìm chút đề tài em. Mạc Phi... Một giọng nữ truyền đến cắt đứt lời của Mạc Phi còn chưa nói xong. Nghe tiếng An Nhiên ngẩng đầu chỉ thấy Tiểu Hiểu ở phía sau Mạc Phi trong tay đang cầm hạt rẻ giang đường đi về phía bên này. mươi 143, béo lên rồi. An Nhiên ngẩng đầu thấy phía sau Mạc Phi, Tiểu Hiểu tay đang cầm hạt rẻ giang đường đi về phía này. Tiểu Hiểu cũng thấy An Nhiên cũng sững sờ, nụ cười trên môi từ từ biến mất. Sau đó trong nháy mắt lại tê tắn lên, bước lên rất tự nhiên khoác tay Mạc Phi cười nói an nhiên, thật trùng hợp a đã lâu không gặp. Đối với bọn họ thành cặp thế này, an nhiên không khỏi sừng sốt, không vì cái gì khác chỉ là quá bất ngờ. Bất ngờ an nhiên chỉ lắc đầu cười khẽ, khi ngẩng đầu lên nhìn bọn họ thì chỉ mỉm cười gật đầu, nói lại một câu, đúng là vừa khéo. Tiểu hiểu cong cong môi không hề có ý cười, quay đầu lấy một hạt rẻ rang đường từ trong túi giấy ra. Như là đang hiến dâng vật quý nịnh nọt Mạc Phi Không phải anh nói muốn ăn hạt rẻ sao Em bóc cho anh, vừa rồi em đã thử một hạt rồi Rất ngọn đấy Vừa nói, vừa bóc vỏ hạt rẻ Sau đó thân thiết đưa ruột hạt rẻ tới bên miệng Mạc Phi An Nhiên cười nhạt nhìn tất cả Như hai người hoàn toàn xa lạ, không có chút cảm giác Mạc Phi thì nhìn chằm chằm An Nhiên Hoàn toàn thờ ơ với ruột hạt rẻ Mà thiếu Hiểu đưa tới bên miệng kia cũng không hề mở miệng An Nhiên Sau đó, rốt cuộc tô dịch thừa gạt đám người ra, cầm bắp ngô còn nóng hổi đi đến chỗ an nhiên. An nhiên xoay người, nhìn anh cười đến thật hạnh phúc, thấy tay anh cầm bắp ngô nóng, cười cong cả lông mày, mua về rồi. Trong mắt tô dịch thừa chỉ có an nhiên, đến gần ên, nhìn động tác thân mật của bọn họ chỉ khẽ nhíu mày, như là không hề quá bất ngờ. Khẽ gật đầu với bọn họ chỉ nói, mặc tổng cô thiếu thật trùng hợp. tiếu hiểu rút tay đang để bên mép mạc phi nhàn nhạt cười với tô dịch thừa cười nói tô thị trưởng còn mạc phi nhìn chằm chằm anh chỉ cứng ngắc gật đầu coi như là chào hỏi xong tô dịch thừa cũng không thèm để ý bọn họ trực tiếp mở túi nhựa ra lấy bắp ngô ngọt đưa miệng cho an nhiên vừa nói còn rất nóng anh cầm em ăn từ từ ừ an nhiên vui vẻ gật đầu lại há mồm gặp một tiếng lên bắp ngô anh đang cầm vừa ăn vừa trẻ con nói ừ ăn thật ngon nha Tô dịch thừa chỉ sủng nịch xoa xoa đầu cô, nói, đi thôi, còn muốn đi đâu? An nhiên miệng đầy ngô, nói không rõ ràng, em muốn đi bờ sông. Nhìn tô dịch thừa ánh mắt lấp lánh, tô dịch thừa gật đầu, được em nói đi đâu thì đi đó. Cô là sếp, tất cả đều do cô làm chủ. Lại ngẩng đầu nhìn Mặc Phi và Thiếu Hiểu còn đứng bên, cười nhạt gật đầu nói, Mặc Tổng, cô Thiếu tiếp tục đi dạo nhé, chúng tôi đi trước. Mạc Phi vẫn không có biểu cảm gì nhiều, chỉ nhìn chằm chằm an nhiên rồi lại nhìn anh, hai tay hai bên nắm thật chặt, như là đang cố gắng đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng. Tiểu hiểu thì hơi lúng túng gật đầu với tô dịch thừa, đáp tốt. An nhiên cũng thản nhiên gật đầu với bọn họ, sau đó để tùy tô dịch thừa nắm tay đi thẳng đến bờ sông. Mãi đến khi bóng dáng hai người bọn họ biến mất trong đám đông, Mạc Phi vẫn còn nhìn về phương xa, có chút thất thần. Bên mép là ruột hạt rẻ mà thiếu Hiểu vừa mới bóc bên tai truyền đến giọng nói mềm mại của cô ta, Mạc Phi ăn hạt rẻ đi, không phải là anh muốn ăn sao thật sự ngon. Lúc này Mạc Phi mới phục hồi tinh thần lại, lạnh nhặt nhìn thiếu Hiểu một cái, đưa tay phùi phùi tay cô ta, lạnh giọng nói, sau này đừng có làm chuyện nhàm chán thế này, nếu không sẽ chỉ làm tôi càng chán ghét cô. Nói xong cũng không nhìn cô ta thêm cái nào, liền xoay người rời đi. Tiểu hiểu nắm chặt tay răng cắn chặt môi đột nhiên cảm thấy thật buồn cười một màn vừa rồi đối lập rất rõ ràng cô ta và cô an nhiên hình như mãi là hai người tương phản nhau cô an nhiên có tô dịch thừa chen chúc vào đám đông mua ngô ngọt cho cô cùng là phụ nữ mà cô ta lại chen chúc vào đám đông mua hạt rẻ cho mạc phi cố an nhiên có tô dịch thừa chiều chuộng sợ cô nóng nên cầm ngô cho cô ăn còn cô ta hèn mọn đến mức tự tay bóc vỏ hạt rẻ cho người đàn ông kia mà người ta còn không thèm ngẫm lại mà thấy buồn cười thật sự là quá buồn cười Cô ta biết sao anh ta lại đồng ý cùng với cô chẳng qua là vì trước đó cô ta lén lấy tài liệu từ chỗ Hoàng Đức Hưng ra, sau đó tiêu hủy chứng cứ liên quan đến liên hệ giữa chân thành và công ty của Mạc Phi cảm thấy nợ cô ta một lần mà thôi. Nghĩ tới tiếu hiểu tự giễu cười ra tiếng, đứng ở hàng rào bảo vệ trước đập nước thanh giang, tô dịch thừa để an nhiên đứng trước người, mình thì ôm cô từ phía sau. Cảm nhận gió đêm thổi qua mặt, nghe tiếng tàu thuyền trên sông cách đó không xa, tiếng cười đùa của người qua lại, an nhiên thỏa mãn nhắm mắt lại, khẽ thở dài nói thật tốt. Tô dịch thừa cười nhẹ, đặt cầm lên bả vai cô, dịu dàng cười hỏi tốt cái gì. An nhiên cười nói, rất nhiều rất nhiều, cảm giác anh ở bên cạnh em rất tốt, cảm giác mang thai con của chúng ta rất tốt, cảm giác rất tay đi dạo phố như hôm nay cũng rất tốt, còn có rất nhiều rất nhiều, đều cảm thấy rất tốt. Tô dịch thừa cười cũng không nói chuyện, chỉ ôm cô chặt hơn. hai người đứng trên bờ sông một lúc lâu cho đến khi an nhiên buồn ngủ hai người mới tính đi về hôm nay đi đường nhiều quá tô dịch thừa nghĩ sợ cô mệt liền gọi taxi luôn ở dưới cái đập nước còn xe mình chỉ có thể chờ sáng ngày mai đến lấy hôm nay đi dạo một ngày an nhiên thật sự mệt mỏi vừa mới lên taxi dựa vào người tô dịch thừa mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi Tô dịch thừa cởi áo khoác phủ lên người cô, nhẹ giọng nói với tài xế phía trước, anh xế, anh đi chậm một chút không vội ổn đi là tốt rồi. Anh tài xế kia cười gật đầu, nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ cười đùa chàng trai, rất thương vợ nha. Tô dịch thừa cười cúi đầu liếc nhìn an nhiên trong lòng, nhẹ tay vén sợi tóc trên trán cô thản nhiên nói, vợ vốn là phải thương chứ sao. Anh tài xế kia cười gật đầu, nhìn hai người qua kính chiếu hậu cảm thấy có chút quen mắt như là đã gặp ở đâu, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra. Hơi nghi ngờ hỏi có phải là tôi đã gặp anh ở đâu không à? Tô dịch thừa chỉ cười cười, cũng không nói chuyện, nhẹ tay ôm an nhiên, để cô ngủ yên trong lòng mình. Mãi đến khi xe chậm rãi dừng lại trước công tiểu khu an nhiên vẫn chưa tỉnh lại, Tô dịch thừa cũng không có ý định đánh thức cô thanh toán tiền xe trực tiếp ôm an nhiên chuẩn bị xuống xe. Anh tài xế kia thấy thế, vội vàng xuống xe mở cửa cho bọn họ. Dưới đèn đường, tô dịch thừa ôm an nhiên ra ngoài xe, lúc này anh tài xế kia mới nhìn rõ tô dịch thừa, đột nhiên nhớ tới tờ báo từng đọc mấy ngày hôm trước, kinh ngạc hô lên, à, anh giống như anh, anh là tô thị trường. Tô dịch thừa liếc nhìn an nhiên trong lòng, thấy cô chưa bị đánh thức, lúc này mới nhìn người lái xe kia, khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, nhỏ giọng một chút. Lúc này người tài xế kia mới kịp phản ứng, xấu hổ cười khan, vội vàng gật đầu, vâng, ngại quá ngại quá, tôi kích động quá rồi, tôi có xem báo hôm đó. Tô dịch thừa cười cười, nhìn anh ta chỉ nói tôi ôm vợ tôi về trước. Anh tài xế vội vàng gật đầu, được được được. Tô dịch thừa ôm an nhiên khi vừa định vào đại sảnh, anh tài xế phía sau vội vàng gọi lại, tô thị trưởng, chờ một chút. Tô dịch thừa nghi hoặc quay đầu nhìn anh ta thấy anh ta thở hồn hển chạy về phía này, sau đó vội vàng lấy tấm danh thiếp trong túi mình ra, hai tay đưa cho anh cười híp mắt nói Tô thị trưởng đây là danh thiếp của tôi, lần sau có chỗ nào không tiện dùng xe thì có thể gọi cho tôi, bình thường tôi đều chạy đến 2 giờ đêm tất nhiên tôi sẽ giảm giá cho anh 7 phần. Vừa nói còn thật thà chất phác lấy tay gãi gãi đầu. Tô dịch thừa đưa tay nhận lấy cười gật đầu, được lần sau cần xe sẽ gọi cho anh. Ừ ừ ừ. Anh tài xế kia gật đầu lia lịa, vậy tôi sẽ không quấy rầy các vị nữa tô thị trường tạm biệt. Nói xong liền chạy ra ngoài. Tô dịch thừa cười lắc đầu, lúc này mới ôm an nhiên xoay người đi về phía thang máy. Khi an nhiên được tô dịch thừa đặt lên trên giường, có lẽ là do đột nhiên thiếu cái ôm của tô dịch thừa vừa nằm lên giường, mí mắt giật giật chậm rãi mở mắt ra. Vừa tỉnh ngủ, mắt còn ngáy ngủ, như là không nhìn rõ cảnh vật xung quanh, nắm chặt tay tô dịch thừa lơ mơ hỏi chúng ta đang ở đâu. Tô dịch thừa đưa tay sờ sờ mặt cô cười nhạt nói, chúng ta về đến nhà. Nghe vậy, hình như lúc này an nhiên mới cố gắng mở mắt ra nhìn không cảnh xung quanh một chút, nhận ra nơi này đúng là phòng của bọn họ, giờ này cô đang nằm trên giường lớn của họ, nhíu mày, nói em lên xe liền ngủ mất à. Cô chỉ nhớ rõ bọn họ đón xe, ngồi lên nói muốn về nhà, sau lại cảm thấy mí mắt mình nặng trịch, sau đó ý thức dần mơ hồ, rồi chẳng nhớ được gì nữa. Ừ. Tô dịch thừa nhẹ giọng đáp, dỗ dành cô ngủ tiếp đi, em mới ngủ chưa bao lâu Từ lúc lên xe đến vừa rồi, còn chưa đến nửa tiếng Cọc ọc ọc, còn không đợi an nhiên mở miệng, bụng cô đã phản ứng lại trước Thật ra thì hôm nay không ăn gì, mặc dù ăn không ít đồ ăn vặt ven đường nhưng cũng không lấp đầy bụng Hai tiểu tình nhân của anh đói bụng rồi An nhiên lầm bầm ở cùng anh đã lâu, có một số việc không cần để ý lắm, cũng đã tự nhiên rồi Tất nhiên, nếu bây giờ mà có mặt người thứ ba, hẳn là an nhiên sẽ đỏ bừng mặt, nhưng mà chỉ ở cùng tô dịch thừa cô sẽ tự nhiên rồi. Tô dịch thừa bật cười lắc đầu, đỡ cô ngồi dậy, nói em đi tắm, anh đi làm bữa khuya cho em. Ừ, an nhiên gật đầu, nghe lời đứng dậy lấy quần áo tắm rửa trong tủ quần áo, rồi vào phòng tắm. Tô dịch thừa thì đứng dậy vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra xem có gì có thể nấu không. Vì hằng ngày cô giúp việc đều đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn mới, cho nên lượng thức ăn căn bản là chỉ đủ số lượng trong ngày, ăn hết ngày hôm sau lại mua mới. Đó là lý do vì sao, hôm nay, cô giúp việc không đi làm trong tủ lạnh cũng không có gì nhiều, chỉ có mấy quả cà chua, mấy quả trứng gà. Nhìn mấy thứ này, đột nhiên tô dịch thừa cảm thấy anh và an nhiên hình như đặc biệt có duyên với chúng, bật cười lấy cà chua và trứng gà ra, bắt đầu công tác chuẩn bị. Khi mở cửa trạn bắt chuẩn bị lấy mì thì điện thoại trong túi áo vang lên, lấy di động ra cũng còn chưa nhìn màn hình, liền thuận tay nhận điện a alo ai vậy. Một tay khác thì lấy mì trong trạn ra, sau đó chuẩn bị đun nước luộc mì. Là em, là giọng con gái, nhẹ nhàng dịu dàng xen lẫn u oán. Nghe vậy, tô dịch thừa nhíu mày tay ngừng lại, cầm di động ra liếc nhìn số gọi tới trên màn hình, xác định suy đoán của mình không sai, càng nhíu chặt mày lại, giọng nói thoáng chốc lạnh xuống âm 12 óc. Lạnh lùng nói, có chuyện gì sao? Lăng nhiễm ở bên kia điện thoại mệt mỏi cười cười, giọng nói lạ lùng, không có chuyện gì thì không thể gọi cho anh sao? Dù thế nào không có chuyện gì thì không thể đánh cho ngươi sao? Nói thế nào thì chúng ta cũng từng có một cuộc tình, cho dù đã lâu rồi, anh cũng không thể phủ nhận sự thực đó, đúng không? Chân mày tô dịch thừa không hề giãn ra, thậm chí đến đáp lời còn chẳng muốn, lấy điện thoại ra, liền ngắt máy. Bây giờ anh không rảnh rỗi để nghe cô ta nói mấy lời này, hơn nữa chuyện đã qua thì không thể nào quay trở lại, căn bản là không liên quan gì đến sự thật hồi đó cả, nhất là tình cảm, căn bản là không thể nào quay lại từ đầu, nói anh có tính sạch sẽ về mặt tình cảm cũng được, anh sẽ không tha thứ cho sự phản bội. Một lần nữa bật bếp lên đun nước trong lúc đợi nước sôi, điện thoại vừa ngắt không tới 10 giây lại vang lên, vẫn là lăng nhiễm. Tô dịch thừa cao mày, đưa tay trực tiếp từ chối, lần này đến nhận cũng chẳng muốn. Dường như cô ta đang đò kiên nhẫn với anh, anh cứ từ chối thì cô ta lại gọi, như là muốn gọi đến khi anh nghe mới thôi. Sau ba lần dập máy, đến lần thứ tư, tô dịch thừa tắt cái bếp ga đang cháy, nhận điện thoại, không đợi lăng nhiễm mở miệng, nói thẳng, lăng nhiễm, cô làm thế này là có ý gì? Lăng nhiễm ở bên kia điện thoại cười lạnh chỉ trích nói, a tô dịch thừa tôi biến thành như bây giờ cũng là do anh làm hại. Hồi đó nếu không phải anh... Tô dịch thừa không đợi cô ta nói hết, liền mở miệng ngắt lời, nếu mà cô cố ý gọi điện cho tôi là muốn ôn chuyện với tôi, như vậy thì không cần thiết, tôi không muốn nghe, hơn nữa nếu như người cố ý gọi điện thoại tới là muốn cùng ta ôn chuyện nhớ lại trải qua lời mà nói, như vậy không có cần thiết ta cũng không muốn nghe, hơn nữa xin cô làm rõ lại là cô phản bội tôi trước. Từ trước đến nay anh đều cho rằng mình là một người đàn ông truyền thống, đối với tình cảm lại càng truyền thống hơn, khi yêu một người anh có thể một lòng trả giá, có lẽ khi bận rộn anh sẽ sao nhãng cái gì, nhưng mà lúc anh yêu một người, nhất định trong lòng chỉ chứa một mình cô ta, sẽ không cho người phụ nữ khác bất kỳ cơ hội nào, đây là thái độ của anh với tình cảm, nhưng mà tương tự như thế, nếu đã quyết định từ bỏ anh sẽ làm rất dứt khoát, không hề dây dưa, đây là phương pháp làm giảm tổn thương xuống thấp nhất mà anh biết, cho mình cũng như cho người khác đều thế. Ha ha, Lăng nhiễm cười lạnh, chỉ nói tốt chúng ta không nói chuyện trước kia, vậy Lăng ra chúng tôi và tô ra nhà anh coi như là có giao tình đi. Nếu cô nói chuyện này, như vậy tôi chỉ có một câu, người không phạm ta ta không phạm người. Trước đây không phải là anh không muốn cho Lăng xuyên giang cơ hội, chẳng qua là ông ta không nên động tới an nhiên, anh không phải là không bận tâm đến tình cảm gì đó, mà là vì người phá vỡ tất cả trước là bọn họ. Lần này anh nhất định phải quyết tuyệt như vậy sao? quyết tuyệt đến mức khiến cha cô không có cơ hội xoay mình thậm chí còn phải sống nửa đời sau trong tù có chỗ nào tôi toan uổng ông ta sao tô dịch thừa hỏi ngược lại anh sẽ không hèn hạ tự nhiên đi làm oan người khác những tài liệu anh tập hợp được đều là bằng chứng xác thực từng khoản từng khoản đều có thời gian và sự việc tương ứng tuyệt không hề oan uổng ông ta chút nào nhưng mà anh Lăng nhiễm như là còn muốn nói gì, nhưng mà tô dịch thừa đã bắt đầu không kiên nhẫn, chỉ nói, xem lại rốt cuộc bản thân mình đã làm gì người khác, đừng một mực thấy người khác nợ cô cái gì. Tôi sẽ không nhận thêm cuộc điện thoại nào của cô nữa, đừng có gọi đến nữa. Nói xong, liền cúp điện thoại. Đưa tay xoa xoa chân mày đau nhức liền ném điện thoại sang một bên. Đến khi an nhiên tắm rửa xong đi ra khỏi phòng, đúng lúc tô dịch thừa đang dưới cà chua lên trên mì. An Nhiên nhìn thấy cười nói, a, là mì sở trường của em. Tô dịch thử nhéo nhéo mũi cô, để cô ngồi xuống ghế cao rồi đưa đũa và thìa cho cô, mình thì ngồi xuống đối diện cô còn hơi nóng, ăn từ từ. Ừ, An Nhiên vừa gật đầu vừa cầm thìa múc miếng canh, sau đó nét mặt cứng lại, sau đó dùng đũa gắp mì thổi thổi, rồi thả vào miệng chỉ thấy nét mặt kia càng nghiêm túc hơn. Tô dịch thừa nhìn sắc mặt không vui của cô, nếu mày cúi đầu ăn một miếng, mùi vị không tệ lắm, hẳn là không có vấn đề gì mới phải à. Lại thêm miếng trứng gà và cà chua, lần này, sắc mặt an nhiên liền méo sạch nhìn tô dịch thừa, vẻ mặt ủy khuất, vẻ mặt đau khổ, bộ dạng muốn khóc. Tô dịch thừa sừng sốt hỏi vội, sao thế, không hợp khẩu vị. Thấy an nhiên vô tội lắc đầu, bĩu môi nói, đều tại anh, sao lại làm mì này, bây giờ ngay cả mì sở trường của em cũng không ngon như anh làm, về sau em còn làm cái gì cho anh ăn à? Tô dịch thừa sửng sốt một chút, một lúc lâu mới kịp phản ứng, cười to đưa tay vuốt vuốt đầu cô chiều chuộng nói, đồ ngốc. Em quyết định từ ngày mai, nhất định em phải học tập tài nấu nướng với thím chương. Vẻ mặt an nhiên rất nghiêm túc, như là đã hà quyết tâm rất lớn. Tô dịch thừa chỉ là cười cũng không phát biểu ý kiến. Căn no, uống đủ rồi, tô dịch thừa cầm quần áo đi vào nhà tắm tắm, mà an nhiên thì lại nằm lên giường, vì mới ngủ một giấc, bây giờ cũng không buồn ngủ lắm, nằm trên giường cầm tạp chí trên tủ đầu giường tùy ý lật xem. Thế nhưng mà không biết vì sao, hai chân cứ cảm thấy khó chịu cảm như có cái gì đè lên vậy còn mỏi như nữa. Khi tô dịch thừa đi ra khỏi phòng tắm, thấy an nhiên đang nửa ngồi lấy tay bóp bóp chân của mình, bóp mệt rồi thì buông thõng tay xuống. Dùng khăn lau tóc gần khô, rồi đặt khăn sang một bên, tiến lên ngồi cạnh người cô, hỏi, sao thế? Vừa nói, vừa cầm chân cô lên, đặt lên đùi mình. An nhiên nhíu nhíu mày buồn rầu nói, chân rất nhức mỏi. Tô dịch thừa cười cười, kéo tay cô ra tay mình tiếp nhận công việc vừa rồi, vừa cười nói, đi một ngày, hẳn là mỏi rồi, huống chi em còn đang mang thai. Mới bốn tháng thôi, tô dịch thừa vừa bóp chân cho cô, vừa nói, nhưng mà em chính là mang thai đôi à. Bác sĩ cũng nói bụng em bây giờ không khác gì bụng người khác chừa 6 tháng. Làm sao bây giờ trước đây em còn tìm lâm lệ để cô ấy giúp hỏi thăm quán chụp ảnh. An nhiên lẩm bẩm cô còn muốn chụp ảnh đẹp đẹp nữa. Không sao chúng ta đưa đứa bé theo. Tô dịch thừa an ủi. An nhiên đột nhiên im lặng cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm anh. Tô dịch thừa buồn cười hỏi, sao thế? An nhiên lẩm bẩm nhìn hỏi anh, anh nói em mang thai rồi có phải trở nên thật xấu xí? Sau khi mang thai, dường như luôn không nhịn được mà suy nghĩ nhiều hơn, cô cảm thấy cô sắp trở nên không giống mình. Tô dịch thừa cười khẽ, buông chân cô ra, sau đó đi lên ngồi kéo cô vào lòng, cười nói, đồ ngốc suy nghĩ lung tung cái gì, bà xã anh vẫn xinh đẹp như trước đây. Đâu ra, rõ ràng béo hơn trước rất nhiều. Anh chỉ biết dỗ dành cô vừa rồi khi tắm cô đã soi gương rồi, cảm thấy cả người trở nên béo hơn nhiều, đâu có chỗ nào giống trước kia. Thật, Tô Dịch Thừa trọng trọng gật đầu, nói anh cảm thấy quả thực xinh đẹp hơn trước, anh thích cảm giác sờ sờ thịt em. Vừa nói, cái tay kia cũng bắt đầu di chuyển trên người cô. Biến anh đồ háo sắc, an nhiên thức giận vỗ tay anh cả người bị anh di rời sự chú ý, để phòng cái tay xấu xa của anh. Tô Dịch Thừa cười nhẹ tiến tới bên tai cô tà mị nói, anh thích em bây giờ, bởi vì nơi này cũng trở nên to hơn rồi. Vừa nói, vừa đưa tay trực tiếp đặt lên trước ngực cô. Sắc mặt An Nhiên phiếm hồng, một tay bắt được tay anh, anh đồ lưu manh. chương 144, một màn. Ngày thứ hai An Nhiên tỉnh lại, tô dịch thừa đã sớm không còn ở trên giường, mơ mơ màng màng rời giường rửa mặt xong, lúc mở cửa phòng đi ra ngoài thím Trưng đã tới, hình như trước khi An Nhiên tỉnh lại đã đi chợ hiện tại đang xử lý nguyên liệu nấu ăn cần dùng đến cho bữa trưa. Thấy An Nhiên đi ra ngoài, vội vàng rửa sạch tay hỏi, phu nhân cô đã dậy rồi, bây giờ tôi đi hâm lại bữa sáng cho cô. An Nhiên ngồi vào trước quầy bar, nhận lấy sữa tươi tím trương đưa cho, vừa uống vừa hỏi, bữa ăn sáng là dịch thừa làm. Đúng vậy à, buổi sáng lúc tôi vừa mới đến thấy tiên sinh đi ra cửa tiên sinh dậy cũng sớm, hơn 7 giờ đã ra khỏi cửa còn làm đồ ăn sáng. Tím trương vừa nói vừa lấy đồ ăn sáng mà tô dịch thừa chuẩn bị cho An Nhiên trong lò vi sóng bưng ra. An Nhiên khóe miệng nhàn nhạt cười, là thỏa mãn hạnh phúc. An Nhiên ngồi ở trong phòng khách xem TV, là một chương trình dạy nấu ăn, đúng lúc đó Lâm Lệ gọi điện thoại tới, nói là tìm cô đi dạo phố, nghe vậy An Nhiên thẳng lắc đầu, nói mình ngày hôm qua đã đi dạo cùng tô dịch thừa tối hôm qua chân đau nhức khó chịu. Vậy đi ra ngoài cùng nhau ăn một bữa cơm được không, cũng đã lâu không gặp mặt ta muốn sờ sờ con nuôi của ta. Lâm Lệ ở bên kia điện thoại nói, hương, vậy mi tới đây đi, ta đang ở nhà. An nhiên cười cảm giác hai người lâm lệ cùng tô dịch thừa giống như là ngược với nhau, lâm lệ vẫn chấp nhất nhất định sẽ sinh con trai, mà tô dịch thừa nhất định chấp nhất là con gái, thật ra thì thử nghĩ xem đều cảm thấy khôi hài, sinh con trai hay con gái vấn đề này bọn họ không thể nào tính toán được nha, phải xem duyên phận, thật ra thì nếu để cho cô nói cô rất muốn là một trai một gái. Vậy thì mi ra đi ta, ta có chút chuyện muốn nói với mi giọng lâm lệ nói chuyện có chút quái dị bọn ta một chút nữa sẽ tới nhà đón mi đến sẽ điện thoại cho mi an nhiên nhíu nhíu mày có chút nghi ngờ hỏi rốt cuộc chuyện gì a còn cần phải đi ra bên ngoài nói ai nha đến lúc đó mi sẽ biết lâm lệ không có giải thích trực tiếp nói cho có lệ tốt lắm ta không thèm nghe mi nói nữa trước cứ như vậy vừa nói cũng không đợi an nhiên mở miệng trực tiếp cúp điện thoại thần thần bí bí An Nhiên cầm lấy điện thoại nói thầm mấy câu, sau đó trực tiếp nói với tím chương nói tím chương, buổi trưa đừng nấu cơm cho tôi, tôi sẽ đi ra ngoài ăn. À, được, tím chương gật đầu đáp ứng. Đợi lúc An Nhiên thay quần áo xong, vừa lúc Lâm Lệ gọi điện thoại tới, nói đã ở dưới lầu chờ, để cho cô trực tiếp xuống. An Nhiên mặc quần áo bà bầu mua lúc trước, vốn cho là sẽ phải một thời gian dài nữa mới mặc tới, không nghĩ tới mình mang thai đôi, bụng so sánh với người thường lớn gấp đôi. Lúc An Nhiên đi xuống, chỉ thấy một chiếc Audi màu đỏ ngừng lại trước cửa tòa nhà cô không biết là hệ gì, nhưng biểu tượng bốn vòng kia cô vẫn biết. Lâm Lệ quay xuống cửa sổ nơi ghế lái cười với An Nhiên. An Nhiên có chút khó có thể tin chừng to mắt Lâm Lệ. Lâm Lệ có chút trột giả cười với An Nhiên, nói, lên xe rồi hãy nói. An Nhiên nghi ngờ lên xe, ngó chừng nhìn cô hỏi, mi lấy xe này ở đâu ra? bà lâm bị bệnh cơ hồ dùng hết tiền lâm ra để dành lâm lệ lấy tiền ở đâu mua xe tốt như vậy để sau hãy nói lâm lệ chép miệng vơi ý bảo cô nhìn phía sau cái gì à an nhiên nghi ngờ quay đầu chỉ thấy chỗ ngồi phía sau xe có một đứa nhỏ ánh mắt tròn to đang nhìn cô chằm chằm mà đứa bé kia an nhiên có biết là con trai của chu hàn có chút khó có thể tin nhìn đứa bé kia kêu lên tiểu bân Đứa bé kia cũng không nói chuyện, nhìn cô một lát, sau đó rũ mắt xuống, tiếp tục chơi Transformer trong tay mình. An nhiên quay đầu, nhìn lâm lệ, vẻ mặt nghi hoặc có chút không rõ lắm hiện tại là cái tình huống gì. Cái kia chúng ta đi tới nhà hàng ăn trước đi. Lâm lệ vừa nói vừa trực tiếp khởi động xe. trong xe an nhiên cũng biết đứa trẻ đang ở phía sau khó mà nói được cái gì chẳng qua là cô làm sao cũng nghĩ không thông lâm lệ này làm sao lại đối với con trai của chu hàn tốt như vậy cảm giác thật sự là không thể tưởng tượng nổi rồi ánh mắt thẳng tắp ngó chừng lâm lệ lâm lệ bị nhìn có chút sợ hãi trong lòng chỉ có thể gượng cười ha ha cái này giống như mi đang nhìn ta cũng biết lái xe nha hừ mi ban đầu không phải nói vĩnh viễn cũng không muốn học lái xe sao an nhiên hừ lạnh nói chỉ thấy vẻ mặt trên mặt Lâm Lệ cứng đờ, bàn tay nắm tay lái có chút buộc chặt, chỉ nhìn chằm chằm phía trước cũng không nói chuyện. An Nhiên đột nhiên nghĩ tới đây, trong lòng thầm mắng mình miệng kém cỏi, biết rõ trong lòng cô đau, còn phạm vào nỗi đau của cô, thấp giọng có chút áy náy nói, "Thật xin lỗi." Lâm Lệ chỉ là có chút cứng ngắc kéo kéo khóe miệng, cũng không nói chuyện, ánh mắt chỉ nhìn phía trước. Bên trong xe không khí biến thành quỷ dị, An Nhiên cũng không nói thêm nữa cái gì, chỉ quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Lâm lệ đem xe dừng đến một quán ăn Kentucky Fried Chicken phía trước quay đầu nhìn cười nói tiểu bân chúng ta đã đến. Nghe vậy chua tiểu bân quay đầu nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt lóe ra. Lâm lệ quay đầu nhìn mắt an nhiên cười nhạt nói thằng bé muốn tới đây ăn hôm nay không đi làm thằng bé cũng không đi học cho nên nên đáp ứng đưa thằng bé tới đây. An nhiên gật đầu quay đầu liếc nhìn đứa nhỏ khóe miệng nhàn nhạt cười. Thật ra thì từ lúc ban đầu cô cùng đứa nhỏ này coi như là rất có duyên phận. Ba người xuống xe An Nhiên mang theo Tiểu Bân đi tìm chỗ ngồi, hôm nay là ngày nghỉ, người ở bên trong quán Kentucky Fried Chicken cũng đặc biệt nhiều, trẻ con cũng nhiều, chạy nhảy nhốn nháo, cười nói vui vẻ, rất náo nhiệt. Lúc An Nhiên nắm tay đứa nhỏ tìm vị trí vừa lúc thấy một bàn vị trí gần cửa sổ có người vừa đi An Nhiên trực tiếp để cho người bán hàng dọn dẹp đồ xong, sau đó cùng Tiểu Bân ngồi ở chỗ đó đợi. Tiểu Bân tự hồ đối với những đứa trẻ đang chơi đùa một bên đặc biệt có hứng thú ánh mắt thẳng tắp ngó chừng bên kia. Lâm Lệ đứng xếp hàng một hồi lâu mới đem đồ ăn đi qua đây, nhưng mà riêng đồ ăn cho an nhiên còn chưa xong, phải đợi một lúc nữa Tiểu Bân thấy Hamburg mình yêu thích hùng khoai tây cả người ánh mắt đều sáng, nhưng mà bộ dáng vẫn là rất biết điều Quay đầu nhìn Lâm Lệ tựa hồ không được Lâm Lệ cho phép bé sẽ động Lâm Lệ sờ sờ đầu của bé, đem Hamburg mở ra, sau đó đưa tới cho bé cười khẽ nói ăn từ từ Nhận được cho phép tiểu tử kia lúc này mới nhận lấy hamburg ăn từng ngụm từng ngụm cũng không sợ nóng chân mày uốn lên ăn được rất vui vẻ An Nhiên nhìn đứa nhỏ một chút sau đó lại đưa ánh mắt truyền rời đến trên người lâm lệ mở miệng hỏi nói đi chuyện gì xảy ra Lâm lệ quay đầu nhìn An Nhiên nói thẳng ta lúc trước đã kết hôn cùng chu Hàn Cái gì An Nhiên kêu lên một tiếng ánh mắt chừng so sánh với vừa còn muốn lớn hơn vẻ mặt kia nghiêm trình hình như là bị hù sợ Đứa nhỏ trước mặt cũng bị sợ hết hồn, cả người chấn động, nhìn chằm chằm an nhiên, Hamburg kia cũng không ăn. Ai nhà an tử, phản ứng của mi không thể nhỏ một chút sao. Lâm lệ tức giận nhìn vào mắt an nhiên, sau đó vội vàng xoay người vỗ nhẹ phía sau lưng tiểu bân, vừa nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, tiểu bân tiếp tục ăn uống chút Coca-Cola, đừng chỉ ăn Hamburg không. Vừa nói vừa đem cola đưa cho bé, tiểu tử nhìn an nhiên tựa hồ có chút sợ. An Nhiên cũng biết mình hù đến thằng bé, chỉ cười khan nhếch môi với bé tận lực làm cho vẻ mặt của mình không quá mức nghiêm túc. Tiểu tử lúc này mới yên tâm lại, cầm lấy ham tiếp tục gặm. Đợi trần an cảm xúc của đứa nhỏ xong An Nhiên mới mở miệng lại hỏi tại sao muốn làm như vậy. Lâm lệ quay đầu, nhìn cô khóe miệng phím nhàn nhạt cười khổ chỉ nói thật ra thì cũng không có gì quá yêu một người, ta đem tất cả tình cảm đều cho trình tường, ta phát hiện ta thật sự là yêu không được, cũng không muốn yêu nữa. Nhưng mà ta không thể nào không kết hôn Chu Hàn cũng cần một người vợ Chúng ta coi như là hợp tác Anh ta như cũ vẫn là ông chủ của ta Ta như cũ vẫn là nhân viên của anh ta Anh ta đưa cho ta tiền Ta chịu trách nhiệm sắm tốt vai của mình Chỉ là một loại giao dịch Không có gì Mi điên rồi sao An nhiên có chút không dám tin tưởng nhìn cô Hôn nhân là trò đùa ư Làm sao Mi có thể như vậy Ba mẹ Lâm hy vọng Mi một lần nữa Bắt đầu một đoạn tình cảm khác Chẳng lẽ là bắt đầu muốn như vậy sao Bọn họ nếu như biết được sẽ thương tâm biết bao nhiêu. Ha ha, lầm lệ cười lắc đầu, nhìn cô nói an nhiên, thật ra thì ta với mi giống nhau, không phải sao. Mi lúc ban đầu gả cho tô dịch thừa, chẳng lẽ không phải là vì muốn quên mạc phi sao. An nhiên cứng lại, bị cô nói có chút không nói ra lời, cô không cách nào phủ nhận ban đầu lý do kết hôn hoang đường quả thật cùng lâm lệ bây giờ giống nhau, nhưng mà cô tương đối may mắn, gặp được tô dịch thừa, khiến cho hôn nhân của bọn họ bắt đầu không bình thường nhưng có một kết cục bình thường hoàn mỹ. Nhưng mà chu Hàn cùng tô dịch thừa giống nhau sao? Lâm lệ lại cùng cô giống nhau sao? an nhiên ta không có nhiều lời giải thích thêm cái gì, mi nhất định có thể hiểu rõ ta vì nguyên nhân gì cùng tâm tình gì mà làm ra quyết định như vậy, cho nên có những lời khuyên cũng đừng nói. đạo lý ta cũng biết, ta thậm chí còn nhớ được lúc trước còn khuyên qua mi, ha ha. lâm lệ có chút cười khổ nói, an nhiên nhìn cô có chút bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng nói, ta không biết nên nói với mi cái gì mới tốt. Có một số việc khi trải qua mới có thể hiểu rõ, biết rõ lâm lệ làm như vậy là sai, nhưng không biết có thể nói cái gì cô hiểu cảm thụ cùng bất đắc dĩ của lâm lệ hiện tại. Lâm lệ cười khẽ cố ý dễ dàng nói a không có gì nữa, lúc ấy ta còn không phải là lo lắng cho mi, nhưng mà mi nhìn mi bây giờ đi, lúc này mới bao lâu, mi đều sắp làm mẹ rồi, nhìn lại tô đích thừa đi, đối với mi rất tốt nha, khó bảo toàn ta cũng có thể gặp một tô dịch thừa thứ hai, đúng không? an nhiên tức giận nhìn cô một cái nói tốt nhất là như vậy yên tâm đi chẳng lẽ chỉ cho phép mi có thể gặp được mà ta thì không được sao lâm lệ nói dễ dàng chỉ là không muốn an nhiên vì cô mà lo lắng cái gì an nhiên nhìn mắt cô cũng không nói chuyện ta đi xem một chút cơm của mi có chưa lâm lệ vừa nói vừa trực tiếp đứng dậy đi tới quầy bên kia An Nhiên cùng tiểu gia hòa kia ngồi, nhìn bé ăn đến đầy miệng cầm qua một ít khăn giấy đặt bên cạnh muốn lau mặt cho bé, để cô lau miệng cho con. Tiểu tử nghe lời dừng lại động tác tùy ý An Nhiên lau khóe miệng cho bé cùng quần áo dính dầu mỡ. Đợi lau miệng xong An Nhiên đem khăn giấy để qua một bên, mỉm cười sờ sờ đầu của bé, cười nói tốt lắm. Chỉ thấy tiểu tử kia ánh mắt thẳng tắp ngó chừng ngoài cửa sổ, trong miệng dù gì nói mẹ. An Nhiên nghi ngờ cau lại mi theo ánh mắt của bé quay đầu chỉ thấy ngoài cửa sổ trên đường phố, xe cộ do đèn đỏ mà dừng lại, bên này từ xa nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe ngừng ở ven đường lăng nhiễm ngồi ở vị trí kế bên tay lái, mà cô quay đầu trong nháy mắt, An Nhiên nhìn thấy người trên ghế lái kia hiển nhiên là tô dịch thừa. chương 145, chụp ảnh. Lúc Lâm Lệ quay lại, An Nhiên vẫn nhìn ra bên ngoài thất thần. Lâm Lệ để đồ trong tay xuống trước mặt cô, dùng tay cua cua trước mặt cô, nhìn cái gì đấy? An Nhiên mới phục hồi tinh thần, nhìn Lâm Lệ, nói ta mới vừa nhìn thấy tô dịch thừa. À, phải không, vậy làm sao còn chưa gọi anh ta vào a Lâm Lệ vừa nói vừa ngồi xuống trước mặt cô cũng không chú ý tới vẻ mặt kỳ lạ của An Nhiên, chỉ chỉ lấy cái hộp thịt gà trong túi giấy mở ra, bắt đầu gặm vừa uống coca, nhìn An Nhiên một cái, giọng điệu trêu chọc nói, làm sao, nhìn thấy ông chồng thân yêu của mình thì ăn không ngon rồi. An Nhiên tức giận liếc trắng cô ấy một cái, chỉ nói ta nhìn thấy anh ấy và một người phụ nữ ở cùng nhau. Cô không biết hóa ra là tô dịch thừa và lăng nhiễm vẫn giữ liên lạc với nhau. Lâm lệ nhấp một hớp cô bị hơi ga sông lên mất hình tượng ở một cái, vừa thờ ơ nói, phụ nữ, phụ nữ gì a Vừa nói vừa cầm cho tiểu bân một cái cánh gà, nhỏ giọng căn dặn nó ăn từng miếng nhỏ kẻo nghẹn An Nhiên im lặng một lúc rồi lắc đầu chỉ nói, không có gì, về ta hỏi anh ấy là được rồi. Nghe vậy, Lâm Lệ ngẩng đầu nhìn cô, không yên lòng hỏi: "An Tử, sẽ không có chuyện gì chứ?" An Nhiên lắc đầu, cười nói: "Có thể xảy ra chuyện gì, đừng lo nghĩ vớ phần." Lâm Lệ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, nói: "Cũng phải, Tô Đại lãnh đạo nhà Mi coi như là người đàn ông hoàn hảo, tiền nhiều lại thực quyền, người đẹp trai, lại cực kỳ chiều chuộng Mi." Vừa nói, vừa chế nhạo nhìn An Nhiên, nói: "An Tử, Mi nói Mi cũng quá may mắn đi, cho Mi gặp được người đàn ông tốt như vậy." An Nhiên cũng cười, vẻ mặt hạnh phúc, có thể gặp được tô dịch thừa, có thể lấy được tô dịch thừa, cô cũng cảm thấy mình đúng là đủ may mắn. Eo eo eo, nhìn vẻ hạnh phúc thỏa mãn của Mi kia. Nhìn cô, lâm lệ buồn cười lắc đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, hắc, ở phương diện kia tô đại lãnh đạo nhà Mi có nhu cầu lớn thế thật à? Trong chốc lát An Nhiên còn chưa kịp phản ứng, nhìn lâm lệ nghi hoặc hỏi, cái gì? Lâm lệ nhìn cô mập mờ cười cười, sau đó nói ta xem báo hôm đó rồi, Nhíu mày mập mờ hỏi thật sự. Bỗng chốc an nhiên kịp phản ứng lại cô ấy nói đòi hỏi trên phương diện kia là chỉ cái gì thoáng cái khôn mặt trở nên nóng hồi tức giận liếc trắng cô ấy một cái, nhàm chán. Nói xong cũng không dám lại nhìn cô ấy cúi đầu tự lo ăn cơm của mình. Ha ha ha. Mà đổi thành Lâm Lệ đã sớm nhìn ra đáp án từ khuôn mặt hồng rực của cô, mất hình tượng cười to lên, khiến nhiều người tò mò nhìn sang phía bọn họ, Tiểu Bân đang ăn cánh gà đến bất diệt nhạc hồ ở bên cạnh cũng dừng lại động tác sững sờ nhìn cô ấy, không hề biết cô ấy đang cười cái gì. Vì nghĩ đến hôm qua An Nhiên đã đi cả ngày rồi, lại thêm giờ cô đang mang thai đôi, ba người cũng không đi dạo đâu nữa, ngồi trong cây FC đến chưa Tiểu Bân cũng rất hưng phấn đi đến khu nhi đồng chơi với đám trẻ nhỏ chẳng quen biết đến quên mọi thứ. Lâm lệ nhìn tiểu bân thỉnh thoảng phải hét lên tiểu bân chậm đừng ngã. Mà lúc này tiểu bân cũng hoạt bát và vui vẻ thực giống một đứa trẻ. Như thế này có ổn không? An nhiên nhìn cô ấy chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu như vậy. Lâm lệ không quay đầu lại ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào tiểu bân bên khu vui chơi. Một lúc lâu mới nhàn nhạt trả lời ừ rất ổn. An nhiên không nói gì thêm nữa có đôi khi lựa chọn có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. Đến tối Lâm Lệ lái xe đưa An Nhiên trở về, mà tiểu tử ở chỗ ngồi phía sau xe vì ban ngày chơi mệt quá mà ngủ thiếp đi, khóe miệng còn nhàn nhạt ý cười. Lâm Lệ lái xe rất chậm bởi vì trong xe này không chỉ có một phụ nữ có thai, mà còn có đứa trẻ chơi mệt quá ngủ thiếp đi. Khi xe chạy đến dưới tầng nhà An Nhiên, An Nhiên cũng không vội xuống xe, mà là ngồi trên xe một lúc lâu, đưa tay kéo tay Lâm Lệ, nắm thật chặt nhìn cô ấy, nói, "Lâm Lệ, nhất định phải hạnh phúc." Lâm lệ nhìn cô chỉ mỉm cười gật đầu. Thấy thế an nhiên gật đầu, sau đó không tiếng động khẽ thở dài, buông tay cô ấy ra, vừa nói, về đi. Liền mở cửa xuống xe, không ngoảnh đầu lại, bước thẳng về tòa nhà chỉ là không hiểu sao đầu mũi cay cay, chính cô cũng không biết vì sao. Mà sau khi an nhiên xuống xe, lâm lệ dừng xe ở ven đường rất lâu, mới lái xe rời đi. Khi về đến nhà thím Trương đang chuẩn bị bữa tối hôm nay. chào hỏi an nhiên xong an nhiên cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại nhìn qua tâm tình hơi suy sụp còn muốn nói điều gì chỉ nghe thấy an nhiên nói hơi mệt chút muốn vào phòng nằm một lát hôm nay tô dịch thừa về tương đối sớm chưa tới 6 giờ đã về rồi tím trương thấy anh đã về có phần lo lắng nói với anh sau khi ra ngoài về an nhiên trở nên khác thường tô dịch thừa nhíu mày còn chưa kịp cất cặp công văn trong tay vào trong thư phòng trực tiếp cầm vào phòng ngủ thấy an nhiên nằm trên giường Nhắm chặt mắt chân mày khẽ cau lại. Đưa tay vuốt lên chân mày đang nhíu chặt của cô An Nhiên dường như cũng không ngủ sâu. Vừa bị chạm vào liền tỉnh lại thấy anh trước mắt sừng sốt một lúc mới khẽ cười. Nói anh đã về rồi. Tô dịch thừa cũng cười lại với cô. Gật đầu đáp lại ừ về rồi. Nói xong cởi áo khoác vén chăn lên giường. Nâng bả vai cô để cô tựa vào ngực mình. An Nhiên dùng đầu cò cọ tìm một vị trí dễ chịu. Sau đó an tâm gối lên nhẹ tay ôm lấy thắt lưng anh. Tài tô dịch thừa vỗ nhẹ lưng cô từng nhịp từng nhịp, khẽ nói bên tai cô thím chưng nói em vừa về liền về phòng rồi, sao thế, ra ngoài với lâm lệ gặp chuyện gì không vui sao. an nhiên ôm anh một lúc lâu, mới nhẹ nhàng mở miệng dịch thừa anh nói người mang thai có phải là rất đa sầu đa cảm không, nghĩ ngợi rất nhiều. Nghe vậy, tô dịch thừa chỉ nhướng mi, khẽ cười hỏi em đa cảm cái gì. Có thể nói cho anh nghe chứ. Lâm lệ kết hôn với chu Hàn. Tô dịch thừa nhướng mi, hiển nhiên là hơi bất ngờ với đáp án này. Lại chỉ thản nhiên nói thế à. An nhiên tựa vào ngực anh, chậm rãi mở miệng. Em không biết thế này có tính là chuyện tốt không? Lâm lệ có thể lập gia đình, bắt đầu một cuộc tình mới. Em cảm thấy vui cho cô ấy, nhưng mà dùng cách như thế với hôn nhân của mình, em đau lòng cho cô ấy. Tô dịch thừa không nói chuyện, chỉ vẫn nhịp nhàng vỗ về lưng cô. Kết hôn, chỉ là cô ấy muốn có câu trả lời với cha mẹ. An Nhiên nhẹ giọng nỉ non, cô biết rõ loại bất đắc dĩ, vì hồi trước cô cũng đã làm như thế. Nhỏ giọng nói, nhìn cô ấy, em giống như là nhìn thấy mình trước kia. Nghe vậy, tô dịch thừa cười khẽ một tiếng, cười hỏi, cho dù ban đầu em quyết định lập gia đình chỉ là muốn có câu trả lời với người nhà, nhưng mà bây giờ chúng ta sống rất tốt, không phải sao? An Nhiên lui ra khỏi ngực anh, ngửa đầu nhìn anh, nói, nhưng mà lâm lệ cùng Chu Hàn, sẽ giống chúng ta sao? Chu Hàn không phải là tô dịch thừa, mà lâm lệ bị trình tường làm tổn thương quá sâu. Ngóc, tô dịch thừa nhéo nhéo mũi cô, nói chuyện tình cảm là phải xem duyên phận. Một lần nữa ôm cô để cô tựa vào ngực của mình, mười ngón tay đan xen với tay cô, đặt lên trên bụng cô, dính sát vào nhau, khiến cho người một nhà có thể tiếp xúc gần gũi hơi. Vừa nói, đôi khi duyên phận kỳ diệu như thế, khi em muốn nó đến thì không nhất định có thể, khi em không muốn nó tới, ngoảnh đầu lại, hóa ra là không biết nó đã tới từ lúc nào. Thật ra thì mọi người chúng ta đều giống nhau, luôn có thái độ nghiêm túc với mỗi cuộc tình, cuộc tình cảm nào cũng ta cũng muốn có kết quả có hậu, nhưng mà đôi khi kinh nghiệm là để sau này có thể biết quý trọng hơn, kinh nghiệm là để sau này có thể gặp được người chân chính. Có lẽ duyên số của lâm lệ chính là chu hàn, ai nói trước được. Điều chúng ta có thể làm không phải là than vãn cho cô ấy, không phải là cảm thấy uất ức cho cô ấy, chúng ta chỉ có thể chúc phúc, chúc cô ấy có thể sống tốt hơn, chỉ cầu khẩn, cầu khẩn bọn họ đúng là người định mệnh của đối phương. An Nhiên không nói chuyện, chỉ tựa vào ngực anh, lẳng lặng lắng nghe lời anh. "An Nhiên, em biết không, trước khi gặp em, anh vẫn không dám tiếp nhận tình cảm, vì loại cảm giác bị phản bội đó anh vẫn chưa quên được. Anh cứ tưởng là cả đời này anh cũng không dám đụng vào thứ gọi là tình yêu nữa, nhưng mà anh gặp được em." Vừa nói, Tô Dịch thừa cúi đầu khẽ hôn xuống tóc cô. An Nhiên không nói chuyện, chỉ đan xen 10 ngón tay với anh, nắm thật chặt. Thật ra thì không phải là không thể trước khi gặp anh, không phải là cô không có cảm giác mình sẽ không yêu nữa, tình yêu thuần khiết thời đi học trước kia đều biến vị, huống chi trong tình huống kết hôn với người mới quen chưa đến nửa ngày. Thế nhưng sự khởi đầu ngoài ý muốn cũng dẫn đến kết quả đầy bất ngờ, bây giờ cô cảm thấy may mắn vì sự xúc động của mình trước đó bao nhiêu. khi mới bắt đầu chúng ta đều giống nhau như em nói một phần không từ chối được trách nhiệm chỉ là khi chung sống anh mới phát hiện thật ra thì chúng ta giống nhau đều từng phải trả giá rất nhiều trên con đường đó đều biết đau đến thế nào cho nên chúng ta lại càng biết quý trọng biết được gặp gỡ được một người đồng hành với bản thân đến bạc đầu là không dễ dàng đến thế nào đôi khi nghĩ lại đau đớn hồi đó có phải chính là để đợi sự xuất hiện của em để khiến anh càng thêm quý trọng tô dịch thừa cười khẽ hỏi bên tai cô em nói có đúng thế không Đau đớn hồi đó của em có phải là vì để sau này gặp anh không? An nhiên bị anh nói đùa, tại sao đề tài rõ ràng rất nặng nề mà anh vẫn có thể nói đùa như thế, khiến lòng cô như được ấm lên, cực kỳ ấm áp. Lui ra khỏi ngực anh, nhìn chằm chằm anh, hỏi tô đại lãnh đạo khi tham gia huấn luyện cán bộ đảng, có phải các anh từng được đào tạo đặc biệt không, nên mới có thể nói lời hay như thế A Tô dịch thừa cười, như là còn nghiêm túc suy nghĩ một lát lắc đầu, nói, hình như không có. An Nhiên lấy tay đâm đâm ngực anh, vậy anh nói anh học những lời này ở đâu ra. Đáng ghét nhất vẫn là cô luôn hưởng thụ lời ngon tiếng ngọt của anh, không thể thế nữa cô muốn nổi cáo với anh một chút, không thể để ba câu của anh lừa gạt là đã cười được, như vậy thì quá là không có cốt khí à. Tô dịch thừa cười, khom người mổ hôn môi cô tự nhiên là biết, gặp em rồi cứ thế là biết. Miệng lưỡi trơn chu, An Nhiên trẻ con nhăn mũi với anh, Tô dịch thừa sùng nịch sờ sờ đầu cô, hỏi còn đa cảm sao. Nghe vậy an nhiên cười lắc đầu chỉ nói có lẽ đi, như lâm lệ nói em có thể gặp được anh cô ấy cũng có thể gặp được vương tử của cô ấy. Tô dịch thừa gật đầu, một lần nữa để cô tựa vào ngực mình, nói ừ biết rồi. Nhẹ tay đặt lên bụng cô, nhẹ giọng hỏi hôm nay bé yêu động mạnh không? An nhiên cười cười nhạo anh nói, lêu tô thị trưởng anh chẳng biết gì cả, mới có hơn 4 tháng, sao có thể động liên tục được lần trước không phải bác sĩ đã nói rồi sao, 4 tháng thai đạp rất yếu. phải không tô dịch thừa nhíu nhíu mày lầm bầm nói thảo nào anh mới chỉ thấy một lần máy thai hóa ra là yêu ớt a an nhiên cười ha ha đột nhiên nhớ tới cái gì tay bắt lấy cái tay đang vốt ve trên bụng cô vỗ nhẹ hỏi anh nói đi hôm nay anh đã làm cái gì tô dịch thừa nhíu mày nói đi làm a nắm lại tay anh bao quanh lấy an nhiên quay đầu nhìn chằm chằm anh nói vậy anh nói đi hôm nay anh gặp những người nào Cô không muốn suy đoán, không muốn bản thân mình không ngừng suy đoán có những chuyện kia hay không, mặc dù cô không thông thạo cũng không có kinh nghiệm chung sống vợ chồng, nhưng mà cô cảm thấy hai người sống chung với nhau, cho dù là bạn bè hay người yêu hoặc là vợ chồng, thì ít nhất phải có sự thẳng thắn, như thế là phương thức tôn trọng đối phương cơ bản nhất. Nghe vậy, tô dịch thừa nhíu mày, nói gặp thư ký trịnh bí thư trương, ban mời thầu, một số tổ trưởng hạng mục nhỏ còn có. Lăng nhiễm Nghe được lăng nhiễm an nhiên ngược lại thờ vào nhẹ nhõm ít nhất biết rõ anh không cố tình giấu giếm ít nhất biết anh cũng tôn trọng mình. Hôm nay em ra ngoài cùng lâm lệ, vào lúc ăn trưa vừa vặn nhìn thấy anh và lăng nhiễm lái xe qua. An nhiên nói thật ra thì hỏi anh cũng không có ý gì nhiều chỉ là em sợ bản thân mình sẽ nghĩ ngợi lung tung, sẽ suy đoán vớ vẩn. Hỏi rõ như vậy biết biết anh không cố ý giấu giếm như thế anh cũng an tâm cũng sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. Anh sẵn lòng thẳng thắn và tôn trọng cô, như vậy cô cũng sẽ học tín nhiệm anh tin tưởng anh. Lăng nhiễm tới tìm anh muốn anh giúp chuyện cha cô ta. Tô dịch thừa mở miệng muốn giải thích thật ra về chuyện này tối qua cô ta đã gọi điện nói cho anh, bị anh từ chối anh. An nhiên đưa tay che miệng anh, nhìn anh chăm chú, nói em tin tưởng anh cho nên không cần giải thích. Tô dịch thừa nhìn chằm chằm cô cười, gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa. Thật ra thì buổi sáng anh đến phòng làm việc không bao lâu thì lăng nhiễm tới đây, nhất định van xin anh đưa cô ta đi gặp lăng xuyên giang một lần, anh từ chối, nhưng mà nói thế nào cô ta cũng không đi, vì không muốn làm ung um chuyện lên cuối cùng đồng ý chỉ giúp lăng nhiễm một lần thử sử dụng quan hệ sắp xếp cho hai cha con họ gặp nhau một lần vào buổi trưa. An nhiên cũng cười, rúc vào trước ngực anh tay nhỏ bé vuốt vuốt bàn tay anh. Vào ngày nghỉ công việc của Tô Dịch Thừa không tính là bận quá tuy là ngày nào cũng đi làm nhưng mà đến tối lại về rất sớm. Đôi khi hai người sẽ cùng đi dạo nhưng mà nghĩ đến An Nhiên là phụ nữ có thai lần nào bọn họ đi tàn bộ cũng không quá nửa tiếng vì nếu đi lâu đến tối An Nhiên sẽ bị nhức chân. Mà sau khi mang thai An Nhiên đột nhiên lại thích xem phim điện ảnh, mấy bộ phim đã cũ dích cuối cùng thích cùng Tô Dịch Thừa ngồi trên ghế sofa, sau đó rúc vào ngực Tô Dịch Thừa, nhìn hình ảnh trên màn hình TV. Nhưng mà lần nào An Nhiên cũng không thể nào kiên trì đến cùng, lúc nào cũng xem đến một nửa rồi ngủ thiếp đi trong lòng tô dịch thừa Chiều nay An Nhiên lại lôi kéo tô dịch thừa cũng xem phim với cô tiếp đó lúc này đang ở trong lòng tô dịch thừa Mí mắt bắt đầu díu lại, nặng trình trịch đột nhiên nghĩ đến cái gì cả người giật mình một cái rồi mở to mắt miệng còn lẩm bẩm Không được ngủ, lần này nhất định phải xem xong Tô dịch thừa bật cười, lắc đầu tay sờ sờ đầu cô nhưng mà cuối cùng an nhiên cũng không chống đỡ được lời vẫy gọi của chu công sau mấy lần đấu tranh tuy là miệng còn lẩm bẩm đừng để mình ngủ mất nhưng ánh mắt vẫn không thể mở ra được mí mắt nặng chịch rồi khép lại tô dịch thừa chỉ buồn cười cúi đầu khẽ hôn lên trán cô sau đó vẫn duy trì tư thế như trước ôm cô thêm một lát đợi bộ phim kết thúc mới ôm cô đi vào phòng ngủ nhẹ nhàng đặt cô xuống thấy an nhiên trong lòng anh đầu tiên là có chút không thích ứng lẩm bẩm nhưng lại không tỉnh lại Tô dịch thừa vừa dịch góc chăn cho cô xong, điện thoại của An Nhiên đặt trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên trong giấc mơ An Nhiên như là bị tiếng chuông dọa một chút giật mình một cái Tô dịch thừa cầm lấy cái điện thoại nhấn nút im lặng, sau đó đưa tay vỗ nhẹ lưng An Nhiên như trấn an cô, đợi cô ổn định lại mới cầm điện thoại đi ra ngoài. là Lâm Lệ gọi điện thoại tới, liền nhấn nút nghe, không đợi Tô Dịch thừa mở miệng, Lâm Lệ ở bên kia điện thoại đã nói An từ tiệm chụp ảnh mà ta giúp mi liên hệ lúc trước nói rằng chiều mai rảnh thì qua đó, mi hỏi tôi đại lãnh đạo nhà mi một chút xem có thời gian hay không, nếu có thời gian ta liền giúp các mi hẹn vào ngày mai, mi cũng biết bây giờ mi đang mang thai đôi, kéo dài càng lâu thì bụng của mi càng to, sức khỏe của mi cũng sẽ không theo kịp cứ là ngày mai đi, ngày mai chụp ảnh là tốt nhất. Nghe vậy trong đầu tô dịch thừa điểm lại công việc ngày mai cũng không có việc gì vô cùng quan trọng, sắp xếp rút ra nửa ngày hẳn là không có vấn đề gì lớn. Một lúc lâu không nghe thấy an nhiên đáp lời, lâm lệ không khỏi dò hỏi, an tử, mì đang nghe đấy chứ? Tô dịch thừa lấy lại tinh thần, nói vậy thì sắp xếp vào chiều mai đi, tôi rảnh có thể chụp. Thật ra thì mấy hôm trước tình cờ anh thấy được một bức ảnh trong ngăn kéo tủ đầu giường, là tấm ảnh của bọn họ trên báo lần trước nhưng mà được an nhiên cắt riêng ra. Cách tô lãnh đạo, lâm lệ ở bên kia điện thoại, hiển nhiên là bất ngờ người nhận điện không phải là an nhiên mà là tô dịch thừa. Tô dịch thừa cười khẽ, giải thích an nhiên đang ngủ. À, lâm lệ ở bên kia điện thoại hiểu rõ, sau đó nói, vậy nếu mai tô đại lãnh đạo có thời gian thì tôi sẽ sắp xếp với tiệm chụp ảnh bên kia vào ngày mai nhé. Tốt phiền cô rồi. Tô dịch thừa khách sáo nói, cắt an tử là bạn tốt nhất của tôi, chút chuyện này, đâu cần nói phiền hay không phiền gì chứ. Lầm lệ cũng không thèm để ý cái gì cần nói đã nói rồi, nói thẳng, vậy được rồi, tôi liên hệ với tiệm chụp ảnh đã, ngày mai hai người cứ qua đó là được. Được cảm ơn, tô dịch thừa nói cảm ơn rồi cúp điện thoại, sau đó một lần nữa cầm điện thoại di động của mình gọi điện thoại cho thư ký trịnh chuẩn bị bảo cậu ta thu xếp lại công việc ngày mai. Hôm sau khi An Nhiên tỉnh lại, rửa mặt mũi đi phòng khách thì bất ngờ lại thấy được người nào đó mặc quần áo ở nhà ở trong phòng bếp, đầu tóc còn ướt sũng đang đứng trước bếp ga làm bữa sáng, mà thím trương thì đang lau chùi bàn trà trong phòng khách. Nhìn thấy An Nhiên cười nói, phu nhân tỉnh rồi. An Nhiên sững sờ gật đầu với bà quay người lại, thấy người đàn ông vừa mới đưa lưng về phía cô lúc này đã xoay người lại, cầm cái bàn sảnh, đang cười nhìn cô. An Nhiên tiến lên, đi đến trước quầy ba, hỏi không đi làm sao. Sao lúc này vẫn còn ở nhà Tô dịch thừa gật đầu Vừa nói ừ hôm nay không có việc gì Không có ý định đi Thế à an nhiên nhíu nhíu mày Nhỏ giọng nói sao em nhớ là hôm qua Còn nghe anh nói sáng nay có hội nghị à Tô dịch thừa cười khẽ Cũng không giải thích thêm cái gì Chỉ nói ngồi xuống đã bữa sáng sắp xong rồi An nhiên cũng không suy nghĩ nhiều Anh không đi làm cũng tốt Như thế có thể cùng mình nhiều hơn Vừa gật đầu vừa ngồi xuống ghế cao Vừa nói Dịch thừa, hôm nay anh lại không đi làm, thế chúng ta về nhà mẹ có được không? Em hơi nhớ họ. Tô Dịch thừa bày biện bữa sáng của hai người xong xuôi, gật đầu nói, "Buổi tối chúng ta đi." Nói xong liền rót cho cô cốc sữa tươi. Sao An Nhiên nghe lời này cảm thấy có chút quái lạ, hỏi, "Vậy ban ngày chúng ta làm gì?" Tô Dịch thừa cười khẽ, chỉ úp mở nói, "Bí mật, rồi sẽ biết." An Nhiên buồn cười nói thầm, "Thần thần bí bí." Nhưng cũng không hỏi nhiều, cô cũng mong đợi anh cho cô kinh hỉ. Thật sự là kinh hỉ có kinh lại có hỉ Đợi ăn chưa xong, lúc tô dịch thừa lái xe đưa cô đến cửa tiệm chụp ảnh an nhiên có chút khó tin nhìn anh, sao anh dẫn em tới đây rồi, lần trước không phải lâm lệ nói nhanh nhất cũng phải cuối tháng 10 sao. Tô dịch thừa săn sóc nhưng người sang tháo dây an toàn cho cô, sau đó giải thích lâm lệ gọi điện thoại tới vào tối qua sau khi cô ngủ. Nghe vậy an nhiên không khỏi kêu lên, a sao anh không nói cho em biết, em còn chưa chuẩn bị xong. Vừa nói, vừa lấy gương trang điểm nhỏ từ trong túi sách ra, vừa xem xét lại tình hình của mình, vừa nói thế nào thế nào. Em thế này có được không? Có phải nhìn không có sức sống không? Mỗi người phụ nữ đều thích trưng diện, nhất là vào lúc chụp ảnh có yêu cầu rất khắc nghiệt với bản thân, bởi vì tất cả mọi người đều muốn ăn ảnh, đều muốn chụp ra những bức ảnh đẹp nhất. Tô dịch thừa kéo cái tay hồi hộp mà đổ mồ hôi của cô vừa nói, rất tốt tất cả đều tốt bà xã của anh là người xinh đẹp nhất trên thế giới này. Trần An vỗ vỗ tay cô, nói không sao cả có anh ở đây. An Nhiên vẫn còn có chút hồi hộp nhìn anh một chút cuối cùng gật đầu, nắm chặt tay anh. An Nhiên căng thẳng đến tận khi bắt đầu chụp ảnh chủ yếu biểu hiện khi đang trang điểm, phải đi nhà vệ sinh liên tục mà lần nào Tô Dịch Thừa cũng không yên tâm, luôn đi cùng cô. An Nhiên cảm thấy nếu không phải bọn họ ngại thân phận của Tô Dịch Thừa, thì hẳn là đã sớm nổi giận có mỗi cái trang điểm qua loa thế mà kéo dài đến hơn nửa tiếng còn chưa trang điểm xong. cuối cùng đến thời điểm chụp ảnh thực sự cảm giác hồi hộp kia lại biến mất cả quá trình chụp rất suôn sẻ điều ngắt quãng duy nhất lại không phải là an nhiên mà mà tô đại lãnh đạo gặp mọi chuyện đều không sợ hãi kia Bởi vì mang thai đôi, hiện tại bụng an nhiên đã không nhỏ rồi Theo đề nghị của nhiếp ảnh gia, an nhiên sẽ chụp bức chân dung thời kỳ mang thai Nhiếp ảnh gia vốn là muốn thợ trang điểm vẽ mặt cười dễ thương lên bụng an nhiên Giống như là quái bụng bự trên mạng Rồi để tô dịch thừa phối hợp làm mấy động tác như là cha con Như vậy hiệu quả hẳn sẽ không tệ Tuy nhiên nghĩ đến hình tượng tô dịch thừa Mặc dù an nhiên rất dao động, nhưng vẫn từ chối Chỉ đồng ý mặc một bộ quần áo lộ bụng, sau đó để Tô Dịch Thừa ôm cô từ phía sau chụp mấy bức ảnh đơn giản là tốt rồi. Cuối cùng trước khi kết thúc dưới yêu cầu của nhiếp ảnh ra, Tô Dịch Thừa nửa quỳ xuống trước mặt An Nhiên cúi đầu dịu dàng hôn lên bụng An Nhiên. Động tác như vậy đối với Tô Dịch Thừa mà nói hẳn là hạ bút thành văn, rất tự nhiên ngẩng đầu nhìn An Nhiên thâm tình in nụ hôn lên bụng của An Nhiên. Mà an nhiên thì tự nhiên đưa tay đặt lên đầu tô dịch thừa, nhẹ nhàng vỗ về đầu tô dịch thừa tất cả đều vô cùng tự nhiên. Hạ bút thành văn, rất tự nhiên. Thế nhưng mà vào lúc nhiếp ảnh ra vừa nói rất tốt, giữ nguyên động tác để chụp thêm mấy tấm ảnh thì đột nhiên tô dịch thừa ngẩng mạnh đầu lên, nhìn chằm chằm an nhiên, giống như là bị tập kích rất mạnh. Mà an nhiên thì mỉm cười, không nói chuyện, chỉ là chân mày cười vô cùng đẹp mắt. Nhiếp ảnh ra cùng chuyên gia ánh sáng ở đây không biết xảy ra chuyện gì, rốt cuộc không nhịn được hỏi, sao, sao vậy? Chỉ thấy tô dịch thừa nói thầm, cũng không biết nói gì, sau đó áp lỗ tai mình vào bụng to của an nhiên, tay còn kề sát bụng cô, như đang cảm nhận cái gì, miệng không ngừng nói, bảo bối ta là cha con, nào nói chuyện với cha một chút. Thế này mọi người có mặt mới biết thì ra là lúc này bụng an nhiên thai có đạp rồi, mà tô dịch thừa phản ứng như thế là vì kích động sau khi cảm nhận được thai đạp. nhìn lại an nhiên vẫn như vừa rồi tay vỗ về đầu tô dịch thừa khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc cùng thỏa mãn nhiếp ảnh ra đột nhiên phát hiện hình ảnh này còn ấm áp tự nhiên hơn bất kỳ cái nào khác liền cầm máy ảnh tách tách chụp liên tục vài bức cảm ơn bạn đã nghe chuyện phần 11 tới đây là hết các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh cô úc đọc truyện hiện đại để đón nghe phân tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé và đừng quên vào trang cô úc đọc truyện để khám phá thêm chuyện hay để nghe